Chích choe, kết quả đâu? Tiên hoàng mới vừa ở vừa đi, bọn họ liền lộ ra tướng mạo sẵn có, một đám toàn tới uy hiếp với hắn. Nghĩ đến kia hai người, Khang Hy không khỏi một trận khí khổ, chỉ vào hoàng hậu mắng không cần nói cái gì lời thề, ngươi gánh không dậy nổi, nhà các ngươi đối với thề nguyền rủa cũng coi như là ra học sâu xa, ngươi phụ, ngươi nghĩa phụ năm đó giảng cỡ nào hảo, chỉ chớp mắt lại quên đến sau đầu, hiện tại, ngươi lời nói, chấm một chữ đều không tin. Giận chó đánh mèo, đây là lỏa giận chó đánh mèo. Khang Hy ghét bỏ Hoàng Hậu, cũng liền nhớ tới đã chết đi át tất Long không phải tới, kia gì, nhân ra cùng ngao bái chết không thể lại đã chết, cùng người chết so đo có ý tứ sao, có ý tứ sao. Hoàng Hậu khóc, không nghĩ tới phát cái thể đều bị giảng thành như vậy, còn đem cái chết người lôi ra tới làm tương đối. Hoàng Hậu đối với Khang Hy đọc miệng công phu xem như linh giáo, bị Khang Hy một phen lời nói mắng nói tiếp cũng không được gì. Khang Hy thấy Hoàng Hậu trầm mặt, cho rằng nàng nhận tội, oán hận hứ một tiếng. Phất tay háo tử nói chính ngươi tư quá đi, qua đi, chấm sẽ tuyên chỉ xử trí ngươi. Nói chuyện, Khang Hi cất bước đi ra thừa càng cung, cũng không biết lại đi nơi nào tìm người đen đuổi. Khang Hi vừa đi, hoàng hậu lập tức sủi lơ trên mặt đất, khóc cái kia thương tâm khổ sở a, đã khóc lúc sau lại bò đến bên kia ôm Triệu Ma Ma yên lặng rơi lệ. Nương nương a, mệnh khổ nương nương. Triệu Ma Ma chịu đựng đau dùng sức vỗ hoàng hậu phía sau lưng nô tỳ chết một vạn thứ đều sẽ không tiếc, nương nương như vậy tôn quý người. Hoàng thượng như thế nào liền không thể gặp nương nương hảo đâu. Buổi nói chuyện giảng Hoàng hậu khóc giống lên mama như thế nào như vậy. nay nhưng làm người làm thế nào mới tốt. Ta sinh với nữ Hô Lộc gia, từ nhỏ thâm chịu phụ thân yêu thích, cũng đến phụ thân nhiều năm quan ái, tiến cung sau không thể gặp thân nhân một mặt, không thể hầu hạ với cha mẹ bên người còn chưa tính. Lại lại ở phụ thân sau khi chết, bởi vì ta không phải làm Hoàng thượng cấp phụ thân trên mặt bôi đen, mama, ngươi nghe được sao? Hoàng thượng là như thế nào giảng? nói phụ thân là xảo ngôn lệnh sắc người, sao lại có thể, sao lại có thể? hoàng hậu hoàn toàn điên cuồng, nghĩ đến năm đó át tất long đối nàng yêu thương, nhất thời chịu đựng không được, hoa một tiếng, phun ra một búng máu tới, kia mặt lập tức hoàng cùng giấy vàng dường như, nương nương, triệu ma ma hoàng thần, quỳ đến trên mặt đất suốt ruột xem xét hoàng hậu nương nương, ngươi không sao chứ? nô tỳ này liền thỉnh thái y đi tới, nói chuyện, triệu ma ma từ trên mặt đất bò dậy liền phải hướng ra phía ngoài chạy, hoàng hậu nhìn lên chạy nhanh dỗi tay tún chặt nàng chấm đã, mama, không cần, ta như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ, không bằng trở lại, nương nương gì ra lời này, triệu mama lão lệ tung hoành a nương nương như vậy kim tôn ngọc quý người, con như thế nào có thể phí hoài bản thân mình, nương nương nếu là luẩn quẩn trong lòng, làm nô tỳ nhưng như thế nào cho phải, cái gì kim tôn ngọc quý, hoàng hậu cười lạnh, nàng hiện tại cũng coi như là đã thấy ra, không khỏi tự dỗi lên ở hoàng thượng trong lòng, ta bất quá là kia lạ dâm dã. Ném đều không đáng tiếc, tiên hoàng hậu mới là kêu kim tôn ngọc quý người đâu, lòng ta minh bạch thực, đừng nhìn tiên hoàng hậu mất nhiều năm như vậy, ở hoàng thượng trong lòng, để nhất nhớ người lại chính là nàng, đáng thương những người đó tự cho là thông minh, lại nhìn không thấu nơi này sự tình, đáng thương ta bị lá che mắt rất nhiều năm, cho tới, hôm nay mới thấy rõ ràng minh bạch, đáng tiếc đã chậm, ha ha, hoàng hậu điên cuồng cười to một phen, giơ tay ma ma trước đi ra ngoài đi, ta một người yên lặng một chút, Chờ triệu ma ma lui ra lúc sau, hoàng hậu đứng dậy, trên mặt mang theo khé cười nói phụ thân, nữ nhi bất hiếu, liên lụy phụ thân, phụ thân yên tâm, nữ nhi chết cũng sẽ không làm kia phế hậu, liên lụy níu hố lộc ra thanh danh. Chính mình cười, hoàng hậu ngồi vào trước bàn trang điểm, lấy ra đã lâu vô dụng quá son phấn tới tinh tế trang điểm trải chuốt, miêu mi đánh tấn, đem đen nhánh đầu tóc tản ra lại trải lên, đeo thích nhất trang sức, lúc sau lại nhảy ra phong hậu khi sở xuyên phượng bảo ra tới mặc vào. Chờ hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, Hoàng hậu Lưu Luyến nhìn một phen thừa càng cung, nhắm chặt mắt. Chương 81 Ba Quế. Ba Quy. Thiên Thụy chớp mắt, mỗi ngày mới tờ mờ sáng, đánh cái ngáp hướng ra ngoài hỏi Thu Phong, lúc này là giờ nào? Ngày hôm qua là Thu Phong trực đêm, nàng không yên tâm Thiên Thụy, vẫn luôn liền ở gian ngoài dựa tường địa phương ngủ, Thiên Thụy chỉ cần một kêu gọi, nàng là có thể nghe được. Nghe Thiên Thụy hỏi thời gian, Thu Phong chạy nhanh nhìn xem kia rơi xuống đất đồng hồ, cười nói giờ mèo quá một khác Công chúa chính là muốn nổi lên. Thiên Thụy không có buồn ngủ, đơn giản ngồi dậy khởi đi. Thu Phong lập tức bỏ lên, đến bên ngoài kêu người tới, hầu hạ Thiên Thụy rời giường rửa mặt. Rơi khỏi giường, Thiên Thụy nhìn xem bên kia trong phòng sáu khanh khách còn ngủ thơ ngọn, cũng không gọi nàng, liền chính mình xuyên rộng thùng thình quần áo đi bên ngoài lưu cong. Hiện tại đã là Khang Hy 17 năm, Thiên Thụy nhìn bên ngoài mới muốn chịu điều cây liếu nhịn không được than một tiếng thời gian quá thật mau. Khang Hy 16 năm hạ khi hiếu chiêu nhân hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử, Ngay sau đó, Hiếu Trang Văn Hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử, hai vị trong cung đại bột như vậy vừa chết, Thiên Thụy lập tức cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Kia nhị vị chết thời điểm, Thiên Thụy cùng bảo thanh mấy cái còn ở ngoài cung, chỉ là thấy ba cánh nhân gia đều xuyên tố sắc quần áo, còn có một mực ngoạn nhạc toàn đình, thế mới biết trong cung xảy ra sự tình, làm người hỏi mới biết được là Thái Hoàng Thái hậu cùng Hiếu Chiêu Nhân Hoàng hậu qua đời. Thiên Thụy nghe được tin tức, liền minh bạch hướng bọn họ mấy cái hoàng tử hoàng nữ duôi tay nhất định chính là kia nhị vị không thể nghi ngờ. Sợ là sự tình bại lộ sau tìm cái chết hoặc là sao Lúc sau Thiên thủy cũng không có lại để ý tới Sau lại ở ngoài cung Ở hơn một tháng hồi cung sau mới biết được sự tình trải qua Nói Một vị Thái Hoàng Thái Hậu một vị Hoàng Hậu đã chết Tại triều đình cũng là đại sự tình Lễ bộ cùng nội vụ phủ quan viên rất là bận rộn một hồi Liền vì hai vị này lăng tẩm sự tình Khang Hy cùng trong triều đại thân Bắt đầu so vài thang kính Thẳng đến mùa đông mới gõ định lăng tẩm Đêm này nhị vị an táng Kia gì Vì sao liền bởi vì mùa sự tình cùng đại thần đánh Thái cực đâu, kỳ thật, Khang Hy biết Hiếu Trang đã không phải bản nhân. Sao có thể đem một cái yêu nghiệt cùng hắn tổ tông hợp táng đâu, hắn sợ nhà hắn tổ tông từ mồ nhảy ra truy đánh hắn, cho nên, liền nói là Thái Hoàng Thái hậu trước khi chết giảng. Không cần đem nàng di thể vận đến thịnh kinh cùng Hoàng Thái cực hợp táng, mà là an táng ở thanh đông lăng hoàng gia mộ địa bên ngoài. Nay cũng không có gì, đó là Hoàng đế mãi mãi, nhân ra Hoàng đế không muốn làm nhà hắn gia ra mãi mãi hợp táng các đại thần có thể thả ra cái giam a? Chính là Khang Hy kế tiếp một câu hoàn toàn đem một ít đại thần cấp cho Mao, Khang Hy kêu ý tứ là, Hiếu Trang tuy rằng nói như vậy, chính là con cháu làm như vậy liền có điểm bất hiếu, vì không cho Hiếu Trang một người cô đơn, còn nữa, Hiếu Trang sinh thời đối Hiếu Chiêu nhân hoàng hậu cực kỳ yêu thích, cho nên liền phải đem Hiếu Chiêu nhân hoàng hậu cùng Hiếu Trang táng ở bên nhau, làm các nàng hai người làm bạn. Khang Hy chủ ý này tuyệt, cũng tổn hại thấu, hắn chán ghét Hiếu Chiêu hoàng hậu càng khí nàng nuốt vàng tự sát, người đều chết thấu còn phải đối nàng làm ra trừng phạt, lớn nhất trừng phạt chính là người còn treo hoàng hậu tên tuổi, lại không thể cùng hoàng đế táng ở bên nhau, mà là bồi lăng ở hiếu trang bên người. kia gì, các ngươi không phải cho nhau đôi mắt sao? các ngươi không phải tư tưởng nhất trí sao? kia đã chết cũng ở bên nhau đi, đến hoàng tuyển trên đường cũng hảo có cái bạn, khang hy trong lòng là ý tưởng này, chính là lấy nữu hố lộc một mạch cầm đầu đại thần đã có thể ngồi không yên, nhảy ra bốn phía phản đối. Bọn họ đoan chắc hiện tại đúng là bình tam phiên thời khắc mấu chốt, Khang Hy là sẽ không đối bọn họ thế nào. Đáng tiếc chính là, này đó quan viên từng kém, Khang Hy kia tính cách, điển hình ăn mềm không ăn cứng, muốn thuận mau loát, hắn cả đời này, làm sao từng thoái nhượng quá. Cho nên, Khang Hy ở triều thượng từ hiếu đạo vào tay, bốn phía bác bỏ cùng khiển trách một ít quan viên, hoàng đế cùng đại thần chi gian đánh rằng có thật dài thời gian, mới đem việc này gõ định ra tới. Lúc ấy, hiếu trang cùng hiếu chiêu xuống mổ vì an thời điểm, Kêu nữ hố lộc ra người nhưng đều khóc hôn vài cái, cảm giác chính mình ra thánh sùng yếu đi, ở hoàng đế trong lòng không có địa vị, liền thân là hoàng hậu nữ nhi sau khi chết đều không thể sống yên ổn. Mà đồng thị nhất tộc tắc đắc trí thật dài thời gian, bởi vì gì, từ đây lúc sau trong cung liền số đồng quý phi lơn bái, nhà bọn họ cũng có thể đi theo dính chút quăng gì. Cũng chính là bởi vì chuyện này, nữ hố lộc thị cùng đồng thị cũng coi như là hoàn toàn trở mặt, hai bên nhân mã ngươi tới ta đi, véo tăng cường đâu Khang Hy tự nhiên nhạc xem náo nhiệt, các đại thần có mâu thuẫn này thực hảo, đây là hoàng đế hy vọng nhìn đến, nếu sở hữu đại thần đều tốt giống một người dường như, phỏng trừng hắn này hoàng đế cũng đương đến cùng. Kia hai vị an táng lúc sau, thiên thủy ở trong cung rất là nhẹ nhàng một đoạn thời gian, hoàng thái hậu là cái vạn sự mặc kệ chủ, đồng quý phi lại có lúc đầu hoàng hậu sự tình nhắc nhở, nàng cũng không dám quá mức, càng không dám bắt tay dôi hướng hoàng tử hoàng nữ, nhưng xem như làm thiên thủy cao hứng không biên. Thiên thủy nghĩ rất nhiều sự tình không tự chủ được đi xa, nhìn xem đã ra nửa bên Thái Dương, mới muốn trở về đi, không cẩn thận thế nhưng đụng vào một người trên người, liền thấy người nọ đi đường có điểm lung lay bộ dáng, tựa hồ là mệt cực kỳ, bị thiên thủy va chạm, thiếu chút nữa không lên, vẫn là thiên thủy làm phía sau tiểu thái giám đỡ một phen, lúc này mới đứng dậy, hoang mang rối loạn làm chi, với ma ma sụt mặt huấn người nọ một câu, người nọ lại lung lay hai hạ, quỳ xuống nói nô tài cấp công chúa Thịnh An, không phải nô tài vô lễ, thật là sáu trăm dặm kịch liệt. Ngươi nọ lời nói còn không có nói xong, Thiên Thụy này trong lòng căng thẳng, không biết phía trước chiến sự như thế nào, chạy nhanh với tay nói Tiểu Đinh Tử, Tiểu Đậu Tử, hai người các ngươi gọi người tới đỡ vị này đi cản Thanh Cung, ta xem hắn là mệnh cực kỳ. Lúc sau, Thiên Thụy lại nhìn nhìn người kia tức là khẩn cấp sự tình, ngươi thả đi thôi, ta làm mấy cái tiểu thái giám đỡ ngươi đi, cũng tiết kiệm chút thể lực, đừng mệnh muốn chết rồi. Ngươi nọ có điểm cảm kích bộ dáng, hướng tới Thiên Thụy gật gật đầu, mới từ hai cái tiểu thái giám nâng bước nhanh hướng cản thành cung đi đến có việc này thiên thụy cũng không có tâm tình lại dạo đi xuống đành phải hồi cảnh nhân cung lúc này sáu khanh khách cũng tỉnh tỷ hai ăn xong rồi cơm sáng tiêu lên bảo thành kết bạn đi cản thành cung thỉnh chào buổi sáng này ba cái tiểu gia hỏa mới đi đến cản thành cung bên ngoài liền nghe được trong phòng quăng ngã đổ vật thanh âm mặt khác chính là khang hy mắng to thanh âm thiên thụy lẽ lưỡi biết nhất định là có không tốt sự tình lúc này mới chọc giận khang hy Liền túm bảo thành cùng 6 khanh khách tay đi đến Càn Thành cung phía trước mấy cái tiểu thái giám trực ban chỗ, nhỏ giọng dò hỏi hoàng a mã đây là làm sao vậy, công công có thể hay không thông bẩm một tiếng, liền nói chúng ta mấy cái tới thỉnh an. Cái kia tiểu thái giám là cái có nhãn lực kính, đối thiên thủy mấy cái hành lễ, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói hồi công chúa, nô tài hoàng chợ nghe, giống như phía nam Ngô Tam Quế sưng đế, hoàng thượng tức giận, đang ở trong phòng phát giận, công chúa vẫn là. Thiên thủy gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Lôi kéo bảo thành cùng sáu khanh khách ở bên cạnh đứng trong chốc lát, liền nghe trong phòng đồ sứ bị quăng ngã toái thanh âm, còn có khang hy tức giận mắng thanh không ngừng. Lao thất phu, đều là bị thổ chôn nửa thanh người, còn tưởng xương đế, xương đế, tưởng khách ngược, rùa đen vương bắt đảng. Châm sớm muộn gì diệt các ngươi cả nhà, làm ngươi đã chết đều không thể sống yên ổn, nô tam quế, ngươi cái đại gian thần, chủ bán cầu vinh đồ vật phản tạc, không phải cái ngoạn ý. Thiên thủy lấy tay vỗ chán, a Đây là nhà nàng anh Minh thần võ Hoàng A Mã lời nói sao, khó trách đứng này đó tiểu thái dám một đám dọa thành như vậy. Hoàng đế chân tường chính là nghe không được. Không có biện pháp, nghe khang hi khí thành như vậy, thiên thủy cũng không nghĩ hiện tại liền tìm không được tự nhiên, lôi kéo bảo thành cùng sáu khanh khách lại lui trở về. Một hồi đến chính mình địa bàn, sáu khanh khách trước thẻ lưỡi nói Hoàng A Mã thật là khí thảm, cái này tam rùa đen cũng thật là đáng giận, mắt nhìn liền phải bại, còn xưng đế, đảo muốn nhìn hắn có thể xưng mấy ngày đế. Bảo Thành cũng liên tục gật đầu, cũng không biết tương lai Hoàng A Mã sẽ như thế nào xử lý bọn họ một nhà, Phòng trưng đều đến không được hảo. Tục Nữ còn nói chẳng thảo không trừ tận gốc, Xuân Phong thổi lại sinh đâu, sợ là Ngô Thị một mạch từ đây đoạn tuyệt đi. Thiên Thụy bất đắc dĩ nhìn này hai hóa cười cười, một chút bọn họ cái chán liền các ngươi lanh lợi, cái kia Hoàng A Mã gần nhất mệt nhọc, lại sinh như vậy đại khí, khủng có tổn hại thân thể, các ngươi tưởng cái biện pháp làm Hoàng A Mã khai vui vẻ, tỷ tỷ đều có khen thưởng. Ra! Thiên Thụy lời nói mới rơi xuống đất, sáu khanh khách liền cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo bảo thành, hai đứa nhỏ trốn một khối nghĩ biện pháp đi. Thiên Thụy lắc đầu, cầm giấy tới vẽ tranh, muốn cho tâm tình bình tĩnh một chút, kia gì, nàng tuy rằng không phải thuộc đọc lịch sử, khá vậy biết, nô tam Quế giống như không phải lúc này xưng đế, ít nhất cũng là 17 năm mặt thời điểm xưng đế, nhưng như thế nào sẽ? Hay là lại là chính mình con bướm cánh cấp bô? Hiếu Chiêu nhân, Hiếu Trang Văn Hoàng Hậu trước tiên đã chết. Hiện tại Ngô Tam Quế lại trước tiên xứng đế, thoát nhìn, cái này thời không đã hoàn toàn thất loạn, về sau nhưng làm thế nào mới tốt. Lại suy nghĩ một trận, Thiên Thụy ném xuống kia giấy vẽ, cắn chặt răng, mặc kệ nó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sắp đến khi nào sẽ có cái gì đó thời điểm biện pháp, thao như vậy đà tâm làm gì. Lúc sau, Thiên Thụy nhìn kia giấy vẽ, đột nhiên một cái chủ ý hiện lên, vì thế, này nha cởi gian rộ lên, kia gì. Lần này Khang Hy hẳn là có thể hoàn toàn phát tiết một chút trong lòng tức giận đi. Khang Hy nơi này, phát tắc một hồi, làm người đem nhà ở quét tước sạch sẽ, kêu nam thư phòng đại thần tới thương lượng một phen, chờ các đại thần đều cáo lui lúc sau, Khang Hy liền cảm thấy thực mệnh mỏi, có loại không có sức lực cảm giác. Lương cửu công, theo chấm đến ngự hoa viên đi một chút ở trong phòng bị đè nén, Khang Hy liền nghĩ đến bên ngoài đi một chút giải sầu. Lương cửu công lĩnh mệnh, thực mau liền chuẩn bị thỏa đáng, hầu hạ Khang Hy đi ngự hoa viên Khang Hy cũng không gì mục đích, chỉ là tưởng giải sầu, liền ở ngự hoa viên lung tung đi lại, đi đến một chỗ núi giả bên cạnh khi, liền nghe được có hoan thanh tiếu ngự chuyển đến, lại có tiểu hài tử tiếng thét trói thai, tiếng hoan hô, Khang Hy trong lòng nổi lên hứng thú, đến gần nhìn lên, nguyên lai là Thiên thủy mấy cái ở bên này chơi. Khang Hy không cho người ta nói lời nói, cũng không kinh động mấy cái hài tử, liền lặng lẽ ở một bên nhìn, liền nhìn đến thủy đem một cái vẽ họa giấy đinh ở trên tây. Sau đó nàng cùng Bảo Thành còn có sáu khanh khách ba cái thay phiên cầm tiểu đao tử đi ném kia trên cây giấy vẽ, ném tới liền hoan hô một tiếng, ném không đến thời điểm liền rất vẻ nay Này mấy cái hài tử nhưng thật ra sẽ chơi, bất quá, như vậy chơi đi xuống, chỉ sợ ngự hoa viên thụ đều đến tao hương, Khang Hy nghĩ như vậy, nhịn không được đi ra, đại đại một ho khan Bảo Thành, các ngươi mấy cái đang làm gì. Bảo Thành một hồi thân, con liền thấy Khang Hy đứng ở cách đó không xa mỉm cười hỏi hắn, vì thế... Này nha chớp chấp một đôi nhìn như thuần khiết vô hả mắt to, lớn tiếng nói hoàng a mã, chúng ta ở bắn rùa đen chơi đâu, ngài nhìn một cái, tỷ tỷ vẽ tam đầu rùa đen, nói là đại phôi đảng, chúng ta cầm đào tử bắn nó. Khang Hy định nhãn nhìn lên, cũng không phải là sao, kia trên cây đinh, nhưng còn không phải là một con tam đầu rùa đen sao. Trong lúc nhất thời, Khang Hy không biết nên nói gì hảo, biết đây là bọn nhỏ hống hắn cao hứng, cũng không đành lòng phất bọn nhỏ tâm ý, đi đến phụ cận, tiếp nhận thiên thủy trong tay tiểu đao người nói kia Hoàng A Mã cũng phong tới chơi. Nói chuyện, Khang Hy tay phải dưng lên, một thanh tiểu đao bay ra, thẳng tắp đinh ở cái kia rùa đen một cái trên đầu mặt. Và, Hoàng A Mã hảo đồng. Sáu khanh khách lập tức bắt đầu trụ khởi long thí tới Hoàng A Mã là nhất đồng, lập tức liền bắn tới ô, Sáu Nhi như thế nào đều bắn không đến, tỉ tỉ nói ai bắn tới liền khen thường ai, đáng tiếc Sáu Nhi bắn không đến, Hoàng A Mã giúp Sáu Nhi được không? Ở Khang Hy cười gật đầu thời điểm, Bảo Thành cũng đem tiểu đao phóng tới Khang Hy trong tay Hoàng A Mã cũng muốn giúp Bảo Thành A, chúng ta cùng nhau đến tỉ tỉ phân thưởng. Chương 82 Bốn Bánh bao A Khang Hy tiếp nhận ba cái hoa trong tay tiểu phi đao, veo veo vài cái tử ném văng ra, lập tức kia trương rùa đen đổ bị bắn thành con nhím trạng. Khang Hy nhìn trên bản vẽ tam đầu rùa đen đẩy người tiểu đao, này trong lòng cũng không biết vì sao, rất là thông khoái, không khỏi cười ha hả. Thiên thủy lau một phen hãn tâm nói này tinh thần liệu pháp thuật nhìn phóng tới nơi nào đều dùng được mặc kệ cổ kim người trong nước còn đều là thích thí y không ngừng à kia gì a quy đồng chí ngươi có thể nhắm mắt ngươi tinh thần tìm được rồi người thừa kế bọn em nhất định sẽ phát huy quảng đại liền ở thiên thủy trong lòng yên lặng phun tao thời điểm bảo thành cùng sáu khanh khách vây quanh lại đây xảo muốn cho thiên thủy cho bọn hắn phái phát lễ vật khang hy trong lòng thông khoái, cũng bắt đầu bức bách thiên thủy nha đầu à nếu đều ban chúng này lễ vật không thể không cho à chẳng những phải cho Còn phải có đặc sắc, còn phải là chúng ta chưa thấy qua. Thiên Thụy trong lòng rơi lệ, kia gì, muốn sớm biết rằng Khang Hy vừa chậm quá mức tới liền như vậy tiêu khiển nàng, nàng còn không giúp hắn làm trò cười đâu. Hừ hừ, cho nên nói sao, đế vương gì đó sự tình, ai đều không cần xen vào việc người khác. Chính là, Hoàng A Mã, đó là ngài ban chúng, không phải bảo thanh cùng sáu nhi ban chúng, không tính toán gì hết. Thiên Thụy bắt đầu chơi xấu, nàng thật đúng là nghĩ không ra cái gì Khang Hy chưa thấy qua đổ vật đâu. Như thế nào không tính toán gì hết, châm ban chúng chính là bảo thành cùng sáu nhi ban chúng, chấm là miệng vàng lời ngọc, nói ra nói liền tính toán, chạy nhanh, đi chuẩn bị đồ vật đi. Khang Hy cũng bắt đầu chơi khởi vô lại tới, nắm thiên thụy không bỏ, thiên thụy bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng xuống dưới, quay đầu lại chậm rãi nghi đến. Khang Hy cùng con cái chơi trong chốc lát, bởi vì ngô tam quế xưng đế mà dẫn phát lửa giận hoàn toàn tiêu tán đi xuống, nhìn thiên thụy, thật đúng là cảm giác rất vui mừng, cái này nữ nhi hảo à Cái này nữ nhi bằng A, còn tuổi nhỏ liền biết vì quân phụ phân ưu giải lao, không chỉ như thế, càng là cầm kỳ thư họa không chỗ nào không thông, cưới người bắn tên không một không hiểu, quả thực chính là có thể văn có thể võ. Đều đuổi kịp 10 hạng toàn năng, quả nhiên không hổ là chấm cùng hách xá lý nữ nhi, chính là không giống nhau, người khác chính là lại bái tám đời Phật cũng sinh không ra như vậy ưu tú nữ nhi tới. Cái kia, Khang Sư Phò A, không mang theo như vậy, người tự luyến đến loại trình độ này là thực vô sỉ một việc nha. Thiên Thụy héo ba tức nhìn Khang Hy đậu bảo thành cùng sáu khanh khách chơi, trong tay lôi kéo một tháng bạch khăn, trong lòng thằng nói. Làm ngươi sen vào việc người khác, làm ngươi đau lòng Khang Hy, vị kia đại bột tinh thần cường hãn thực, nơi nào là ngươi có thể đau lòng được, cái này hảo, đem chính mình cấp vòng đi vào đi, Thiên A, Ma A, Hoàng Ngạch Nương A, ta muốn thượng nào tìm Khang Hy Hoàng đế chưa thấy qua đổ vật đâu. Liên ở Thiên Thụy tràn ngập án nghiệm thời điểm. Liên thấy Mỹ Châu vội vàng đuổi lại đây, trong tay còn nâng một cái cháp. Đi đến Khang Hy trước mặt, nhỏ giọng nói vài câu, Thiên Thụy thính hay, nghe được trong đó có 600 dặm kịch liệt chữ, thiếu chút nữa không té ngã, một cái 600 dặm kịch liệt cũng đã như vậy, lại thêm một cái, còn muốn hay không người sống. Khang Hy ô một tiếng, rồi tay tiếp nhận cháp tới mở ra, lấy ra bên trong giấy tới nhìn lên, lập tức mừng rỡ à, trực tiếp liền ôm lấy cách hắn gần nhất Thiên Thụy. Đem Thiên Thụy cao cao vứt khởi, lại tiếp được, cười ha ha. Thiên Thụy chấn kinh, nàng vốn dĩ liền có điểm khủng cao bị Khang Hy như vậy ném đi, liền cùng ngồi vân tiêu xe bay giống nhau. Thiếu chút nữa không nổ ra, chính là nhịn nhẫn mới nhìn xuống, tam quá, chờ nàng rơi xuống đất thời điểm, sắc mặt tái nhật khó coi, đi đường đều là một phiêu một phiêu, thiếu chút nữa cái ngã. Hoang A Mã Thiên Thụy biểu môi đoán giận ngài sao lại có thể như vậy, không nói một tiếng liền đem nhân ra cử như vậy cao, còn có để người sống. Thiên Thụy hoán giận không ngừng, chính là, Khang Hy thật sự là rất cao hứng, căn bản không để bụng. Quát quát thiên thủy cái mũi nhỏ chúng ta tiểu công chúa làm sao vậy? Ta ái tân giác la ra nữ nhi phải là gân đại, còn không phải là bị Hoàng A mã cử cử sao, còn đoán giận đi lên. Không để ý tới ngài. Thiên thủy không thuận theo, lôi kéo Khang Hy tay làm lũng ngài muốn lấy đã đổ người A, ngài ngẫm lại, ngài nếu như bị người đột nhiên mức như vậy cao, sẽ không sợ hãi, thử, còn nói ta, còn nói ta. Hoàng A mã người xấu. Khang Hy hết trô nói rồi, chỉ lấy kia dây ở một bên nhặt A, bảo thanh nhìn. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cười hỏi Hoàng A Mã, chính là phía trước đánh thắng trận lớn. Khang Hy Ngạc nhiên nhìn Bảo Thành, thật sự không nghĩ tới Bảo Thành như vậy thông minh, một đoán liền, cao hứng khen Bảo Thành hai câu mới lớn tiếng nói trời phù hộ ta đại thanh a, nô tam quế mới vừa một sưng đế, ta đại thanh thủy sư liền vây quanh nhạc châu, bắt sống cái kia là ô quy nhi tử Ngô ứng kỳ, cái này xem kia là ô quy còn có cái gì kính nể nhót, chấm không tức chết hắn, chấm liền không phải. Cái kia, Hoàng A Mã, ta đừng nói nữa được không? Ngài tuy rằng cao hứng, khá vậy không thể lại nói tiếp liền không để yên à, thiên thủy che che mặt, lôi kéo bảo thành cùng sáu khanh khách triều khang hy hành lễ, cười nói Hoàng A Mã cao hứng liền hảo, chúng ta cũng thật cao hứng à, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta công khóa còn không có làm xong đâu, đến chạy nhanh đi trở về, Hoàng A Mã hẹn gặp lại à. Nói chuyện, thiên thủy túm hai cái tiểu nhân chạy một mạch trở về cảnh nhân cung, giữ cửa một quan liền nói nhưng xem như đã trở lại, bằng không còn không được nghe Hoàng A Mã nói đến khi nào đâu. Bảo Thành liên tục gật đầu đúng vậy, đúng vậy, Hoàng A Mã không phải được sưng một chữ ngàn vàng sao? Hắn nói như vậy nói nhiều, lãng phí nhiều ít bạc a. Thiên Thụy tán thưởng nhìn xem Bảo Thành, sơ sơ Bảo Thành đầu hảo đệ đệ, ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, bọn họ không biết tiền bạc tầm quan trọng, ta chính mình biết là được, về sau ta cần phải hảo hảo tích cóp tiền a. Bảo Thành thật mạnh gật đầu tỉ tỉ, ta đã biết, ta nói cho ngươi à, ta hiện tại lại tích cóp thật nhiều tiền riêng. Sáu khanh khách cũng thấu lại đây còn có ta, còn có ta a. Tỷ tỷ, ta cũng tích cóp thật nhiều tiền riêng đâu. Nói chuyện, Sáu khanh khách nâng khuôn mặt nhỏ nhìn Thiên Thụy, một bộ ta là bé ngoan, chạy nhanh khen ta đi, khen ta đi bộ dáng, dẫn Thiên Thụy cái kia manh nha, ôm Sáu khanh khách liền hôn một cái hảo sáu nhi, thật không hổ là tỷ tỷ hảo muội muội. Thiên Thụy nơi này ở cảnh nhân cung cấp bảo thành cùng Sáu khanh khách tuyên dương tiền tài tầm quan trọng, Khang Hi ở Ngự Hoa Viên đã phát một hồi lâu nốc, liền triệu tập triều đỉnh trong thần, tuyên chỉ, vì ủng hộ sĩ khí Vì làm cả nước dân chúng thấy rõ tình thế, Khang Hy chuẩn bị quá mấy ngày liền ngự ngọ môn tuyên tiệp, đem lần này thắng lợi tin tức tuyên dương đi ra ngoài. Các đại thần vừa nghe, cũng cảm thấy chuyện này được không? Triều đình yêu cầu ủng hộ nhân tâm thắng lợi sự kiện, lần này ngô tam quế xưng đế đối toàn dân vẫn là có ảnh hưởng, đều nói một núi không dung hai hổ, một quốc gia không dung nhị quân, này phía bắc một cái hoàng đế, phía nam một cái hoàng đế, giống như thế nào một hồi tử sự. Càng có đại thần đưa ra muốn đem ngô ứng kỳ đẩy ra đi chém. Làm cho cái kia là Âu Quy đau lòng khó làm. Cũng có người nói muốn nhân nghĩa, không thể chẳng, muốn vòng, chờ đến gì thời điểm đem lão Âu Quy một nhà đều trộm tới sau lại cùng nhau chẳng. Khang Hy không được gật đầu. Thực cảm thấy chính mình này gánh hát đại thần một đám cũng đều là phúc hát chủ, kia siêu chủ ý một cái so một cái nhiều, một cái so một cái tổn hại. Cuối cùng, Khang Hy gõ định rồi hoạt động điểm chính, chỉ định chính phó tổ trưởng. Nội vụ phủ tổng quản cùng lễ bộ thượng thư làm nhiệm, binh bộ thượng thư cũng đi hỗ trợ. Mặt khác, còn có lần này đánh thắng trận tướng sĩ trung trọn lựa đại biểu nhân vật buộc lộ quan điểm, Khang Hy muốn giải thưởng lớn. Tóm lại, Khang Hy ý tứ là, lần này hoạt động muốn viên mãn, hình thức muốn mới lạ đặc thủ, quá trình muốn đạt tốt muốn tốt hơn, còn có. Mọi người muốn biểu tình mãnh liệt, ý chí chiến đấu ngầm cao, nói tóm lại chính là quân thần một lòng, đem diễn xuất làm tốt. Khang Hy như vậy nói, các đại thần vội vàng chụp vài câu long thí, một đám sau khi ra ngoài ưỡn ngực ngẩng đầu, long hành hổ bộ. Bắt đầu luyện tập kiêng ẩn cao ý chí chiến đấu, tranh thủ muốn cho người vừa thấy, phải chịu phụ. Phải nói đại thanh triều đình là hoàn toàn mới triều đình, là tràn ngập hy vọng triều đình, đại thanh quân vương là thánh minh quân vương, đại thanh đại thần là cực có năng lực đại thần. Đại thanh nhất định sẽ làm lần này chiến tranh người thắng, đem nô tam quế đánh thẻ ra quần, bò lại bò, đã chết lại chết, cuối cùng, làm phản thần tặc tử đều không có kết cục tốt. Gõ định rồi công việc. Khang Hy đang chờ đợi đắc thắng tướng sĩ còn chiều trong khoảng thời gian này hưng phấn không được, rất là sủng hạnh mấy cái tiểu quý nhân, tiểu đáp ứng linh tinh tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, lại đại thưởng hậu cung. Tóm lại, trong khoảng thời gian này tiền triều đại thần cao hứng, hậu cung phi tử vừa lòng, một đám trên mặt đều là hỉ khí dương dương, thấy khiến cho nhân tâm thông khoái. Thiên thủy mấy cái cũng được thưởng, nàng cùng sáu khanh khách đều là vài món đỏ thâm không khí vui mừng quần áo, còn có một ít mới là đồ trang sức. Mà bảo thanh cùng bảo thành còn lại là văn phòng tứ bảo, nhỏ nhất Tam A ca thưởng khóa trường mệnh A, kim vòng cổ linh tinh đồ vật, nói, thiên thủy cũng không biết vì sao, không biết có phải hay không Khang Hy ghét bỏ Tam Khanh Khách, tóm lại, lần này thế nhưng gì cũng chưa thường nàng, lấy Tam Khanh Khách kia lòng dạ hẹp hỏi kính, còn không biết như thế nào ghi hận đâu. Kỳ thật, thiên thủy không biết chính là, Khang Hy cũng biết Tam Khanh Khách cùng Vinh Tần cho nhau thoái thác, ai cũng không muốn ra cung chiếu cố sinh bệnh đầu mùa Tam A ca sự tình. Liền cho rằng này hai người ích kỷ, Tam Khanh Khách không có tỉ đệ tình nghĩa, là cái dưỡng không thân bạch nhãn lang. từ đó về sau liền đặc biệt không thích Tam Khanh Khách, lần này đại thưởng hậu cung, cố ý chưa cho Tam Khanh Khách cùng Vinh Tần ban thưởng, nhưng xem như làm Vinh Tần hai mẹ con bị hậu cung chúng. Nữ chê cười một hồi, kia hàm phúc cung đồ xứ gì quăng ngã nát hảo chút. Chờ tới rồi ngày chính tử, Khang Hy khí phách phi dương ở ngõ môn nói chuyện, tuyên truyền giảng giải một phen muốn chúng quân ái quốc tuyên ngôn, lại phong thưởng có công thường sĩ. Lại đem tủ binh gì dắt ra tới lưu một vòng Làm người nhìn nhìn này Đó tướng bên thua là cái gì Tăng ra khuyển bộ dáng, Cuối cùng đem ngô ứng kỳ đơn đọc sách ra tới Rất là nham hiểm trào phúng một phen Phát huy hắn độc miệng công phu Đem ngô tam quế ra 18 bối tổ tông Đều nhảy ra tới một cái cái cửa Trách cái biến Bắt đầu thời điểm Những cái đó tướng sĩ còn có đại thần còn có ý tứ nghe Đến sau lại tất cả đều nghe mơ màng sắp ngủ lên Ngô ứng kỳ bị mắng mặt đỏ lên thiếu chút nữa không có luẩn quẩn trong lòng liền quải rớt cuối cùng khang hi cũng cảm thấy lại mắng đi xuống không chừng này ngô ứng kỳ phải đòi chết đòi sống lúc này mới ngừng nói chuyện khang hi này dừng lại các đại thần cũng đều tinh thần rất là có tinh thần phụ họa vài câu thiếu chút nữa lại tập thể đem ngô gia mắng cái biến vẫn là khang hi thấy thái dương thăng láo cao hắn lão nhân già đứng ở trên thành lâu mặt bị phơi tàn nhẫn lúc này mới tuyên bố lần này hoạt động kết thúc làm đem ngô ứng kỳ dẫn đi tạm giam lên Chờ đến ngô thị nhất tộc hoàn toàn binh bại thời điểm lại đến tuyên án. Khang Hy nói chuyện giảng đặc tinh thần, từ ngọ môn trở về, một đường hướng càn thành cung đi đến, kia gì, này nha giảng khát nước khó làm, đến chạy nhanh trở về rót nước động đi, không tự chủ được, Khang Hy nghĩ tới thần thủy tư vị, càng cảm thấy khắc khô, bước chân mại lớn hơn nữa chút. Dọc theo đường đi đụng tới những cái đó thị vệ thái giám gì, còn không có tới kịp hành lễ đâu, liền thấy hoàng thượng một trận gió dường như từ bọn họ bên người đi qua trong lòng rất là bội phục đâu, bằng không nói sao, hoàng thượng chính là hoàng thượng, chính là không giống người thường. nhìn bộ dáng này, đi đường đều mang theo tiếng gió, cái kia long tư phượng trương a, khang hi này còn chưa tới cản thanh cung đâu, con liền thấy cản thanh cung một cái tiểu thái giám một đường chạy như bay chạy tới, nhìn thấy khang hi bùn một tiếng quỳ xuống, trong miệng hô to hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, trường xuân cung ô nhã thị bị khám ra có thai, khang hi đại hỉ, tại đây đắc thắng ra một ngụm ác khí nhật tử, hậu cung lại phải cho hắn thêm nhi nữ. Khang Hy liền cảm thấy đi, trời cao đều đứng ở hắn bên này. Hào hảo, thưởng Khang Hy nhạt nở nụ cười, làm tiểu thái giám lên lúc sau, hồi càn thành cung thay đổi quần áo, liền đi xem Ô Nhã thị. Đồng quý phi trong cung Ô Nhã thị có thai, này tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ hậu cung, cũng không biết lại bị đập vỡ vụn nhiều ít khăn, bao nhiêu người muốn trắng đêm có miên. Thiên Thụy nghe được tin tức thời điểm, miệng đại trường, lời trong lòng, này liền có bốn bánh bao. Bốn bánh bao a, thân ái 44 liền ở hắn nương trong bụng. Trường 83 khắp nơi tâm tư, ô nhã thị nằm ở trên giường, mãn nhãn mang cười sở sở chính mình bụng, nàng thật sự là thật cao hứng, lúc trước bị đồng quý phi lựa chọn hầu hạ khang hy thời điểm, ô nhã thị thật giống như là chúng giải thưởng lớn, bị bánh nhân thị khổng lồ tạp chung giống nhau, có điểm mơ màng hồ hồ, không dám tin tưởng cảm giác. Nói thật ra lời nói, ô nhã thị vẫn là tưởng lưu tại trong cung tranh một tranh, tuy rằng nàng xuất thân không tốt, có lẽ tranh cũng sẽ không có cái gì hảo đứng ra, bất quá. Nàng đồng dạng biết chờ tuổi lớn bị thả ra cung gặp mặt Lâm cái gì. Ô Nhã thị vừa mới tiến cung thời điểm, những cái đó tuổi lớn bị thả ra cung cô cô nhóm vận mệnh nàng chính là biết đến rõ ràng, nàng ở nhà thân nhân tới thăm thời điểm đều hỏi thăm, có kia gả cho người khác làm vợ kế, có gả trưởng phu không hảo khốn cùng thất vọng, còn có gả trưởng phu ăn nhậu chơi gái cờ bạc không làm chính sự, cuối cùng bán nhi bán thê, dù sao, ô Nhã thị đối với gia cung sau hạnh phúc sinh hoạt cũng không ôm hy vọng, một khi đã như vậy, không bằng vì chính mình vinh quang, còn Đây hứa hẹn người nhà đường ra đi liều mạng cùng những cái đó các quý nữ tranh thượng một tranh. Thực may mắn, Tô nhã thị bị đồng quý phi lấy ra tới hầu hạ hoàng thượng, chấm dãi, Tô nhã thị một lòng cũng treo ở khang hy trên người, nàng thực không cam lòng làm đồng quý phi trong tay con rối, bị đồng quý phi nắm tuyến đi, Tô nhã thị là cái thông tuệ nữ tử, ở trong lòng âm thầm chuẩn bị, thực mau khiến cho nàng tìm được rồi cơ hội. Kỳ thật, Tô nhã thị đã sớm biết nàng mang thai, bất quá, nàng cũng không có hiển lộ ra tới. Mà là Tiểu Tâm lén gật đi, hy vọng tìm được thích hợp cơ hội lại biểu lộ ra tới, cũng chính là hôm nay, cơ hội tới, Khang Hy ở ngõ môn tuyên tiệp, đây là bao lớn một việc a, không riêng Ô Nhã thị, chính là hậu cung hơi có điểm đầu góc người đều biết này ý nghĩa cái gì, cho nên Ô Nhã thị đúng lúc té xỉu, sau đó bị khám ra cô thai, đồng thời cũng khiến cho Khang Hy coi trọng. Ô Nhã thị cười vỗ vỗ chính mình bụng, cực tiểu thanh nói ngạch nương bảo bối a, ngạch nương về sau cần phải dựa ngươi. Ngươi nhưng nhất định phải tranh đua. Nhất định phải là con trai A, ngươi biết ngạch nương vì ngươi trả giá nhiều ít sao, mấy ngày trước liền thiếu chút nữa làm người nhìn ra ngạch nương có thai tới. May mắn ngạch nương thông minh, giấu giếm được, bằng không, ngươi còn không có suất thế phải làm ngươi hoàng A mã ghét bỏ. Nhớ tới kia đoạn thời gian, ô nhã thị liền kinh hai a trước một đoạn thời gian vừa vặn làng ô tam quế xưng đế thời điểm, khi đó Khang Hy tâm tình cực khó chịu, nếu là khi đó làm Khang Hy biết nàng hoài thai tin tức, sợ các nàng hai mẹ con đều đến gặp ghét bỏ. Tại hậu cung, vạn sự đều đến lưu tâm, ngay cả mang thai đều đến tìm thời cơ, ô nhã thị thông minh, cũng trầm ổn, biết cái gì là đối nàng tốt, nhưng không giống có chút không đầu óc người. Mới vừa một hoài long trùng liền gào khắp thiên hạ đều đã biết, chẳng phải biết, này hoài thai thời gian nếu là không đúng, cũng không thấy đến chính là chuyện tốt. Ô nhã thị nơi này chính cao hứng đâu, Khang Hy liền mang theo người bước đi tiến vào, vừa thấy ô nhã thị nằm ở trên giường, đầy mặt ôn nhu ý cười, một bộ thỏa mãn cực kỳ bộ dáng. Khang Hy tâm tình cũng hảo, không khỏi nghĩ tới hách xá lý. Lúc ấy hách xá lý mang thai thời điểm cũng là như thế này, giống như có được toàn thế giới giống nhau thỏa mãn. Thế nào? Khang Hy ngồi xuống, thực ôn hòa dò hỏi ô nhã thị như thế nào như vậy không cẩn thận, hoài thai còn không biết bảo trọng chính mình. Nếu là có cái vật nhất, thấy Khang Hy thương tiếc nàng, ô nhã thị trong lòng càng là cao hứng, từ trên giường đứng dậy liền phải hành lễ, kết quả lại bị Khang Hy để lại không cần, ngươi thân mình không tốt, chấm không thấy quái. Tạ hoàng thượng, tuy rằng Khang Hy đại lại, nhưng ô nhã thị vẫn là ở trên giường hành lễ nô tỳ tạ hoàng thượng quan tâm, nô tỳ thực hảo, hài tử cũng thực hảo, hoàng thượng yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo trọng thân thể, dưỡng hảo hài tử, nhất định giúp hoàng thượng sinh một cái khỏe mạnh, thông minh lanh lợi hài tử. Nói chuyện, ô nhã thị lại là mặt mày mỉm cười, một mảnh ôn nhu, Khang Hy liền cảm thấy cả người thoải mái, kia gì, ô nhã thị nữ nhân này tuy rằng lớn lên không tinh có bao nhiêu tuyệt sắc đi, tan quá. Tháng ở khí chất hảo, làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, Khang Hy trong khoảng thời gian này cũng nguyện ý cùng nàng ở bên nhau, cảm giác thư thái, thả lỏng, cũng nhạc cho nàng thể diện. Lại an ủi Ô Nhã thị vài câu, Khang Hy lúc này mới lên, giao đái hầu hạ Ô Nhã thị bọn nô tài vài câu, lúc sau rời đi Trường Xuân cung thiên điện. Vừa ra khỏi cửa, Khang Hy liền hướng Lương Cửu công nói Ô Nhã thị dựng dục con vua có co công, phong quý nhân, phong hảo. liền truyền đức đi. Lương Cửu công không người lên tiếng. Cẩn thận đi theo Khang Hy phía sau, ở không ai chú ý thời điểm lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua ô nhã thị sở trụ thiên điện, lời trong lòng, sợ là này trong cung lại muốn ra một vị tân sủng, Vinh Tần hoàn toàn gặp ghét bỏ, vị này ô nhã thị lực lượng mới xuất hiện, nhìn lên, ô nhã thị cũng là cái có đầu óc, chỉ là không biết tương lai sẽ đi đến nào một bước. Khang Hy trở lại càn thanh cung, trong lòng vẫn là thật cao hứng, hắn con nối roi không nhiều lắm, phía trước toàn chết sạch, cho nên... Đối mỗi một cái con nối dõi đều là rất coi trọng quan tâm, hiện tại lại muốn thêm một cái nhi tử hoặc là nữ nhi, nói không vui là giả. Chính là, mặc kệ là Khang Hy vẫn là ô nhã thị cũng không biết ở hai người bọn họ ôn tồn tương đối, lẫn nhau nói săn sóc nói khi, ngoài cửa cách đó không xa liền đứng đồng Quý Phi, kia hết thể vừa vặn bị đồng Quý Phi xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nhìn đến ô nhã thị bởi vì có hài tử càng thêm ôn nhu mặt mày, đồng Quý Phi trong tay khăn thiếu chút nữa sẽ lạ. Tuy rằng nói ô nhã thị là đồng quý phi chính mình tuyển ra tới cấp Khang Hy, chính là, nhìn đến ô nhã thị được sủng ái, lại hoài hài tử, đồng quý phi trong lòng vẫn là thực không thoải mái, đặc biệt là chính mắt thấy Khang Hy đối nàng ôn nhu trầm dãi, đồng quý phi càng là chỉ còn lại có ghen ghét. Đương nhiên, mấy ngày này Thụy cũng không biết, nàng hiện tại còn ở vì bốn bốn sắp sửa đi vào nhân thế mà choáng vắng đâu. Lại nói tiếp, thiên thụy kiếp trước thời điểm liền rất bội phục bốn bốn, tuy rằng cảm giác người này đi có điểm không phong khoáng, không rộng lượng cũng quá nông dân, cá thể ý thức, nhưng kia dù sao cũng là lịch sử cực hạn tính tạo thành, có thể lý giải, thiên thủy bội phục chính là bốn bốn kiên cường cùng quả cảm, còn có chân chính trong lòng trang dân chúng, không tiếc. Thủy diệt chính mình thanh danh, cũng muốn vì nước, vì dân cái loại này quyết tâm. Hiện giờ, vị này tương lai ung chính đế lại quá mấy tháng liền phải xuất thế, thiên thủy tâm tình vẫn là thực phức tạp, thiên thủy ngồi ở ghế trên, chân nhỏ đông đưa, tay nhỏ rào khăn, trong lòng cân nhắc, muốn hay không con bướm rất bốn bốn không cho hắn xuất thế. Con bớm rớt. Không con bớm rớt. Thiên thủy trái lo phải nghĩ, cân nhắc tới cân nhắc đi, từ bỏ cái này ý niệm. Đệ nhất, nàng không phải kia quá máu lạnh vô tình người, không nghĩ tay nhiễm máu tươi. Đệ nhị, nàng cũng không cho rằng nàng chính mình có bao nhiêu cao minh thủ đoạn, là có thể ám hại ô nhã thị mà không bị người phát hiện. Đệ tam, dù sao phía trước có lao đại còn có tiểu tam. Lại đến một cái tiểu tứ sợ cái gì? Nàng cũng không tin nàng lôi kéo bảo thành vẫn luôn vẫn luôn đối bốn bốn tốt đến không được, lấy bốn bốn kia trọng tình trọng nghĩa tính cách, còn có thể thật đối bảo thành hạ đến đi tàn nhẫn tay. Còn nữa nói, thiên thủy đã suy xét hảo, liền tính tương lai bảo trở thành sự thật bị phế cũng không có gì, nàng mới không cho bảo thành cô đơn giam cầm đến chết đâu, thế giới như vậy rộng lớn, nơi nào không thể sinh tồn. Đến lúc đó, nàng sẽ mang theo bảo thành rời đi đại thành, du lịch các quốc gia, nàng cũng không tin bọn họ gặp qua không tốt. dù sao Nói tóm lại, Thiên Thủy đã đuối 44 xuất thế không mâu thuẫn, bắt đầu lòng tràn đầy vui mừng chờ mong lên, 44A, cái kia mặt lệnh nhiệt tâm người, cũng không biết nơi này 44 cùng trong lịch sử ghi lại giống nhau không giống nhau. kia gì, Thiên Thủy trò đùa dai tâm lý cùng nhau, lại nghĩ tương lai chờ 44 sinh ra tới lúc sau muốn như thế nào sửa trị hắn, là muốn hòa đâu, vẫn là tới mấy bộ con thỏ trang cho hắn xuyên đâu, vẫn là... kia gì, 44, chúng ta vì ngươi bi ai, còn không có sinh ra cũng đã bị nhà ngươi tỉ tỷ nhớ thương thượng. sáu khanh khách đứng ở cách đó không xa trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa sổ trong chốc lát lại trộm xem một chút thiên thủy nàng biết thiên thủy có tâm sự giống như ở vì cái gì rồi dám giống nhau bất quá sáu khanh khách không dám hỏi thiên thủy vẫn luôn là cười tủm tỉm thực vui vẻ bộ dáng chưa từng có qua cái gì phát sầu sự tình như thế nào tựa hồ là vừa nghe nói ô nhã thị lại hoài thai thiên thủy liền bắt đầu như vậy sáu khanh khách không khỏi tưởng chật nàng lòng dạ hẹp hòi Thiên Thụy có thể là sợ Khang Hy có tân bảo bảo liền không hề thích các nàng. Cho nên, sáu khanh khách thực an tĩnh, nàng muốn cho nhà mình tỉ tỉ nghị kỹ, không cần ăn tiểu ai nhi giống. Thiên Thụy suy nghĩ cẩn thận, sau đó tỉnh qua thần tới, rất kỳ quái phát hiện sáu khanh khách vẫn luôn an an tĩnh tĩnh. Đây chính là hiếm có đâu, cái này tiểu nha đầu là cái họa bác, một khác không nói lời nói liền không nín được. Này đều mau một canh giờ cũng chưa ra tiếng, không biết còn tưởng rằng là cái người cầm đâu. Sáu nhi A. Thiên thủy nhảy xuống ghế giữa chúng ta lại phải có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, người cao hứng không? Sáu khanh khách ngẩng đầu, mắt to nhìn thiên thủy tỉ tỉ đâu? Tỉ tỉ cao hứng ta liền cao hứng, tỉ tỉ không cao hứng, ta cũng không cao hứng. Kia gì, này tiểu nha đầu tạc tinh, còn tuổi nhỏ liền biết lấy lòng người, thiên thủy nở nụ cười, nàng lại không phải tiểu hải tử. Vừa thấy sáu khanh khách như vậy liền biết nha đầu này đầu nhỏ tử tưởng gì, chỉ sợ là nàng chính mình bởi vì tiểu bảo bảo ghen tị đi. Bất quá! Thiên Thụy không nói ra, tiếp tục đùa với sáu khanh khách ai nha, cũng không biết có tiểu bảo bảo, Hoàng A Mã còn sẽ không tha thích chúng ta, sáu nhi à, nếu là Hoàng A Mã chỉ nhìn đến tiểu bảo bảo, không hề lý ta cùng sáu nhi, chúng ta nhưng làm thế nào mới tốt, Tỷ tỷ đến lúc đó sợ là muốn khóc đã chết. Ai nói Hoàng A Mã không để ý tới các ngươi? Thiên Thụy lời nói mới vừa rơi xuống đất, Khang Hy liền tới rồi, vừa vặn nghe được Thiên Thụy những lời này, thế nhưng thật sự, thật đúng là cho rằng Thiên Thụy tiểu hài tử tâm tư. An tương lai tiểu đệ đệ tiểu muội muội giấm đâu, thượng vội vàng tiến vào an ủi nhà hắn tâm can bảo bối nhà đầu. Hoàng A Mã Thiên Thụy ngẩng đầu nhìn đến Khang Hy, lẽ lưỡi, thầm nghĩ thật là sợ gì tới gì, mới nói được Khang Hy, Khang Hy liền tới rồi. Hoàng A Mã Sáu Nhi đang muốn suy tư Thiên Thụy nói, liền nhìn đến Khang Hy tiến bảo, lập tức cũng không hề bần dầu, tiến lên ôm lấy Khang Hy chân, nâng đầu kiểu thanh nói Hoàng A Mã, Sáu Nhi tưởng Hoàng A Mã. Khang Hy nở nụ cười. Đối cái này nữ nhi Khang Hy vẫn là thực yêu thích, tuy rằng không có đối thiên thủy như vậy yêu thích, nhưng so sánh lên, vẫn là lòng tràn đầy yêu thương, lại là so nhi tử đều không kém. Hoang A Mã, Ô Nhã Thị có khỏe không? Tiểu đệ đệ tiểu muội muội thế nào? Thiên thủy hành lễ, quan tâm dò hỏi nổi lên Ô Nhã Thị tình huống, nếu đã tiếp nhận rồi bốn bốn, kia nàng liền hy vọng có một cái xinh đẹp khỏe mạnh thông minh tiểu đệ đệ. Thiên thủy lời này ở Khang Hy nghe tới, liền cảm giác thiên thủy vẫn là thực hiểu chuyện. Phía trước nói cũng là tiểu nữ nhi tâm tư, đều có đáng yêu chỗ, đối thiên thủy càng thêm yêu thích lên, nhịn không được dối tay quát quát thiên thủy cái mũi nhỏ hảo A, ngươi yên tâm, ngươi kêu tiểu đệ đệ rất tốt, lại quá mấy tháng, thiên thủy liền lại nhiều một cái bạn, đến lúc đó, thiên thủy cần phải hảo hảo chiếu cố tiểu đệ đệ A. Hảo! Thiên thủy cười gật đầu ta đã biết, hoàng A mà yên tâm, ta nhất định giống đau bảo thành cùng tiểu tam giống nhau đau tiểu tứ. Tiểu tứ! Khang hy nghi hoặc! Không phải tiểu tứ sao! Thiên Thụy nghiêng đầu, một bộ đáng yêu cực kỳ bộ dáng tự hỏi Hoàng A Mã vừa rồi không phải nói tiểu đệ đệ sao, kia chẳng phải là tiểu tứ sao. Khang Hi bật cười đúng vậy, tiểu tứ, tiểu tứ. Khang Hy ở cảnh nhân cung đùa với nhà hắn đáng yêu tiểu khuê nữ, mà hàm phúc trong cung vinh tần lại tạp mấy cái đồ sứ, thở hồn hển ngồi ở ghế trên sinh hờn rối. Ai tới nói cho nàng, cái này ô nhã thị lại là như thế nào tới. Bất quá là cái cung nữ, tiện nhân, thế nhưng thông đồng hoàng thượng, còn đã hoài thai, đã hoài thai. Hoàng tử AK chính là như vậy hảo sinh sao? Vốn dĩ, vinh tần bởi vì Tam AK đến bệnh đầu mùa lại chưa khỏi sự tình mà cao hứng. Phải biết rằng lấy mãn người đối bệnh đầu mùa coi trọng trình độ tới xem, nhà nàng Tam AK đến hôm khác hoa sự tình có khả năng đối với về sau tranh vị trí có chỗ lợi đâu. Còn chính là, cái kia ô nhã thị mang thai cũng chọn thời điểm, vừa vặn đuổi kịp hôm nay như vậy khắp trốn mừng vui, ngày đại hỉ lộ ra tới, làm người đối nàng cái kia còn không biết là nam hay nữ tiểu tiện loại coi trọng lên. Đây là Vinh Tần. Nhất không muốn nhìn đến, nàng không nghĩ làm nhà nàng nhi tử lại thêm một cái kinh địch. Đương nhiên, không riêng gì Vinh Tần, Mãn cung phi tần lại có mấy cái nguyện ý nhìn đến có người véo tiêm ngôi đầu, lướt qua các nàng. Chương 84 thần bí lễ vật. Tiểu Tam, tới, đến tỷ tỷ này tới. Thiên Thụy ngồi xổm trên mặt đất, vỗ tay tiếp đón Tam A Ca hướng nàng bên này chạy. Tỷ tỷ. Tam A Ca rũi một đôi tiểu béo tay, ngọt ngào mềm mại tê đầu đá lung tung liền chạy tới. Một đầu chát ở thiên thủy trong lòng ngực, lại không đứng dậy. Thiên thủy sờ sờ tam a ca đầu, toát miệng, tiểu tử này gần nhất lại béo, kia va chạm, thiếu chút nữa không đem nàng đâm cái té ngã, đáng thương nàng còn tuổi nhỏ liền phải bị này đầu nghẽ con tử đâm, nàng eo nhỏ ai. tiểu tam lại béo. Thiên thủy cười cười nói. Tam a ca ôm thiên thủy, rất là hưng phấn ở thiên thủy trong lòng ngực chui tới chui lui, nghe thiên thủy trên người dễ ngửi mang theo nại hương hương vị, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng Làm cho thiên thủy vừa tức giận vừa buồn cười Không biết nên lấy tiểu tử này làm thế nào mới tốt Nói Từ thiên thủy mang theo Tam A Ca ra cung tránh đầu trở về Tiểu tử này cũng không biết sao lại thế này Đối thiên thủy trên người hương vị rất là hoài niệm Hơi chút cách mấy ngày không thấy thiên thủy liền khóc nháo không thôi Không có biện pháp Thiên thủy đành phải quá mấy ngày khiến cho người dẫn hắn đến cảnh nhân cung chơi Mai cho đến phát triển đến bây giờ Tam A Ca cũng thành công đoạt được thiên thủy lực chú ý Đi vào thiên thủy trái tim Kỳ thật Thiên Thụy mới bắt đầu thời điểm có điểm không vui, nàng sợ cùng Tam A.K. đi đặc biệt gần nói, sẽ làm Vinh Tần ghi hận trong lòng. Vinh Tần cùng Tam khanh khách kia đối mẹ con cũng không phải là cái gì bất lo mặt hàng, Thiên Thụy không nghĩ trêu chọc các nàng. Chính là, ở ngoài cung ở kia đoạn thời gian, Thiên Thụy cùng Tam A.K. rốt cuộc có cảm tình, không nghĩ làm Tam A.K. thương tâm, cho nên, đành phải bạo đắc tội Vinh Tần nguy hiểm cùng Tam A.K. thân cận. Lúc sau liền phát hiện cái này tiểu Tam Tử cũng là man tốt, béo tiểu Tử thật biết làm nũng lại ủy lại thiên thụy, làm thiên thụy bất đắc dĩ lại mềm lòng. Giống như là hiện tại, thiên thụy kéo Tam A Ka ngồi trên giường nệm lúc sau, cũng không biết tiểu tử này từ nơi nào lấy ra một khối đường tới, thực khoe khoang phóng tới thiên thụy trong tay, liệt khai một trường còn không có trương mãn nha miệng, lấy lòng cười cười tỉ tỉ. Đường đường, ăn. Tam A Ka một bên giảng một bên chảy nước miếng, rất là tràn ngập chờ mong nhìn thiên thụy, thiên thụy bất đắc dĩ cười cười. Đem đường lại phóng tới Tam A Ka trong tay tỉ tỉ không ăn, tiểu Tam ăn a. Tam A Ca kiên quyết lắc đầu chống lại thơm ngọt đường đối hắn dụ hoặc nhìn chầm trầm Thiên thủy tỷ tỷ ăn Thiên thủy thật sự không có biện pháp đành phải đem đường phóng tới trong miệng cảm giác kia ngọt đến nị người hương vị Thiên thủy thực không thích đồ ngọt chính là đối tiểu Tam chờ đợi không làm sao được đành phải phối hợp mỗi ngày thủy ăn đường Tam A Ca cao hứng vỗ tay nhỏ cười nước miếng lại chảy tới trên cằm Thiên thủy cũng không chê giờ cầm khăn cho hắn lau khô Ôn Nhu nói chúng ta tiểu Tam trưởng thành có ăn ngon đồ vật biết nhớ rõ tỷ tỷ. Ngoan, tỉ tỉ hôn một cái. Nói chuyện, thiên thụy bá tức một tiếng, thân ở tiểu tam trên mặt, nhạc tiểu tử này cười đến thấy răng không thấy mắt, ám hạ quyết tâm về sau muốn nhiều hơn siêu tập đường đường cấp tỉ tỉ ăn. Này xương tam A ca cùng thiên thủy tương thân tương ái, kia xương vinh tần bị khang hy tìm cái sai cấp cấm túc, cấm túc chung còn không thành thật, làm người hỏi thăm tam A ca nơi đi. Đừng biết được tam A ca ở thiên thủy trong phòng sau, vinh tần trong phòng đồ sứ lại gặp một hồi ương, lộng đầy đất mảnh nhỏ. Mà đồng quý phi nơi này cũng nguyên nhân chính là vì ô nhã thị mấy ngày nay thực được sủng ái mà sinh khí thương tâm, hâm mộ ghen tị hận. Nàng sờ sờ chính mình bụng, không khỏi thở dài, nàng đều tiến cung đã nhiều năm, thừa sủng thời gian cũng không ít, nhưng vì cái gì đến bây giờ đều không có động tính đâu, nếu là nàng sớm hoài thai. Làm gì còn muốn chịu đựng chua suốt đem ô nhã thị cấp hoàng thượng đâu. Đồng quý phi nghĩ, không khỏi nắm chặt tay, cân nhắc tương lai ô nhã thị hải tử sinh ra lúc sau, nếu là cái ca nói nhất định phải ôm đến nàng danh nghĩa dưỡng làm ô nhã thị tạm thời đắc ý một hồi đi chờ tương lai nhìn xem hiệu chết về tay ai thật đương nàng chính là kia rộng lượng người sao nương nương đồng quý phi chính nghiến răng nghiến lợi đâu nàng đắc lực đại cung nữ tới hồi báo mới vừa nội vụ phủ tổng quản tặng đơn tử tới tháng này hàm phúc cung đổi đồ đổ sứ số lần có chút nhiều muốn quý báo đồ sứ cũng nhiều một ít nội vụ phủ xin chỉ thị nương nương nên như thế nào xử lý đồng quý phi lấy quá đơn tử tới nhìn thoáng qua không khỏi giận dữ à Cái này vinh tần, thật đúng là đương nàng chính mình là một nhân vật, bất quá là cái mất sủng, có cái gì nhưng bờ bãi, thế nhưng muốn nhiều thế này quý báu đồ sứ, nhìn như vậy, thế nhưng muốn so nàng trưởng Xuân Cung còn muốn nhiều, còn muốn toàn, thật là tức chết người đi được. Nàng thật đúng là đương nàng chính mình là chính được sủng ái kia trận sao, hoàng thượng hiện tại liền liếc nhìn nàng một cái đều lười đến nhìn, ỷ vào có cái tam A ca liền tưởng cười ở nàng cái này quý phi trên đầu tác ai tắc phúc, tưởng mở, ô nhã thị ta tạm thời không thể động. Liền ngươi cũng không thể động đậy sao. Nga. Nghĩ này đó, đồng quý phi nhẹ nhàng bâng cơ hỏi Vinh Tần là như thế nào nói, hôm kia không phải mới cho nàng bổ một đám đồ sứ sao. Hồi nương nương kia cung nữ sụp mi thuẫn mắt, rất là cung kính trả lời nói là trong cung bọn nô tải không cẩn thận đánh nát. Bang. Một tiếng giòn vang, đồng quý phi đã sắc mặt bất thiện đem đơn tử vô vào giường đất trên bàn không cẩn thận, không cẩn thận, một đám đều không cẩn thận. Muốn này đó nô tải gì dùng, Vinh Tần cũng quá mềm lòng Cứ như vậy che chở này đó nô tài, chẳng lẽ còn muốn bọn nô tài kỵ đến nàng trên đầu tác ai tác phúc sao, chuyển xuống lời nói đi, uy phúc cung nô tài hầu chủ bất lực, tất cả đều trượng trách 20. Cung nữ thấy đồng quý phi sinh khí, càng thêm tiểu tâm cẩn thận lên, vội vàng đáp ứng rồi, đứng ở một bên, chờ đồng quý phi phân phó xong. Đồng quý phi suy nghĩ một chút lại nói nếu bọn nô tài sẽ không hầu hạ, muốn lại nhiều đồ sứ cũng vẫn là bị đánh nát mệnh, như vậy đi, ngươi nói cho nội vụ phủ liền nói ta nói. Hàm phúc cung hết thể dụng cụ tất cả đều đổi thành đầu gỗ, thiết, không dễ thoái, làm cho bọn họ nhưng kính đánh đi. Là, cung nữ lên tiếng, cẩn thận lui ra, ra tới lúc sau, trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, cảm thấy rất là khôi hài, cũng không biết vị kia vinh tần nương nương nhìn đến mãn phòng thiết chén một bình thời điểm, sẽ là như thế nào một loại biểu tình. Thiên thủy nơi này tiễn đi truyền người Tam A-ca, đưa tới với Mama, hai người ở một bên, thiên thủy nhỏ giọng hỏi trong cung nhưng có chuyện gì. Vị kia đức quý nhân thế nào? Với mama đệ thấp thanh âm công chúa Liêu không tồi, cái kia đức quý nhân là cái thông minh, từ hoài thai sau liền tiểu tâm cẩn thận, một bước không dám nhiều hành, một câu không dám nhiều lời, ở Trường Xuân cung điệu thấp thực, dễ dàng không ra đầu lộ diện, nếu không phải hoàng thượng thường có ban thưởng, sợ sắp làm người cấp đã quên đâu. Thiên thủy gật đầu, nở nụ cười, liền nghe với mama ma lại nói còn có một việc, hôm nay đồng quý phi làm người đem hàm phúc trong cung dùng khí toàn đổi thành thiết. Đầu gỗ, Tây Trúc Nói là hàm phúc cung đồ vật thoái quá lợi hại, đạp hư đồ vật. lam Vinh Tần về sau liền dùng này đó, không sợ thoái, nhưng xem như đem Vinh Tần nương nương cấp khí chứ, cũng không biết bỏ lệnh cấm lúc sau sẽ thế nào. Nghe xong lời này, Thiên Thụy cảm giác có ý tứ. Ha ha nở nụ cười, này thâm cung tịch mịch, nhìn xem này đó cung phi nhóm đánh nhau cũng là kiện không tồi sự tình, không có tivi, không có Internet, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, lại ra không được cung đi, duy nhất tiêu khiển cũng chính là này đó, kỳ thật. Ngắm lại cũng rất thú vị. Nhìn thấy, cũng khá dài kiến thức, so xem TV đều thú vị. Với ma mỗi ngày Thụy cao hứng, cũng đi theo nở nụ cười, lại hướng Thiên Thụy hồi bẩm một chút sự tình, lúc này mới lui ra. Thiên Thụy đợi trong chốc lát, thấy không có việc gì để làm, liền đi đến trong phòng ngủ nói muốn nghỉ ngơi, không cho người quay rời, lúc sau liền vào không gian. Thiên Thụy còn nhớ Khang Hy muốn lễ vật. Vẫn luôn ở trong không gian cân nhắc làm chút mới lạ đồ vật cấp Khang Hy, nhưng vẫn luôn không có cân nhắc ra tới. Hôm nay thiên thủy đột nhiên nghĩ tới một việc, nghe nói, từ hy Lão thái thái sau khi chết kia chôn cùng chân đều là tơ vàng dạy thành, tuy rằng không biết này truyền thuyết có phải hay không thật sự, nhưng thiên thủy cảm thấy, nếu vàng có thể hỏa táng triệu thành ti, kia không biết nàng kia bảy màu thần thạch có thể hay không rút ra ti tới. Phải biết rằng, đây chính là nữ hoa bổ thiên lưu lại tới. Bị nữ hoa luyện hoa quá, này thần thạch hẳn là bất đồng với bên ngoài đá quý. Nếu là có thể nói... Thiên Thụy muốn dùng bảy màu thần thạch rút ra ti dệt thành tiểu xảo vật phẩm đưa cho Khang Hy cùng bảo thành mấy cái. Vào không gian lúc sau, Thiên Thụy khắp nơi nhìn nhìn, thấy trong không gian thực vật mọc tốt đẹp, trước hái được mấy cái anh đào nếm nếm, hương vị thật là cực kỳ xinh đẹp, liền nghĩ trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm trích chút cấp bảo thành đưa đi, làm hắn cũng nếm cái tiên, lúc sau, liền tung bay đến bảy màu thần thạch mặt trên, dùng ý niệm làm ra thật nhiều các màu đá quý tới, đôi ở đất đỏ trên mặt đất, rất nhiều xinh đẹp đá quý đôi ở bên nhau. Nhìn lên lấp lánh sáng lên, làm người hoa. Mắt. Cầm lấy một khối màu đỏ cục đá, thiên thủy ném vào lô đỉnh, bắt đầu dùng hỏa luyện lên. Thức mau, một khối màu đỏ cục đá nóng chảy, hóa thành đặc sạch thủy. Thiên thủy dùng ý niệm nổi lên ra tới, trang đến một cái tiểu vật chứa bên trong. Lúc sau liền dùng ý niệm thử kéo tơ, thử rất nhiều lần, thất bại vài lần lúc sau. Rốt cuộc thành công rút ra màu đỏ sợi tơ. Thiên thủy rút ra một cây sợi tơ tới, sở trường thử thử. Liền cảm giác cùng bình thường sợi tơ thực bất động, ánh sáng độ bất động, này sợi tơ sáng long lanh, thoạt nhìn thực hoa lệ, hơn nữa rắn chắc thực, dùng như thế nào lực đều không ngừng, còn có co giãn, khôi phục tính tốt đẹp, thiên thủy lại cầm dao nhỏ tới cắt, cũng là cắt không ngừng, liền rất vừa lòng cười cười, thoạt nhìn, này đá quý chính là không giống nhau a, thế nhưng còn có loại này công năng. Thử đem đá quý màu đỏ đều chịu thành thi, thiên thủy đã mệt đến thảm, ngồi dưới đất, vừa động đều bất động, không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt có loại dùng não quá độ cảm giác nghỉ ngơi trong chốc lát cẩn thận ăn một chút đất đen lại uống lên không gian thủy thiên thụy lúc này mới ra tới lúc sau mấy ngày thiên thụy một có thời gian liền bắt đầu chạy đến trong không gian biên chịu các loại sợi tơ bổ cản sủ chờ đến đem thất sắc đá quý đều chịu xong lúc sau đã rất nhiều thiên đi qua thiên thụy lại dùng các màu sợi tơ thử bệnh vật phẩm liền mấy ngày này làm thiên thụy phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình nàng phát hiện nàng ở trong không gian dùng ý niệm chỉ huy làm nào đó sự tình Dùng não quá độ lúc sau chờ khôi phục lại thời điểm, nàng đầu góc liền sẽ càng linh hoạt, tư duy năng lực cũng càng cường, tinh thần lực cũng biến cường hẳn một chút, cái này phát hiện làm thiên thủy rất là vui mừng. Thiên thủy cho tới nay liền vì hưởng có thần kỳ không gian, mà không có tu luyện pháp quyết hoặc là thư tịch mà bờ dầu, hiện tại phát hiện ở trong không gian dùng não quá độ thế nhưng có thể giúp đỡ tu luyện tinh thần lực, nàng như thế nào không cao hứng, thiên thủy cũng minh bạch, tinh thần lực tăng cường lúc sau. Hoặc là ở một ngày nào đó khả năng sẽ có đặc dị công năng gì, đương nhiên, không có cũng không quan hệ, dù sao nàng sẽ biến càng thông minh, trí nhớ càng cường hãn, như vậy cũng là không tồi. Bởi vì cái này phát hiện, thiên thủy cũng không có việc gì liền ở trong không gian biên dùng ý niệm khống chế được những cái đó sợi tơ bệnh đồ vật. Đương nhiên, này không phải một việc dễ dàng, đơn giản thiên thủy có thể ăn đến tiếng khổ đi, cũng chịu được tính tình, chậm rãi làm những việc này thời điểm, liền càng thêm phần thục lên. Chờ đến nàng đem vài thứ kêu biên xong lúc sau, đều đã qua hai cái tháng sau, mùa hè cũng đều sắp đi qua. Chương 85 44 bi thôi sinh tồn lộ. Đây là cái gì? Khang Hy nhìn đặt ở trên bàn hai cái hình thủ kỳ quái đồ vật, ngạc nhiên hỏi. "Đúng vậy." Bảo Thanh để sát vào, cầm cái mũi nghe nghe, nhìn xem thiên thủy muội muội, "Đây là cái gì? Đây là ngươi nói lễ vật sao? Không phải ăn." Bảo Thành xem cái kia đồ vật sinh đẹp thực, nhan sắc tươi đẹp, lấp lánh sáng lên, cũng nghe nghe. Thấy không gì hương vị. Sáu khanh khách đơn giản duỗi tay cầm lên, nheo nheo gì, mềm mại. Lại xoa xoa, lại phát hiện mặc kệ như thế nào xoa, như thế nào niết, kia đồ vật hình dạng sẽ lập tức khôi phục, sẽ không khởi một chút nếp nhăn, này đảo làm sáu khanh khách càng cảm thấy hứng thú, dùng sức lôi kéo lên. Sáu khanh khách này một lộng, xem thiên thủy cái kia đau lòng nhà, trực tiếp liền đoạt lại đây, trong sáu khanh khách liếc mắt một cái sáu nhi, đây là cấp hoàng a mã, ngươi ở phía sau biên. Ngươi cầm chính ngựa như thế nào lộng cũng chưa người quảng. Hừ. Sáu khanh khách tiểu tính tình đi lên, dầu miệng, ngồi vào một bên không để ý tới người. Thiên Thủy cũng không để ý tới nàng, đối Khang Hy rủ một chút miệng hoàng a mã, vươn tay tới. Khang Hy vươn tay phải, Thiên Thủy trừng mắt hai tay. Khang Hy lập tức đem hai tay đều rũa ra tới, Thiên Thủy cầm kia đồ vật thực mau giúp hắn trồng lên, kia gì? Đại gia đã biết không, chính là một đôi tay bộ. Ha ha. Đây là. Khang Hy rất kỳ quái giơ tay ngó trái ngó phải, rất là hiếm lạ. Bao tay lại. Thiên Thủy cười cười hoàng a mã, ta trộm nói cho ngươi nhà, đây là ta cầm sư phó năm đó bổ thiên thời điểm luyện bảy màu thạch, một chút chiều ti lại bệnh ra tới, ngươi mang thử xem, thực thoải mái, ngươi về sau kéo cung bắn tên gì đó liền mang, sẽ không thương tới tay. Khang hy cười, dơ lên tay tới, năm ngón tay giật giật, cảm giác hắn ngón tay ở động thời điểm, kia tầng hơi mỏng vải dệt giống nhau đổ vật liền dán ngón tay. Đi theo nhích tới nhích lui. Một chút đều không ngại ngại hành động, cảm giác thật là thoải mái cực kỳ. Ha ha. Khang Hy mang cặp kia minh hoàng mặt trên rệt kim sắc long văn bào tay cười vô vỗ Thiên Thủy đầu vẫn là nha đầu có tâm tư, còn nhớ thương hoàng A mã tay đầu. Thiên Thủy cũng cười cười. Mới muốn nói gì, bên kia, Bảo Thanh, Bảo Thành còn có sáu khanh khách vây quanh đi lên chúng ta đâu, mau đem chúng ta lấy ra tới. Thiên Thủy vô ngữ, chạy nhanh từ trong lòng ngực lại tốn ra mấy đôi tay bộ tới. Một đám phát ra đi. Bảo thanh chính là màu lam, bảo thành màu xanh lá, sáu khanh khách màu tím, phát xong rồi, Thiên Thụy lấy ra một đôi màu đỏ ra tới, ở Khang Hy trước mặt lắc lư hai hạ, cười nói Hoàng A Mã, không ngừng, cái này đâu, này nguyên liệu không sợ nước lửa. So sắt thép còn cứng cỏi, đao thương bất nhập. Lương Âm Đạt, Thiền Toái lấy mồi lửa tới, mặt khác, lấy thanh đao tới. Thiên Thụy nói chuyện, chiều Lương Cửu Công chớp chớp mắt, Lương Cửu Công hiểu ý, thực mau đi xuống, không trong chốc lát, kéo mâm tiến vào. Mâm thả thiên thủy muốn đổ vật. Thiên thủy làm lương cửu công điểm ngọn nến, đem màu đỏ bao tay đặt ở ngọn nến thượng thiêu, Khang Hi mấy cái mắt trông ngơ nhìn, liền thấy mặc kệ như thế nào thiêu. Kia bao tay vẫn là nguyên dạng, căn bản không có một chút bị thiêu hiện tượng. Lúc sau thiên thủy lại mang lên bao tay, một tay cầm dao nhỏ, một tay nắm lấy dao nhỏ dùng sức, qua một hồi lâu. Thiên thủy rũ khai bàn tay, liền thấy nàng tay nhỏ một chút việc đều không có, kia bao tay cũng một chút hoa ngân đều không có, thật là làm người ngạc nhiên, kinh hỉ a. Thảo Đồng A. Thiên Thụy một phen biểu diễn, chọc bảo thanh mấy cái chạy nhanh mang lên bao tay, vui dạo dự nhìn, trong lòng càng là mỹ mạo phao, bảo thanh đều ở trong lòng suy nghĩ, chờ ngày mai thượng cưới ngửa bắn cung khóa thời điểm nhất định phải mang đi ra ngoài khoe khoang một chút, làm hắn kia hai cái hầu độc cũng hảo hảo hâm mộ hâm mộ. Này! Khang Hy có điểm khiếp sợ, lập tức liền nghĩ đến một cái phương diện nha đầu, thứ này hảo lộng không, nếu là biến thành quần áo mặc vào, ta đại thanh quân đội đem vô địch khắp thiên hạ. Thiên thủy cực tưởng trận trắng mắt, đây là hảo làm cho sao? Hảo làm cho sao? Liên một đôi nho nhỏ bao tay đều phí nàng hai cái tháng sau thời gian đâu. nếu là làm thành y hề phục, hơn nữa vẫn là cấp quân đội làm quần áo, tha nàng đi, nàng cả đời này trên cơ bản cũng đừng làm khác, hoàn toàn phụng hiến cấp đại thanh quốc phòng sự nghiệp được. Hoàng A Mã Thiên thủy bò đến khang hy bên thai nhỏ giọng nói thần thạch luyện hóa kéo tơ yêu cầu chịu đã nhiều năm, lại bệnh càng cần nữa mười mấy năm. Này vẫn là như vậy một đôi tay bộ thời gian đâu, còn có a kia thần thạch. Kỳ thật, là ta trộm sư phó. Lúc này, Khang Hy hoàn toàn kinh rớt, một lây đem thiên thủy lây xuống dưới, thực cẩn thận kiểm tra rồi một lần, khẩn trương nói nha đầu, ngươi sao lại có thể. Đi trộm đâu, vạn nhất làm. Phát hiện, ngươi còn có hảo sao. Thiên thủy cười cười, không nói nữa, Khang Hy phản ứng lại đây, sầm nét mặt nha đầu, ngươi ở lừa hoàng A mà sao. Như thế nào liền dùng mười mấy năm, ngươi mới bao lớn điểm Hoàng A Mạ không tin người thiên thủy vành mắt đỏ, một bộ bị ủy khuất bộ dáng ta nói đều là lời nói thật sao, tất cả đều là thật sự, ta không phải ở chỗ này làm cho, ở một cái khác địa phương, nơi đó thời gian cùng nơi này không giống nhau. Trong nháy mắt, Khang Hy nghĩ đến nhà mình nữ nhi khả năng lên trời xuống đất gì, lập tức không nói chuyện nữa. Nói, hiện tại Khang Hy thực tin tưởng nhà mình nữ nhi đã bái cái thần tiên sư phó, đừng nói kia thần thủy. Chính là này đã hơn một năm ngày qua thủy thường xuyên tính đưa cho Khang hi ăn trái cây liền rất bất đồng, hương vị cùng bình thường trái cây cũng không giống nhau, ăn lúc sau, người tinh thần sẽ càng thêm tập trung, tinh lực cũng sẽ thực tràn đầy, thân thể cũng sẽ biến hảo một chút, Khang Hy liền cảm thấy đi, này có lẽ là thần tiên ăn đồ vật là nữ nhi từ nàng cái kia thần tiên sư phó. Nơi đó thảo tới, tự kia về sau, đối thiên thủy càng thêm bất đồng. Thiên thủy làm bộ hủy khuất bộ dáng trong lòng vẫn là rất mỹ, cảm giác thực cấm áp nàng cảm rất đi, nàng một cự tuyệt khang hy bệnh quần áo ý tưởng, khang hy cái thứ nhất ý niệm chính là nhìn xem nàng có hay không bởi vì trộm thần thạch mà bị đánh bị phạt, mà không phải thất vọng hoặc là gian dạy nàng, cái này làm cho thiên thủy cảm giác khang hy thật là dùng bình thường cha con cảm tình tới đối đãi nàng, không có tăng thêm cái gì tạp trước, thật là rất cảm động, càng thêm hạ quyết tâm về sau nhất định phải hảo hảo hiếu thuận khang hy, hoàng a mã, thiên thụy ôm khang hy cổ mới muốn làm những gì. Liền thấy Ngụy Châu ở bên ngoài nhỏ giọng cầu kiến, Thiên thủy chạy nhanh xuống dưới, ở một bên chàng hảo, chờ Ngụy Châu tiến vào, liền nghe hắn cực tiểu tâm nói hoàng thượng, Trường Xuân cung đức quý nhân mới vừa ở Ngự Hoa Viên bị kinh. Khang Hy nghe xong, suy nghĩ một chút, có điểm không kiên nhận vây vây tay chấm đã biết, ngươi phái người nói cho Đồng Quý Phi hảo hảo chiếu cố đức quý nhân, nếu là đức quý nhân lại có cái gì, chấm khiến cho nàng rời ra Trường Xuân cung. Ngụy Châu nhỏ giọng đáp ứng rồi, thực mau lui lại đi xuống. Thiên Thụy thấy Khang hy sắc mặt có điểm không tốt, cũng chạy nhanh tún kia mấy cái chính mỹ mạo pha hóa cũng hành lễ cáo lui, từ Càn Thanh cung ra tới, Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ nghiêm, bay nhanh vào tự mình cảnh nhân cung. Chờ đến làm người mang sáu khanh khách đi chơi lúc sau, Thiên Thụy triệu tới với Mama, nhỏ giọng dò hỏi đây là có chuyện gì. Đức quý nhân như thế nào lại bị sợ hãi? Cái nào đánh nàng chú ý? Với Mama tiến đến Thiên Thụy bên người, nhỏ giọng đáp, Thiên Thụy một bên nghe một bên gật đầu, nghe xong, không khỏi thở dài. Thật đúng là, bốn bốn đều còn không có sinh ra đâu, liền đụng tới nhiều như vậy hung hiểm, cũng không biết sinh ra lúc sau sẽ thế nào. Kia gì, đức quý nhân xuất thân thấp hèn, lại không có cái có quyền thế nhà mẹ để làm dựa vào, tại đây trong cung cũng là bước đi duy gian, từng bước tiểu tâm đều thiếu chút nữa làm người cấp hại, thiên thụy không khỏi lại nghĩ tới cái kia xuất thân càng thấp lương phi vệ thị, năm đó nàng sinh bát ra ca thời điểm cũng không biết là như thế nào một loại tình hình. đức quý nhân xuất thân là cứ thấp, nạm làm kỳ bao con động, Thiên thủy thực không rõ liền ở chỗ này, theo lý thuyết, trong cung cung nữ đều là thượng tam kỳ bao con động, cũng chính là nội vụ phủ bao con động ra ra tới, nạm lam kỳ cũng coi như là hạ nam kỳ, như thế nào này đức quý nhân là có thể tiểu tuyển tiên cung. Nàng này thân phận, chính là ở cung nữ tử bên trong cũng là rất thấp, nhân ra những cái đó nội vụ phủ thế ra ra tới căn bản là xem thường nàng, càng đừng nói mãn tộc quý nữ xuất thân cung phi nhóm, cũng khó trách nàng mang thai lúc sau sẽ có như vậy nhiều người ghi hận, ám hại. Lại có chính là, làm thiên thủy càng muốn không rõ chính là, Khang Hy vì cái gì sẽ đối cái này đức quý nhân không giống người thường đâu, Khang Hy người này là cái chết sĩ diện khổ thân người, ở trong lòng hắn, thân phận cao ngất, hắn yêu thích hắn nữ, yêu thích những cái đó nội vụ phủ bao con nhộng xuất thân mỹ mạo nữ tử, đồng thời, lại chú trọng mạn hắn chi phân, hắn nữ cùng bao con nhộng nữ tử ở trong cung muốn thêm con số phân, kia thật là so lên trời còn khó, nhưng chính là cái này đức quý. Nhân, như vậy xuất thân lai lịch, Như thế nào một mang thai liền phong quý nhân, xem như vậy, thế nhưng còn có lại tiến thêm một bước bộ dáng. Thiên Thụy tưởng không rõ, đơn giản cũng liền dứt bỏ rồi không nghĩ, ngẩng đầu nhìn với ma ma liếc mắt một cái, cười cười nói ta hiểu được, ngươi tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Trường Xuân cung, còn có Hàm Phúc cung, Vinh Tần gần nhất thành thật, bất quá ta tổng cảm thấy nàng sẽ không như vậy chịu để yên, ngươi làm người nhìn chằm chằm thần điểm, đừng xẻ ra chuyện. Với Mama ma cười cười nô tỳ đã biết, công chúa yên tâm, Vinh Tần nơi đó có cố Mama. Ma, Nàng đã bị công chúa thu tâm, có cái gì tin tức sẽ chuyển cho chúng ta." Thiên thủy gật đầu tiểu Tâm Vô đại sai, ngươi trước đi xuống đi. Chờ đến với Mama ma đi xuống lúc sau, Thiên thủy cầm tay nhỏ ở trên bàn điểm, trong miệng nhắc mại buồn bốn, "Tiểu Tứ, ngươi này sinh tồn chi lộ thật đúng là gian nan đâu, nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt đâu." Lúc sau một đoạn thời gian, Thiên thủy phát hiện đức quý nhân càng thêm cẩn thận, dễ dàng liền môn cũng không dám ra, Thiên thủy sợ hãi nàng bởi vì thời gian dài ở trong phòng lốc tâm tình buồn bực dưới. Lại đối thai nhi bất lợi, hướng Khang Hy để ra vài lần lúc sau, Khang Hy khiến cho các thái y thời khắc chú ý, lại thường xuyên chịu thời gian đi nhìn một cái đức quý nhân, làm nàng tâm tình có thể thư hoán một chút. Nhưng chính là đức quý nhân như vậy tiểu tâm cẩn thận, một ngày thế nhưng ở ẩm thực chúng phát hiện một ít đối thai phụ bất lợi đồ vật. Lúc này, thật sự kinh động toàn bộ hậu cung, Khang Hy càng là giận dữ, làm người truy tra nửa ngày, lại không có tra được cái gì, mặc kệ là nấu ăn, vẫn là đưa đồ ăn đều là không có hiểm nghi. Đều có hảo những người này làm chứng cũng không có động qua tay chân, cái này làm cho Khang Hy khí cực, cảm giác hắn cái này hoàng đế đương thật đúng là bực mình, sự tình. Gì đều thi triển không khai tay chân, liền cái mang thai nữ nhân đều chăm sóc không được, lập tức, Khang Hy xử lý hảo những người này, lúc này mới làm hậu cung lại thoáng bình tĩnh một chút. chương 86-3 phiên trước tiên bình định. Thiên thụy xuyên màu tím nhạt đầy đất hoa hồng ám văn áo đông, cổ áo cổ tay áo đều nạm bạch hồ mau, lại buộc lại đỏ thâm đoạn lông chim áo choàng Hệ khẩn dây lưng thượng cũng điếu hai cái bạch hồ mao tích có tiểu bạch cầu, thoạt nhìn là cực nịch ngợm đáng yêu. Đối với gương chiếu chiếu, thiên thủy cảm giác thực vừa lòng, ngồi xuống làm mưa xuân cho nàng trải đầu, tóc chia làm bốn phân, mặt trên hai phân biên hảo phân biệt bàn lên đỉnh đầu hai sườn, mặt trên truyền màu tím nhạt vòng hoa, phía dưới hai lạc sơ thành hai điều bím tóc, hệ thượng nơ con bướm phóng tới trước ngực. Như vậy trang điểm lên, càng hiện thiên thủy khuôn mặt nhỏ phấn nộn tiểu xảo, đôi mắt lượng mà có thần. Tiêu thượng chọn mắt vượng ở lưu truyền gian rất có một loại cố phán thần phi cảm giác, ở một cái tiểu hài tử trên người, hiện rất là mâu thuẫn cùng hấp dẫn người. Thiên thủy đứng lên cười cười, nhấp môi, mang theo mưa xuân cùng đông tuyết liền đi ra ngoài, bên ngoài bay lả tả rơi xuống đại tuyết, vừa ra khỏi cửa liền cảm giác một trận thanh lánh, gió bác giống lưỡi dao giống nhau cắt ở trên mặt, quát nhân sinh đau sinh đau. Thiên thủy hít sâu một hơi, người được trong không khí bay một cổ hoa mai hư khí quay đầu lại nhìn về phía mưa xuân đại khái là ngự hoa viên hoa mai khai đi, chúng ta thả đi nhìn một cái, nếu là hảo, chiếc thượng hai chi cấp hoàng A mã đưa đi. Mưa xuân khó xử nhíu một chút mày, ngồi xổm thân hành lễ công chúa, tuyết như vậy đại, công chúa thân thể kiểu quý, vẫn là bọn nô tỳ đi thôi. Không ngại thiên thụy xua tay cười ta hảo thật sự, chúng ta cùng đi đi, cả ngày ở trong phòng buồn, ta cũng nghĩ thấu thông khí. Mưa xuân thấy khuyên không trở lại, liền cùng với ma ma nói một tiếng, với ma ma ngắm lại, liền làm tiểu thái giám nâng nhuận tiệu, đi theo thiên thủy hướng ngự hoa viên đi đến, chờ thiên thủy đi mệt, lệnh cung có cái cố kiệu ngồi, không đến mức thổi cảm mạo bị cảm. Vài người một đường đi tới, ở trải qua thừa càn cung khi, thiên thủy không khỏi hướng bên kia nhìn nhìn, liền thấy cửa cung nhắm chặt, hiện nhất phái tiêu điều cảnh tượng. Không khỏi thở dài, nay thừa càn cung tựa hồ là thực không may mắn, trước thuận trị khi đồng ngạc phi liền ở nơi này, kết quả hương tiêu ngọc vẫn. Vị kia hiếu chiêu hoàng hậu cũng ở nơi này. Lại một vị mất sớm, về sau, cũng không biết vị nào lại cùng này thừa cản cung dính lên quan hệ. Lại đi rồi vài bước, nhìn đến cung tường bên trong rõ ra tới một chi hồng mai. Thiên thủy cảm khái một phen đáng tiếc này khối hảo địa phương, cũng liền không hề nhìn, ngồi nhuyễn tiệu, làm tiểu thái dám nhóm một đường nâng đi ngự hoa viên. Thực xảo, ngự hoa viên vài cộng hồng mai khai chính diễm, hơn nữa kêu bông tuyết rừng ở mặt trên, hồng bạch tôn nhau lên, đẹp không sao tả xiết, thiên thủy khó được nhìn đến cảnh đẹp như vậy không khỏi xem ngây người. Nhìn hảo sau một lúc lâu mới từ cố kiệu trên giới quay lại làm người chết kia hoa mai. Cung ngay Thụy đi đến cây mai hạ, khoa tay múa chân làm tiểu thái dám nhóm chết nào chi hoa mai thời điểm, liền nghe được bên kia hai cái tiểu cung nữ ở nói chuyện, trong đó một cái nói đức quý nhân mấy ngày này thật là buồn hỏng rồi, liền nhà ở cũng không dám ra đâu. Một cái khác nói cũng không phải là sao, đều chỉ hâm mộ ở trong cung cẩm y ngọc thực ở, nào biết nơi này hung hiểm. Chúng ta nhìn đức quý nhân như vậy chú ý còn kém điểm khiến cho người cấp. Nếu là kia tâm nhãn không thế, sợ sớm đã không biết chạy đến nơi nào đầu thai đi. Lúc trước cái kia tiểu cung nữ le lưới ngươi nói chính là kinh này đó. Ta liền ngóng trông có thể sớm một chút ra cung một nhà đoàn viên đâu, chính là ăn cỏ ăn chấu, cũng so ở chỗ này cường. Chúng ta nhanh lên chiếc hoa mai đi, đừng làm cho đức quý nhân sốt ruột chờ. Mặt khác tiểu cung nữ nói một tiếng. Liền thấy một bóng hình nhảy dựng lên, dùng sức ở chảo nàng trên đỉnh đầu mai chi. Người thả từ từ, lúc trước tiểu cung nữ nói một tiếng, linh hoạt bò đến trên cây, bắt đầu chiết khởi mai chi tới, một bên chết một bên nhỏ giọng nói người nói, tính lên đức quý nhân sinh sản nhật tử đều tới rồi. Như thế nào một chút động tĩnh đều không có, này đều cấp trên người, bao lâu, nàng sinh, chúng ta cũng nhẹ nhàng không phải, cũng không phải là sao. Một cái khác cung nữ tại hạ phương tiếp theo hoa mai, trên mặt mang theo cười bụng như vậy đại, mỗi ngày lại ăn không vô, nhìn đều làm người lo lắng này tổng không sinh nhưng như thế nào là hảo. Dần dần, hai cái cung nữ nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ. Một lát sau, Thiên Thụy liền thấy kia hai người trên hoa mai trong tay phủng đi rồi. Thiên Thụy đi ra, bắt đầu chỉ huy tiểu thái giám trên hoa mai thực mau chết hảo, khiến cho mưa xuân phủng. Nàng lại ngồi cô kiệu hướng càng thanh cung mà đi. Trên đường, Thiên Thụy cũng bắt đầu suy tính này, cảm giác đức quý nhân sinh sản thời gian xác thật đã vượt qua, như thế nào còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bốn bốn biết bên ngoài hung hiểm? không dám ra tới nghĩ đến đây thiên thụy không khỏi bật cười cảm giác bốn bốn thật đúng là trầm ổn đâu liền cùng nhân gia tính cách giống nhau cửu long đoạt đích nhân gia vẫn luôn không hiện sơn không lộ thủy đẩy thái tử làm tấm mộc, đến cuối cùng đem người khác đều làm đi xuống nhân gia thượng vị hiện tại này sinh ra cũng là không vội không hoang hốt liền chờ hảo thời cơ xuất thế đâu này phân trầm ổn chính là người khác làm không được thiên thụy ác ý suy đoán ý ý thật nhiều tình hình thực mau liền đến cản thanh cung thiên thụy làm người bẩm báo Liền mang theo mưa xuân vào phòng, mới từ bên ngoài tiến vào, cảm giác một trận ấm áp, hơn nữa hoa mai phát ra hư khí, thật là làm người từ trong lòng cảm giác được thực thoải mái. Thời áo tràng giao cho cung nữ, Thiên Thụy vung khăn hành lễ, nhìn ngồi ở ngự án phía sau khang hy cười nói Hoàng A Mã, nữ nhi hôm nay thấy ngự hoa viên Hồng Mai khai cực hảo, liền chích tới cấp Hoàng A Mã xem, đều nói Hồng Mai báo tin vui, nữ nhi xem Hoàng A Mã khí sắc thực hảo, không chừng sẽ có cái gì hỉ sự đâu. Thiên Thụy miệng xảo Nói ra nói hống nhân tâm cao hứng, Khang Hy liền cao hứng lên, đứng lên ôm một cái thiên thụy, cười nói hảo, hảo, vẫn là thiên thụy hiếu thuận, liền chiếc chi hoa đều ba ba đưa tới cấp hoàng A Mã. Nói chuyện, Khang Hy làm người cầm một cái nhữ diêu mỹ nhân hai vai bình, bên trong trang thủy, đem kia hồng mai cung cấp nuôi dưỡng lên, lúc này mới dắt thiên thụy lòng bàn tay đau nói hảo hảo, như vậy đại lãnh thiên đi ra ngoài làm gì, muốn chiếc hoa làm bọn nô tải đi là được, hà tất chính ngươi đi một chuyến, nhìn này tay lánh, mau ấm áp. Đối mặt Khang Hy hưu hàn hỏi ấm, Thiên Thủy vẫn là thường hưởng thụ, khỏe miệng vẫn luôn treo cười bọn nô tài đi như thế nào có thể hiện ra nữ nhi hiếu tâm tới, cần thiết đến tự mình đi sao, cấp hoàng A mã đổ vật như thế nào có thể làm bọn nô tài qua tay. Khang Hy càng thêm cao hứng, cảm giác này khuê nữ thật là lại chi kỷ lại hiếu thuận, tựa như Thiên Thủy chính mình nói, khuê nữ là cha mẹ bên người tiểu áo đông, cái này tiểu áo đông thật là làm người ấm lòng thoải mái thực đâu. Cha con hai nơi này trình diễn phụ từ nữ hiếu. Lương Cửu Công nghiêng ngả lảo đảo chạy tiến vào, lớn như vậy lăng thiên, thế nhưng một đầu hãn, tiến phòng liền vội la lên hoàng thượng, hoàng thượng, đại hỉ a, khang hi ôm thiên thủy tạch đứng lên sự tình gì? Lương Cửu Công bùm một tiếng quỳ trên mặt đất hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, nay quả thật thiên đại hỉ sự a, mới vừa đến quân báo, ta đại thanh quân đội cùng ngày gần đây phá được vân nam, nô thế phan tự giác không địch lại, đã tự sát bỏ mình, còn lại người chờ hoặc tự sát hoặc đầu nhập vào triều đình, kia loạn thần tặc tử xem như. Khang Hy kích động, thiên thủy cảm giác Khang Hy ôm cánh tay của nàng đều đang run rẩy. Không dễ dàng à, Khang Hy người này thật sự không dễ dàng. Tám tuổi đăng cơ, kia ngôi vị hoàng đế nơm nớp lo sợ ngồi vào hiện tại, lúc nào cũng cẩn thận, khắc khắc chú ý, không có một ngày thả lỏng thời gian. Đầu tiên là ngao bái kia tư không phủ, khó khăn tưởng cái biện pháp đấu đổ ngao bái, tính toán sửa sang lại chiều chính. Đại Lam một hồi, kết quả, Tam Phiên lại nhảy ra tới, vẫn là nhất cử từ Giang Nam mau đánh tới Giang Bắc, chiếm cứ nửa Giang Sơn. Cũng biết năm đó có bao nhiêu hung hiểm, Khang Hy cũng là cái có cốt khí, ngạnh đỉnh như vậy đại áp lực kiên trì đánh giặc, trưởng đánh nhiều năm như vậy, cuối cùng thắng lợi. Thật thật làm người đại tùng một hơi A. Thiên thủy cũng biết, từ đây lúc sau, này thanh đỉnh Giang Sơn mới tính ngồi ổn, Khang Hy địa vị mới xem như củng cố xuống dưới. Hán này 17 năm lo lắng hãi hùng mới xem như tới rồi đầu A. Hoàng A Mã. Thiên thủy đặng đặng cẳng chân, ý bảo Khang Hy phóng nàng xuống dưới, Khang Hy cao hứng. Đem thiên thủy phóng tới trên mặt đất, tiếp nhận lương cửu công trong tay chiến báo mở ra vừa thấy, sắp thật là thắng lợi. Không khỏi vui mừng ra mặt hảo, hảo, lương cửu công, ngươi thả lên, chuyển chỉ đi xuống, chấm muốn đại hạ. Lương cửu công cũng cao hứng, đứng lên mặt mặt trên đầu hắn lại đi chuyển chỉ, bất quá, kia đi đường mang phong bộ dáng, kia mại đại đại bước chân đều làm người có thể cảm giác được hắn vui sướng tâm tình. Khang Hy cười trong chốc lát, lại nhìn đến trên bàn cung hồng mai, nghĩ đến thiên thủy câu kia hồng mai báo tin vui. Liền cảm giác đứa con gái này thật là tiểu phúc tinh đâu, thiên nàng sớm lên chiếc Hồng Mai Ba Ba đưa tới, thiên nàng, cái miệng nhỏ xảo thực, nói như vậy một câu có thiên đại hỷ sự, nhưng không, hôm nay lại hỷ sự chính là tới sao? Quả nhiên, thần tiên đồ đệ chính là không giống nhau, chính là cái có thiên đại phúc phận, làm người không phục không được a. Trong lòng vui mừng muốn mệnh, Khang Hi cũng tính trẻ con một hồi, bế lên Thiên Thụy, bá tức một tiếng, thân ở Thiên Thụy khuôn mặt nhỏ thượng a mã bảo bối nha đầu, ngươi nói ứng nghiệm, hôm nay đại hỷ sự tới. Nói, ngươi muốn cái gì ban thưởng, A Mã đều cho ngươi. Thiên Thụy trước mắt, nhíu lại, nở nụ cười, trên mặt hai cái má lún đồng tiền ẩn hiện Hoàng A Mã, nữ nhi không cần khác, nữ nhi chính là nghĩ Hoàng A Mã lần sau ra cùng chơi thời điểm có thể mang lên nữ nhi. Khang Hy kỳ thật nói xong muốn gì đều cấp Thiên Thụy nói lúc sau liền có điểm hối hận, vạn nhất Thiên Thụy muốn đồ vật quá phận làm sao bây giờ. Hắn này Hoàng đế miệng vàng lời ngọc đáp ứng, cũng không thể nói lời nói không tính toán gì hết đâu, sau lại tưởng tượng. Thiên thủy từ trước đến nay coi trừng mực, sẽ không muốn kêu kiêng kỵ đồ vật cũng liền thứ thái. Quả nhiên, thiên thủy chỉ là yêu cầu có thể đi ra ngoài chơi, khang hy càng là lại yêu thích lại đau lòng thiên thủy, như vậy nho nhỏ tuổi tác liền như vậy hiểu chuyện nghe lời, nhà ai có như vậy khuê nữ, còn không được nhạc không biên A. Kỳ thật, thiên thủy hiện tại lòng tràn đầy vô ngữ, tam phiên chi loạn sao liền trước tiên kết thúc. Sao liền trước tiên kết thúc đâu? Kia gì, chẳng lẽ lại là nàng này chỉ tiểu hồ điệp cánh vũ còn có? Nàng đều có một chương gì miệng a, mới vừa nói có hỷ sự, liền có như vậy hỷ sự, còn không biết Khang Hy trong lòng sao tưởng, nàng liền nghe thấy nói qua có ô nhã miệng, còn không có nghe qua có kêu báo tin vui hỷ thước miệng đâu. Khang Hy tâm tình hưng phấn, khen xong rồi Thiên Thụy, liền thẳng nhìn kia hồng Mai, thật là thấy thế nào như thế nào xinh đẹp, thấy thế nào như thế nào vừa ý, không khỏi muốn làm đầu hồng mai thơ, nhưng này tâm tình quá kích động cũng làm không ra. Không khỏi, Khang Hy quay đầu nhìn về phía Thiên Thụy khuyên nữ à. Hôm nay cao hứng, ngươi làm một đầu hồng mai thơ thế nào? Thiên thủy thiếu chút nữa không bỏ hạ, chê cười, làm nàng làm thơ, vẫn là làm nàng chết đi đi, nàng liền không phải kia khối liêu, không kia văn học tế bảo như thế nào làm. Sao chép đi, nàng mới không cần đâu, nàng có nàng tự tôn, chính là làm không được, cũng tuyệt đối sẽ không sao chép người khác, cầm người khác đổ vật khoe khoang, có ý tứ sao? Hoàng A Mã Thiên thủy ngẩn đầu cười, nhanh chóng nói cái kia, ta nghĩ tới, ta hôm nay hẹn bảo thành một khối chơi. Bảo Thành lúc này hẳn là đi cảnh nhân cung, ta muốn chạy nhanh trở về, bằng không tiểu tử này tìm không thấy ta nên khóc. Nói chuyện, thiên thủy một phách mông, nhanh như chấp chạy, dư lại Khang Hy vô ngữ hỏi trời xanh, đây đều là gì cô nương à, sao như vậy không phụ trách nhiệm đâu, nói, viết một đầu thơ liền như vậy khó sao. Khang Hy lại ở trong phòng dạo qua một vòng, vẫn là một chút linh cảm đều không có, không khỏi cảm khái, này hồng mai tiền nhân đều là viết hết, muốn viết xuất tân ý tới thật đúng là hạng nhất gian khổ nhiệm vụ đâu. Khó trách tiểu nha đầu chạy nhanh, nếu là hắn, so với kia nha đầu chạy còn muốn mau đâu. Chương 87 Minh Quân, Hôn Quân. Thiên Thụy trở lại cảnh nhân cung liền vẫy lui mọi người vào không gian, nàng hiện tại đối với ở trong không gian rèn luyện tinh thần lực nhẹ rồi, chỉ cần một có thời gian liền đi không gian luyện tập đi, dùng não nhân đau lúc sau lại uống không gian thủy nghỉ ngơi, sau đó lại ăn không gian trái cây linh tinh đồ vật, bổ sung song thể lực trí nhớ, lúc sau lại rèn luyện, cứ như vậy. Thiên Thụy cảm giác nàng tinh thần lực có rất lớn tăng cường, hơn nữa yêu cầu giấc ngủ cũng ít thật nhiều, thân. Thể cũng đồng đến không được, Thiên Thụy cảm thấy đi, hẳn là tiếp tục cố gắng, gì thời điểm luyện đến tinh thần lực cường hạn đến không được, có thể cách không lấy vật gì, như vậy thì tốt rồi. Không chế được các màu sợi tơ ở không trung bay loạn, Thiên Thụy nhìn một kiện tiểu xảo áo choàng một chút dệt thành, nhịn không được gật đầu, nàng ở dẹp song bao tay lúc sau liền bắt đầu cái này to lớn công trình. Thiên Thụy muốn cấp Khang Hy ngoài ra còn thêm nàng huynh đệ tỷ muội mỗi người dệt một kiện áo choàng, như vậy bọn họ liền có thể mặc ở bên người nội y ở bên ngoài, ngày thường không hiện, vạn nhất có nguy hiểm thời điểm, đây chính là có thể cứu mạng đồ vật. Nhìn kia Kim Hoàng sát sợi Tơ một chút đỏ lên, Thiên Thụy lại dùng ý niệm tiếp thượng một ít, lúc sau lần thứ hai bệnh, sợi Tơ rất nhỏ thực mật, một chút bệnh lên thật sự thực tốn thời gian cô sức, chẳng được bao lâu, Thiên Thụy liền cảm thấy đầu đau, chạy nhanh dừng lại, chạy đến một bên uống lên điểm nước. Nằm ở một thân cây thượng bắt đầu ngủ. Khang Hi nơi này tâm tình sảng khoái thực, dùng cơm chiều lúc sau cũng không gì sổ con muốn phê, liền muốn đi trường Xuân Cung nhìn một cái Đức Quý Nhân đi, theo đạo lý, Đức Quý Nhân này đều phải sinh, Khang Hy muốn gặp Đức Quý Nhân, nhân tiện nhắc nhở đồng quý phi một tiếng, này vũ em còn có bà mụ gì đều phải chuẩn bị tốt. Thức mau, Khang Hy ngồi nhuyễn kiệu đi trường Xuân Cung, mà trường Xuân Cung thiên điện, Đức Quý Nhân ngồi ở một bên cái miệng nhỏ đang ăn cơm, một bên ăn cơm một bên cười. Thường thường dối tay sờ sờ kia đã lớn đến cực điểm bụng, trong lòng nghĩ, bảo bảo à, ngươi cần phải chạy nhanh sinh ra à, ngươi biết ngạch nương vì an toàn của ngươi dùng nhiều ít thủ đoạn sao. Đức quý nhân nhớ tới nàng một mang thai các cung liền hướng bên này an cái đinh sự tình. Không khỏi phiết một chút miệng, thật đương nàng là ngốc từ sao, tiếng cung hầu hạ đồng quý phi cũng có mấy năm, trong cung những việc này nàng cũng thấy nhiều. Như thế nào sẽ không rõ, chính là, nàng không có ra thế chỗ dựa, đành phải tiểu tâm lại cẩn thận, cuối cùng. Đành phải dùng tàn nhẫn thủ đoạn, hướng chính mình cơm canh bên trong hạ dược, sau đó làm bộ nhìn ra tới, kinh động khang hy, làm khang hy giận dữ, lúc này mới chỉnh đốn nàng này trong phòng hầu hạ người, nổ những cái đó cái đinh, nàng mới có thể an tâm. Tuy rằng đức quý nhân cảm giác xin lỗi hầu hạ những người đó, làm nhân ra bị phạt, có thậm chí không có mệnh. Chính là, không có biện pháp à, này thâm cung chính là như vậy, nếu nàng tâm không đủ tàn nhẫn, có lẽ chết chính là các nàng hai mẹ con. Nghĩ đến đồng quý phi trong khoảng thời gian này đối nàng chiếu cố, Đức Quý Nhân cười lạnh liên tục, đồng quý phi ý tưởng nàng còn có thể không rõ, đơn giản chính là tưởng chờ nàng sinh, nếu là tiểu A.K. nói, đồng quý phi liền ôm đến nàng chính mình dành nghĩa dưỡng lên. Đức Quý Nhân lại uống một ngụm cháo, đôi mắt mị mị, nghĩ lấy đồng quý phi thủ đoạn, vì tiểu A.K. có thể về nàng có lẽ sẽ làm ra bỏ mẹ lấy con sự tình đâu, này ở trong cung chính là thực thường thấy. Đến lúc đó, hừ, Đức Quý Nhân trong lòng cười lạnh, Ngươi muốn ôm Hải Tử, ta càng không cho ngươi dưỡng. Ta làm ngươi bản tính như ý đánh sai. Chính là đứa nhỏ này phải cho ai dưỡng đâu? Trong cung đồng quý phi vị phân tối cao, nàng lại là ở tại Trường Xuân Cung, lướt qua đồng quý phi cấp khác phi tử dưỡng cơ hồ là không có khả năng a. Đức quý nhân khổ tư, đứng lúc này nghe được tiểu thái giám ở bên ngoài sướng nói Hoàng thượng giá lâm, Đức quý nhân chạy nhanh đứng dậy, túm túm quần áo, ngồi xổm xuống thân mình thanh thanh nói Hoàng thượng và Tuế, chạy nhanh đứng lên đi. Khang Hy tiến phòng liền thấy đức quý nhân kéo bụng to ngồi xổm trên mặt đất, chạy nhanh nâng dậy nàng tới, cười nói thế nào, gần nhất con hảo, có cái gì muốn ăn muốn chơi liền cùng đồng quý phi giảng, chính ngươi phải bảo trọng thân thể. Tạ hoàng thượng nhớ thương, nô tỳ con hảo. Đức quý nhân dịu dàng cười cười, tự mình giúp Khang Hy cởi bên ngoài áo khoác thưởng cười hỏi hoàng thượng tâm tình như vậy hảo, chính là có cái gì sự tình tốt, nói ra, làm nô tỳ cũng đi theo cao hứng cao hứng. Khang Hy vẫy lui mọi người, kéo đức quý nhân ngồi xong, Rối tay sờ sờ nàng bụng, cách cái bụng cùng trong bụng cái kia tiểu gia hỏa nói nói mấy câu, lúc này mới ngẩn đầu nói chấm hôm nay xác thật cao hứng, chúng ta đại thành quân đội công phá vân nam, nô thế phan tự sát. Đức quý nhân mặt mày ôn nhu cười kia nô thì chúc mừng hoàng thượng, hoàng thượng đến lên trời chiếu cố là chân mệnh thiên tử, nô tam quế vọng tưởng xương đế, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Khang hy tâm tình hảo, nghe đức quý nhân nói rác là như thế nào nghe như thế nào thoải mái, cũng nở nụ cười. Vô vô đức quý nhân, kia dính cao cao bụng chúng ta cái này tiểu a ca cũng là cái có phúc. Nói những lời này, Khang Hi ngẩng đầu nhìn đức quý nhân liếc mắt một cái chấm làm nội vụ phủ chuẩn bị, quá mấy ngày liền ở trong cung bại Yến ăn mừng, đến lúc đó cũng náo nhiệt náo nhiệt. Đức quý nhân nói thật nhiều thấu thú nói, đem Khang Hi hướng mặt mày hướng hở, lúc này mới vừa chuyển câu chuyện nói hoàng thượng, nô tỳ tưởng cầu hoàng thượng một việc. Khang Hi chính cao hướng gian, nói thẳng rằng đi. Đức quý nhân đứng lên, cực cung kính nói nô tỳ tưởng cầu hoàng thượng Tiểu A-ca sinh hạ tới lúc sau, thỉnh thiên thủy công chúa nuôi nấng. Những lời này, làm khang hy kinh ở đường trường, thiếu chút nữa không đem cầm kinh rất như thế nào. Chuyện này không có khả năng, thiên thủy nho nhỏ tuổi tác, như thế nào có thể dưỡng hài tử, không được, không được. Hoàng thượng, thiên thủy công chúa tuổi là tiểu, nhưng lại là cực thông minh hiểu chuyện, đối các gã ca lại hảo, như thế nào liền không thể dưỡng hài tử. Lúc trước Tam A-ca được bệnh đầu mùa, các thái y đều nói không trị. Không phải là thiên thủy công chúa mang ra cung nuôi nấng, kết quả hảo sao đức quý nhân cũng không có trông cậy vào nàng một giảng Khang Hy liền đồng ý, vì thế cực kiên nhẫn cùng Khang Hy ma, thừa dịp hôm nay Khang Hy tâm tình hảo, nhất định yêu cầu hạ này nói hơn chỉ tới. Này! Khang Hy cũng do dự lên, nghĩ đến thiên thủy cái kia thân phận, cũng có chút trần chừ. Hoàng thượng, nô tỷ cảm thấy thiên thủy công chúa là cái có phúc khí, tiểu A-ca nếu là ở bên người nàng lớn lên, kia thật thật là thiên đại phúc phận, ngài nhìn một cái. Thái tử gia cùng công chúa cùng nhau lớn lên, nhiều khỏe mạnh thông minh, cùng hai tử khác tất nhiên là bất đồng, sáu khanh khách cũng là công chúa chăm sóc, cũng là hoàng thượng, tiểu A ca là nô tỳ mệnh căn tử, nô tỳ muốn cho hắn hảo, đây là nô tỳ tư tâm, cầu hoàng thượng thành toàn. Nói chuyện, đức quý nhân quỳ xuống, vẻ mặt tình ý chân thành nhìn Khang Hy, đem một cái từ mẫu hy vọng hài tử tốt tâm tình biểu diễn cực đúng chỗ. Khang Hy có điểm xúc động, đức quý nhân những câu đều ở khen thiên thụy, lại khen bảo thành cùng sáu khanh khách Này mấy cái đều là hắn yêu thích hải tử. Làm Khang Hy đối đức quý nhân ấn tượng rất tốt, lại nghe nàng giảng nói thực có lý, giống như sắc thật là Nga, chỉ cần là cùng thiên thủy ngốc tại cùng nhau hải tử đều lớn lên thực hảo. Không riêng không như thế nào nháo quá bệnh, kia đầu góc cũng là thực thông minh, học cái gì đều là vừa học liền biết, sắc thật cùng hải tử khác không giống nhau, còn có tam A ca sự. Chẳng lẽ là... Khang Hy trong lòng lại cân nhắc hay, Chẳng lẽ là cùng thiên thủy ở bên nhau thời gian dài, trên người dính tiên khí, Nghĩ vậy một chút, Khang Hy kích động lên, trong lòng nghĩ, có lẽ ngày sau hẳn là nhiều đem thiên thủy gọi vào cản thành cung bồi hắn, cũng làm hắn dính dính tiên khí, còn có, tiểu A-ca sự tình nếu là đức quý nhân cầu, không bằng ứng đức quý nhân, sinh hạ tới liền đưa đến cảnh nhân cung làm thiên thủy dưỡng. Thiên thủy là cái nhân hiếu hảo hải tử, nhất định sẽ đối nàng cái này tiểu đệ đệ tốt. Nghĩ đến tiểu A-ca, Khang Hy lại nghĩ tới tam A-ca, ngắm lại hắn cái kêu mẹ đẻ, không khỏi một trận chẳng ghét. Tam A ca cũng nên nhiều cùng thiên thủy tiếp xúc, tỉnh lại bị hắn cái kia ngạch nương cấp dạy hư, nếu là cũng cùng tam khanh khách giống nhau không hiểu chuyện, bén nhọn khắc nghiệt nói, còn không được tức chết người A. Khang Hi hạ định rồi chú ý nhìn Đức Quý Nhân cười cười ngươi trước đứng lên đi, dùng chấm nhiều suy nghĩ. Đức Quý Nhân trong lòng mừng thầm, biết Khang Hy nói như vậy, hơn phân nửa là muốn ứng. Chạy nhanh lên cẩn thận cùng Khang Hy nói chuyện, nàng cố ý nói chút cắt lợi vui mừng nói, đảo thật đúng là đem Khang Hy hống tâm tình mở rộng ra trong cung năm tháng không thú vị, qua mấy ngày nội vụ phủ chuẩn bị ở cung ở mở rộng ra khánh công yến, nhưng thật ra làm vào đông hoàng cung náo nhiệt lên liên tiếp chuẩn bị các cung các nơi đều vội lên, đặc biệt là ngự thiện phòng vội vàng chuẩn bị khánh công yến thượng thức ăn gì khang Hy hạ chỉ làm kinh thành nội tứ phẩm trở lên quan viên đều tiến cung ăn mừng ở bảo hòa điện khai yến ban ngày ở bảo hòa điện cùng quan viên ăn mừng buổi tối khang Hy ở cản thành cung khác khai một yến cùng trong cung thái hậu phi tần khác hoàng tử hoàng nữ nhóm ăn mừng Nói đây là gia hiến, nội vụ phủ bên này lại là quốc hiến lại là gia hiến chuẩn bị, nhưng cái đó bọn nô tải đều mau đem chân chạy tế. Các cung phi tần có kia dễ dàng thấy không hoàng thượng một mặt, còn không được tinh tế trang điểm, nghị cấp hoàng thượng lưu cái ấn tượng tốt. Thiên Thụy này cảnh nhân cung cũng là giống nhau, sớm nhảy ra vui mừng quần áo, cấp thiên thủy cùng sáu khanh khách trang điểm hảo, trải tinh xảo đầu tóc, mang lên quý khí trang sức, này hai cái tiểu nha đầu bản thân lớn lên là cực hảo, một tá giả, thật là họa tiểu tiên nữ nhạc mấy cái ma ma thấy nha không thấy mắt một cái kính khen thiên Thụy trang điểm hào lúc sau phía trước quốc kiến cũng kết thúc thiên Thụy cùng sáu khanh khách cùng đi cản thành cung tìm khang hy trên đường đụng tới bảo thành cùng bảo thành hai cái bốn người liền cùng đi tiến cản thành cung liền thấy khang hy đang ngồi ở bên cạnh bàn viết cái gì thiên Thụy không cho người ra tiếng lặng lẽ đi qua đi nhìn lén liền thấy khang hy ở viết một đầu thơ một đầu ăn mừng bình tam thiên thơ thơ nội dung là cái dạng này nhĩ hải côn chỉ con đường khó Thiệp thư nửa đêm đến Trường An. Chưa câm làm vũ tam mầm cách, chợt hỉ trinh thua sáu chiếu khoan. Thiên rất xa xôi thu kim ải trong quân tân giải thiết ý hề hàn. Hồi tưởng mấy tái tiêu lao ý, này ngày phương cùng vạn quốc hoan. Xem Khang Hy một chữ một chữ viết xong, Thiên Thụy lúc này mới ra tiếng, nhưng thật ra đem Khang Hy khiếp sợ, quay đầu lại xem là Thiên Thụy, không khỏi cười ngươi nhà đầu này, làm gì lén lút, tới cũng không nói một tiếng. Mới nói lời nói, vừa chuyển đầu nhìn đến kia ba cái hài tử Khang Hy cười đem bốn cái hoa đều gọi vào trước mắt, khoe khoang đem hắn mới vừa viết thơ đưa cho bốn cái hài tử nhìn, cười hỏi đều nhìn một cái, nhìn xem Hoàng A Mã này thơ thế nào. Kia gì, Bảo Thanh là lão đại, lau một phen hãn, suy nghĩ trong chốc lát mới nói không tồi, không tồi, nhi tử đối với thơ từ không tinh, bất quá cảm thấy Hoàng A Mã này thơ viết đại khí. Nhi tử nhìn cũng không tồi, rất gieo vần. Đây là Bảo Thanh nói. Sáu khanh khách nghiêng nghiêng đầu, tiểu Thanh nói đại ca nhị ca đều nói. Sáu nhi tán đồng đại ca nhị ca nói, đều nói không tuổi, lại không có nói ra cái gì thực chất tính tán thường nói, làm khang hy có điểm mất mát, đem ánh mắt lại tập trung đến thiên thủy trên người thiên thủy, ngươi tới nói một chút. Thiên thủy miệng oai ngoai, túi đầu trận trắng mắt, lời trong lòng, ta xem như biết cản lòng cái kia bại gia tử làm gì cũng không có việc gì liền để thơ, hóa ra là đánh nơi này tới, nói, Hoàng A Mã, ngài là thật không cái kia nghệ thuật tế bào, lại nhận thức không rõ chính mình khuyết thật. Lao như vậy lấy chính mình thơ họa làm người xem, còn phải buộc nhân gia nói tốt, có phải hay không có điểm rất hấu người. Trong ngay mắt, Thiên thủy ý niệm xoay mấy vòng, ngẩng đầu thời điểm, ngọt ngào cười, ma lúm đồng tiền như ẩn như hiện hoàng a mã. Nữ nhi nhìn ngài thơ, liền biết ngài là Minh Quân. Khang hy sửng sốt, Bảo Thanh Bảo Thành sững sốt, sáu khanh khách ngồi xổm trên mặt đất không dậy nổi, cũng không biết Thiên thủy lời này ý gì, đánh giá đầu thơ, đến nỗi vượt ngông ngựa chụp thành như vậy sao? Thiên Thụy nha đầu, nói rõ ràng Này làm minh quân hôn quân chuyện gì? Khang Hy truy vấn lên, trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. chương 88 tiểu 4 xuất thế. Không biết Hoàng A Mã cảm thấy nam đường hậu chủ làm quân chủ như thế nào? Thiên Thủy cười cười hỏi lại. Khang Hy sửng sốt một chút mất nước tri quân, có gì nhưng giảng chỗ. kia Tống Huy Tông đâu? Thiên Thủy hỏi lại. Thơ tử thi họa có điều thành, lại không phải cái làm quân chủ liêu. Khang Hy thực nghiêm túc trả lời. Đúng vậy. Thiên thủy thật mạnh gật đầu cho nên ta liền nói sao, Hoàng A Mã là minh quân. Thiên thủy lời này mới vừa rơi xuống đất, bảo thanh trực tiếp liền tưởng ra bên ngoài lòe, bảo Thành kéo kéo sáu khanh khách, trốn đến trong một góc, lương Cửu công cung thân mình, càng ngày càng sau này xuống, càng ngày càng làm chính mình tồn tại cảm hạ thấp. Khang Hy hiểu được, cũng không biết này trong lòng là gì tư vị, là khí vẫn là giận, vẫn là bị đè nén, nhìn thiên thủy muốn nói gì đi, lại cảm giác rất vô lực, muốn mắng thiên thủy hai câu lại luyên tiếp. Quá hảo sau một lúc lâu, mới vô lực khoát tay người đứa nhỏ này thật là thẳng, có nói cái gì đều không nín được, vậy ngươi nói nói, hoàng áo mã này thơ nơi nào không tốt. Cái kia, thiên thủy vừa rồi ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, kia nam đường hậu chủ thơ từ công phu nhất lưu, hiện tại truyền lưu thơ từ liền có rất nhiều, chính là, hắn làm một cái thi nhân vẫn là đủ tư cách, làm quân chủ lại không được, mười phần hôn quân, còn có tống huy tông, chỉ gửi gắm tình cảm với thơ từ thi họa, xử lý chiều chính bản lĩnh lại rất kém dương triều đình gian nịnh hành hành, cuối cùng ném Bắc Tống Giang Sơn. Mà Thiên Thụy giảng Khang Hy là cái minh quân, ý tứ nói cách khác, Khang Hy trị quốc mặt trên so hai vị này cường, có minh quân tư thế, táng quá, thơ tử liền kém xa lác, làm thơ không được, cùng kia hai vị không thể so sánh. Thiên Thụy như vậy vòng quanh quang giảng, nói ra nói lại đả kích Khang Hy tính tích cực, khó trách Khang Hy nghẹn quất, đổi ai trên người đều đến nghẹn quất, vẫn là Khang Hy khá lớn độ một chút, hơn nữa đối Thiên Thụy là thật sự đánh tâm nhãn yêu thương. Lúc này mới không có trách tội. Là Hoàng A Mã làm nữ nhi giảng sao, nữ nhi đương nhiên muốn giảng nói thật, chẳng lẽ muốn khi quân không thành. Thiên Thụy một dầu cái miệng nhỏ Hoàng A Mã cũng chưa cảm thấy ngài này thơ nơi nơi xây hiện thợ khí mười phần. Không có một chút linh tính sao. Lúc sau, Thiên Thụy lại nhìn xem Bảo Thanh cùng Bảo Thành tựa như Bảo Thanh nói, nhưng thật ra có điểm đại khí, bảo cách nói săn có cũng đúng vậy. Vẫn cũng toàn áp đối, cần phải chân chính cùng những cái đó tốt thơ từ so một lần, lại là... Nói chuyện thiên thủy thấp đầu, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, xem Khang Hy cái kia đau lòng nha. Chạy nhanh an ủi thiên thủy hảo, hảo, không hảo liền không tốt, Hoàng A Mã lại chưa nói cái gì, bất quá hỏi ngươi một câu, nào triệu tới ngươi nhiều như vậy lời nói. Khang Hy lời nói một nói xong, thiên thủy lập tức ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh sáng lên nhìn Khang Hy Hoàng A Mã không tức giận à. Khang Hy khí một cái não băng đạn trời cao thủy cái chán chấm có keo kiệt như vậy sao. Thiên thủy đau vỗ chán còn không keo kiệt. Bất quá nói ngài một câu, đến nỗi như vậy trả thù nữ như sao. Bảo thành mấy cái xem Khang Hy không có trách tội thiên thủy. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tất cả đều thò lại gần hướng Khang Hy giảng lời hay, lương cửu công cũng một thân mồ hôi lạnh đứng dậy, lời trong lòng, thiên thủy công chúa lá gan thật là đại a kia quả thực chính là gan hù mật gấu, liền hoàng thượng thơ đều dám nói không tốt, thật đúng là. Thức mau, tới rồi ra yến thời gian, càng thanh cung mang lên cái bản. Có cung nữ nối đuôi nhau thượng đồ ăn. Lại có Thái Hậu mang theo cung phi tiến đến, lúc này vẫn là Khang Hy hướng phía trước kỳ, trong cung phi tử nhân số cũng không nhiều. Khang Hy nhi nữ cũng liền như vậy mấy cái, càng thanh cung tới cũng không có bao nhiêu người, hai ba cái bản cũng liền ngồi đến hạ. Khang Hy bưng rượu, nâng chén nói nói mấy câu, lúc sau khiến cho đại gia tùy tiện, Thiên thủy cùng Bảo Thanh bảo cách nói sẵn có nói mấy câu. Kia trên bàn đồ ăn nàng nhưng thật ra không ăn mấy khẩu, kia đồ ăn nhìn bộ dáng hảo, hương vị cũng không thế nào, trong cung vốn dĩ nhiều nước cấm đồ ăn. Này ngày mùa đông bưng lên thời điểm đều mau lạnh, ăn đến trong miệng lạnh lạnh, cũng không có gì hương vị, thiên thủy lại là cái cái ăn, mới không cần ăn này đó đâu. Bảo thanh nhìn bầu trời thủy lây trước mặt mâm đồ ăn, một bộ ủ rũ bộ dáng lặng lẽ tún tún nàng ống tay háo, đưa tới một cái ngốc một lát cùng nhau chơi ánh mắt, thiên thủy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dùng ánh mắt dò hỏi, có cái gì hảo ngoạn? Phóng pháo hoa Bảo thanh nhỏ giọng nói lúc ta tới thấy tiểu thái giám nhóm đã chuẩn bị tốt pháo hoa. Hôm nay buổi tối khẳng định náo nhiệt phi thường. Thiên thủy phiên trận trắng mắt, phóng pháo hoa có gì nhưng xem. Lại không phải chưa thấy qua, mỗi năm ăn Tết thời điểm đều phải xem, còn có cái gì hiếm lạ, nói, có thế vận hội ô lim tiếp khi phóng đẹp sao. Có cái kia đồ số sao. Người không biết, ta nghe ta trong phòng tiểu thái giám nhóm đều nói, năm nay pháo hoa lại có tân đa dạng, thật xinh đẹp, còn có, ta làm người muốn một ít pháo hoa, nốc một lát chúng ta cùng nhau phóng. Bảo Thanh cười nói vài câu. Lúc này mới đem thiên thủy tinh thần câu lên. Thật sự, thiên thủy một cơ linh, thật cao hứng nhìn bảo thanh có cái loại này trong tay cầm phóng sao. Trong chốc lát ta nhất định phải phóng cái đã quyển. Bảo kiểm kê đầu ngươi yên tâm, ta đều chuẩn bị tốt, trong chốc lát mang lên bảo thành cùng sáu nhi, chúng ta cùng nhau phóng. Nói, này hai anh em lại một lần đem tam khanh khách trừ bỏ bên ngoài, căn bản sớm đã quên có như vậy một người nhi. nay đầu bảo thanh cùng thiên thủy nhỏ giọng nói chuyện, bên kia, nghi tần che miệng. Liên tiếp thanh cởi duyên nhìn này hai anh em, nhiều thân thiết à, nhìn đều làm người đỏ mắt. Nói xong câu này, nghi tần quay đầu lại nhìn về phía huệ tần huệ tỷ tỷ ngài nhìn một cái, bảo thanh đối thiên thủy đến có bao nhiêu hảo à, ta coi à, đều mau đuổi kịp ngươi cái này thần ngạch nương Thiên thủy nắm một chút nắm tay, ngay sau đó bung ra, một túm bảo thanh tay háo, không cho hắn nói chuyện, nàng tác làm bộ một bộ gì cũng chưa nghe hiểu bộ dáng cười nói bảo thanh ca ca là trưởng huynh sao. Đối chúng ta này đó huynh đệ tỷ muội cái nào đều hảo a." Nghi Tần nương nương, ngài tương lai nếu là sinh tiểu đệ đệ tiểu muội muội, bảo đảm ta cùng bảo thành ca ca đều sẽ đối hắn tốt. Một câu, Nghi Tần tức khắc mặt cũng trắng, lời nói cũng ở. Vung khăn xấu hổ cười cười, bưng rượu tự đi cùng bên kia Hi Phi uống thượng. Thiên Thủy tối đầu, bĩu môi, lời trong lòng, Nghi Tần người này chính là pháo ống tính tình, nhớ ăn không nhớ đánh, thường xuyên bị người đẩy ra đường pháo hôi, nàng chính mình ngược lại bất giác cái gì. Cũng chính là nàng kia tính cách lanh lẹ, lại kiều tiếu khả nhân, mới được khang hy cùng thái hậu sủng, nói cách khác, còn không chừng thế nào đâu, chỉ mong về sau có hại nhiều có thể trường điểm tâm mắt đi. Lại xem một cái cùng hy phi nói dỡ nghi tần, thiên thủy than một tiếng, làm có một trương hảo tướng mạo A. Nói thật ra lời nói, này mãn cung phi tần bên trong nghi phi tướng mạo xem như đỉnh đỉnh tốt, bị diễm trưng dương, lộ ra một cổ tử nói không nên lời ý nhị, hơn nữa nàng thường xuyên tính để mặt mục cùng người khác tô son điểm phấn cũng đều có bất đồng, đảo thật đúng là đến Khang Hy yêu thích, hiện tại cũng coi như là được sủng ái. Thiên thủy mới vừa châm chọc xong nghi tần không tiêu bản lính sinh hài tử. Liên hâm mộ ghen tị hận, xem không được người khác hài tử hảo, không trong chốc lát công phu đâu, Khang Hy lại uống lên hai ly. Liên lúc này, ngụy Châu từ bên ngoài tiến vào, tiến phòng liền một cái ngàn chát đi xuống hoàng thượng, trường xuân cung bên kia tới báo, nói Đức Quý Phi lập tức muốn sinh. Vừa nghe lời này, Trong phòng người rốt cuộc ngồi không yên, Khang Hy tạch liền đứng lên nhưng có người ở trường xuân cung thủ. Thái y hề đâu, tuyên Thái y ở. Thái hậu tuy rằng là cái vạn sự mặc kệ, nhưng hôm nay loại này trường hợp, còn phải nàng xuất đầu nói chuyện, cho nên, lao thái thái đứng lên hoàng đế đừng nóng nội, lúc này mới phát tác, chờ sinh hạ tới còn muốn thời gian rất lâu đâu, ngươi thả chờ. Ai ra mang vài người qua đi thủ, có tình huống như thế nào liền phái người tới nói cho ngươi. Khang Hy nghe xong, lúc này mới gật đầu lao động hoàng ngạch đường. Bên ngoài lãnh, Hoàng Ngạch Nương bảo trọng. Lúc sau, Khang Hy lại kêu người tới, tân búc tân bốc cầm đèn cầm đèn, Thái Hậu ngồi cố tiệu mang theo Huệ Tần chờ mấy cái lớn tuổi phi tần một đường hướng trường Xuân Cung bước vào. Những người này vừa đi. Giữ lại những cái đó phi tần cũng đều ngồi không yên, từng người cáo lui hồi chính mình trong cung, Khang Hy làm người triệt thực rượu, thẳng cấp ở trong phòng đảo quanh. Thiên Thụy nhìn xem hôm nay sắc. Lời trong lòng, này bốn bốn thật đúng là biết bói toán đâu lại cứ đuổi kịp lúc này sinh ra, lại cứ khắp như vậy cái điểm, cũng không biết có thể hay không có người cầm cái này đại tác văn trường. Nếu là lấy sau tái sinh ra cái gì tâm tư tới, nhưng nên thế nào? Thiên thủy nơi này chính buồn dầu đâu, liền nghe bang một tiếng giòn vang, một cái cơ linh, ngẩng đầu khi nhìn đến khang hy uống lên hai khẩu trà, phóng chén trà thời điểm bởi vì nóng vội không phóng ổn, đem chén trà rớt đến trên mặt đất cấp quăng ngã nát. Một đám đều mắt mù sao, liền chủ tử đều sẽ không hầu hạ, muốn các ngươi gì dùng? Khang Hy vốn dĩ nóng nội, lúc này đánh chung trà, càng là khởi sướng tính tình tới, đảo đem một phòng nô tài dọa quỳ đến trên mặt đất thẳng cắn đầu nhận sai. Thiên thủy nhìn có chút không đành lòng, cười tiến lên lại bưng lên một ly trà tới đưa cho Khang Hy Hoàng A mã, bọn nô tài có sai huấn thượng hai câu cũng là được, hà tất phát như vậy đại tính tình, chiếu ta xem a, này nát cũng hảo, tuổi tuổi bình an sao, này chính thuyết minh a, ta kia tứ đệ nhất định sẽ bình bình an an sinh ra, nhất định khỏe mạnh, thông minh lanh lợi. Thiên Thụy một phen lời nói giảng Khang Hy lại vui vẻ, xua xua tay làm bọn nô tài lên, đem trên mặt đất mảnh nhỏ thu thập sạch sẽ, mới một quát Thiên Thụy cái mũi nhỏ ngửi như thế nào liền biết là cái đệ đệ, vạn nhất là muội muội đâu. Ta chính là biết sao. Thiên Thụy vừa nhấc đầu, khuôn mặt nhỏ một ngẩn, cực xú thi nói bản công chúa biết bói toán, thượng thông thiên văn hạ biết địa lý, trước biết 500 năm, sau hiểu 500 tái, đương nhiên biết đây là tứ đệ mà không phải thất muội, nhất định đúng vậy. Nói xong. Thiên thủy còn như là xác định dường như thật mạnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ bộ dáng, cái miệng nhỏ cũng nhấp gắt gao, như vậy thật là manh phiên khang hy, nhạc hắn ôm khuê nữ cười ha ha hảo hảo, ngươi lời này đối, chúng ta thiên thủy nói là đệ đệ, vậy nhất định là đệ đệ, tuyệt đối không phải là muội muội. Đem đại bộ hống vui vẻ, thiên thủy hướng tới bảo thanh mấy cái một sự ánh mắt, vổ cản sủ mấy tiểu tử kia vây quanh đi lên, kỳ tra cái không ngừng, đều phải khang hy dẫn bọn hắn đi phóng pháo hoa Nói là trước tiên vì tiểu đệ đệ xuất thê ăn mừng một chút. kia gì, Khang Hy thực vô ngữ, chưa thấy qua trước tiên ăn mừng, tan quá, nếu khuê nữ nhi tử đều xảo muốn đi, vậy đi thôi, dù sao hắn ở trong phòng cũng là lo lắng cần trương, còn không bằng đi ra ngoài nhìn xem pháo hoa, thả lỏng một chút đâu. Vì thế, Khang Hy tự mình mang đội, mấy cái hoàng tử hoàng nữ đi theo, tới rồi chống trải địa phương, Khang Hy vây tay một cái, sớm có người tặng pháo hoa tới, phân phát đi xuống lúc sau, Khang Hy ở một bên nhìn mấy cái hài tử từng người phóng chính mình pháo hoa, trong lúc nhất thời, trên bầu trời sắc thái rực rỡ, diễm lệ cực kỳ, khang Hy nhìn hướng khởi, triệu tới lương cửu công phân phó vài câu, chẳng được bao lâu, liền nghe được khắp nơi pháo hoa thanh nổi lên bốn phía, không trung càng thêm sáng lạ lên, kia pháo hoa càng phóng càng là xinh đẹp, liền tại đây đẩy trời dáng màu pháo hoa trùng, liền nhìn đến một đội tiểu thái giám dẫn theo đèn lồng lại đây, quỳ đến trên mặt đất mặt mang vui mừng lớn tiếng nói chúc mừng hoàng thượng, trường xuân cung đức quý nhân sinh cái tiểu a ca. Mẫu tử đều ăn. Hảo. Khang Hi mừng rỡ, nhìn Thiên Thủy diễn nói chấm Thiên Thủy công chúa chính là biết bói toán a, nói là đệ đệ, xác thật là cái đệ đệ. Hảo. Chương 894 bánh bao không hảo dưỡng a. Đây là có chuyện gì? Thiên Thủy thực há hốc mồm, nhìn trước mặt Toa hoa khóc lớn tiểu A Nhi, ngẩng đầu hỏi ôm tiểu A Nhi người, còn có tiểu A Nhi phía sau một đám trong tay cầm các màu đồ vật cung nữ thái giám. Hồi công chúa. Ôm tiểu A Nhi mãi mà ma, ma ngồi xổm ngồi xổm thân mình hoàng thượng có chỉ. Từ AK ôm cấp công chúa dưỡng, làm bọn nô tải cùng lại đây hầu hạ. Ta. Thiên thủy không dám tin tưởng, vươn ra ngón tay chỉ vào chính mình như thế nào sẽ là ta. Ta mới như vậy tiểu. Ta như thế nào có thể dưỡng hải từ đâu? Có phải hay không Hoàng A mã nghĩ sai rồi? Công chúa mãi ma ma tiếp tục bản một khuôn mặt trả lời Hoàng thượng xác thật là như vậy giảng, không có sai, chính là làm ôm tới cảnh nhân cung dưỡng. Xác nhận không có lầm, thiên thủy lập tức có điểm tiểu héo, cũng không biết khang hy sao tưởng thế nhưng đem bốn bốn ôm tới cấp nàng dưỡng, Khang Hy đầu góc không tật xấu đi. Thiên Thụy cũng không biết đây là làm sao vậy, ông trời tự hồn là ở cùng nàng nói dỡn giống nhau, nguyên bản 21 năm mới có thể bình định tam phiên tri loạn hiện tại sớm bình, nguyên bản hẳn là đồng quý phi dưỡng tiểu tứ thế nhưng ở nàng cảnh nhân cung, đây đều là thần mã lung tung rối loạn sự tình, muốn luôn là chiếu như vậy đi xuống, này thời không loạn thành một đoạn, về sau sẽ là gì bộ dáng, thật đúng là cái không biết bao nhiêu đâu kia nàng về điểm này tiền tri ưu thế đã có thể không còn, xuất lại chút gì? Thiên thủy cân nhắc trong chốc lát, thấy người tan mãi mà ma, ma ôm hải tử đứng cũng không dễ dàng, chạy nhanh gọi tới với ma ma đám người, trước thu thập một gian nhà ở cấp tiểu tư ở, chờ nàng về sau hỏi rõ khang hy y tứ lại làm tính toán. người nhiều lực lượng đại, cảnh nhân cũng như vậy nhiều nô tài, chẳng được bao lâu công phu, liền thu thập ra mấy gian nhà ở, có cấp tứ a ca trụ, có cấp hầu hạ tứ a ca bọn nô tài trụ, chờ Thiên thủy quá khứ thời điểm. Liền thấy bốn bốn bị đặt ở trên cái giường nhỏ chính thút tha thút thít khóc lóc đầu. Cái kia nãi mama ma đem đồ vật phóng hảo, bế lên bốn bốn tới nhấc lên quần áo huy mãi, chờ bốn bốn ăn no, cũng không hề khóc. Liền trận tròn mắt khắp nơi nhìn xung quanh, thiên thủy nhìn, đi qua đi bắt lấy bốn bốn tay nhỏ phe phẩy, lại lại nhảy nói trong chốc lát lời nói. gian do những cái đó bọn nô tài một phen, lúc này mới trở về chính mình trong phòng. Thiên thủy nhìn với ma, ma bọn người ở giúp đỡ bốn bốn bên kia thu thập đồ vật. Nàng sấn người không chú ý lưu vào không gian, hái được chút quả đảo còn có quả táo linh tinh mới mẻ trái cây, cất vào hộp đồ ăn sách ra tới. Mới muốn gọi người bồi nàng đi một chuyến càn thanh cung, hỏi một chút khang hy rốt cuộc ở đánh cái gì chú ý, lại không nghĩ rằng, thiên thủy này còn không có gọi người đâu. Liền nghe được bên ngoài bọn nô tài hô to cấp đồng quý phi nương nương thình an, nương nương các tưởng. Tiếp theo, liền nghe được một nữ nhân nói khởi đi. thức mau, chậu hoa đáy dày đi đường khi kia thanh thúy đánh mặt đất thanh âm liền lên Thiên thủy chạy nhanh đem hộp đồ ăn tàng hảo, sửa sang lại một chút quần áo đón đi ra ngoài. Liên thấy đồng quý phi xuyên màu vàng hơi đỏ trường bào. Hệ thiền hoàng trắng giá hồ mau áo choàng, trên đầu chỉ đeo vài món ngọc chế trang sức, một thân thanh đạm, đã đánh mảnh đi đến. Đồng quý phi nương nương. Thiên thủy ngồi sổm một chút, được rồi cái nói vạn phúc lễ, cười hỏi không biết nương nương này đại lanh thiên, tới cảnh nhân cung có chuyện gì. Đồng quý phi cười cười, đối với thiên thủy cũng ngồi sổm một chút đồng dạng còn lễ. Lúc này mới nói còn không phải Đức Quý Nhân sao. Ở tại ta kia trường Xuân Cung, hôm nay Hoàng thượng làm đem a AK cấp ôm lại đây, nàng không yên tâm, lại không ở cứ song không thể ra cửa. Liên cầu ta đến xem, chính là thiếu cái gì thiếu gì đó, nói cho ta một tiếng, ta làm người cấp bổ thượng. Thiên thủy túi đầu nương nương nói rất là, ta nhớ kỹ, nếu là thật thiếu cái gì, nhất định tìm nương nương muốn. Nói chuyện, thiên thủy thỉnh đồng quý phi ngồi xuống, lại làm người bưng nước trà điểm tâm tới. Đồng quý phi mang trà lên tới nghe nghe lại bông, về điểm này tâm linh tinh đổ vật nàng là một chút cũng chưa ăn. Thiên thủy thấy, trong lòng cười lạnh, liền như vậy cẩn thận, tới nàng đứa nhỏ này trong phòng đều thứ gì cũng không dám ăn, thật là đa tâm người, chẳng lẽ nàng thiên thủy còn sẽ hạ độc hại nàng không thành. Hừ, ngươi không ăn, ta còn tình đâu, chẳng phải biết nàng ăn mấy thứ này đều không phải bình thường đổ vật, nhưng đều là không gian sản xuất thuần màu xanh lục vô ô nhiễm thứ tốt, không ăn là đồng quý phi có mắt không chồng Đồng quý phi ngồi trong chốc lát, lần thứ hai cười cười cũng không biết tứ A-ca-an-chi ở nơi nào, ta đi nhìn một cái, trở về lúc sau cũng hảo thuyết cấp đức quý nhân nghe một chút, ngươi nói một chút việc này cũng đúng vậy, công chúa nho nhỏ tuổi tác liền cấp lộng cái hài tử lên mang, thật thật chuyện phiền thoái, chờ công chúa lớn lên lúc sau, có chính mình hài tử, tưởng như thế nào mang không tốt, thiên lúc này bám lấy chính mình tiểu đệ đệ không bỏ. Đồng quý phi lời nói còn không có nói xong, thiên thủy liền khí tâm can đều run. Hóa gia vị này đồng quý phi là tới thị huy, nói đây đều là chút nói cái gì, là nàng một cái quý phi nương nương nên rằng sao, còn cái gì lớn lên gả chồng chính mình hài tử như thế nào mang đều thành, thế nào cũng phải này sẽ còn tuổi nhỏ đoạt cái hoa hoa mang, giống như chính là nàng thiên thụy không tôn trọng, thế nào cũng phải đoạt chính mình đệ đệ tại bên người buộc, đây là nàng nguyện ý sao. Lại không phải nàng một hai phải như vậy, là hoàng thượng muốn nàng mang, nàng có thể thế nào? Còn có. Đổng Quý phi rõ ràng chính là chính mình muốn ôm tiểu tứ trở về dưỡng kết quả, tiểu tứ đưa tới cảnh nhân cung, nàng khí bất quá, cố ý tới nói toan lời nói, kia gì? Tiểu tứ là người đức quý nhân hài tử, lại không phải ngươi đồng Quý phi, đức quý nhân cũng chưa nói cái gì, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự, có bản lĩnh về nhà ôm chính ngươi hoa. Ha ha. Thiên Thủy cười hai tiếng nương nương nói rất là đâu, nói thật ra lời nói, ta cũng không biết đây đều là sao lại thế này, sáng sớm hoàng a mã khiến cho người đem tiểu tứ đưa tới. Ta đang muốn tìm Hoàng A Mã hỏi một chút đâu, này rốt cuộc là ý gì, nếu nương nương có nghi ngờ, không bằng chúng ta một khối đi cản thành cung tìm Hoàng A Mã hỏi cái rõ ràng minh bạch. Thiên thủy vô vô tay, lớn tiếng nói mưa xuân, hạ hạ, một đám đều chết ở chỗ nào rồi. Chủ tử tử tế các ngươi, các ngươi nhưng thật ra xử khởi tiểu tính tính tới, không thấy khách quý lâm môn sao, một đám cũng không biết ra tới hầu hạ, ở chính mình trong cung mất mặt xấu hổ còn chưa tính, nếu là cùng đi ra ngoài cũng như vậy nhìn bảng công chúa không thu thập các ngươi này giúp tiểu đệ tử. Công chúa, thứ mau, Mưa Xuân, hạ hà mấy cái đại a đầu tất cả đều chạy tới, bùng một tiếng quỳ đến trên mặt đất, công chúa thứ tội, là bọn nô tỳ sai. Còn biết là ngươi sai à, bình thường mặc kệ ngươi còn chưa tính, hôm nay thế nhưng khinh đến bảng công chúa trên đầu, Mưa Xuân, ngươi lớn tuổi nhất, ngươi dẫn đầu ai phạt đi, đi ra ngoài nói cho với ma ma một tiếng. Tháng sau phạt đồng thiên thủy vẻ mặt cười lạnh, chỉ cây dâu mà mắng, cây hoè trầu này mắng. Nhìn là mắng mưa xuân mấy cái cung nữ, lại câu câu chữ chữ thẳng chỉ đồng quý phi, đang mắng đồng quý phi khi dễ người, xen vào việc người khác. Mưa xuân mấy cái cũng là đứa bé lanh lợi, há có nghe không hiểu đạo lý, chỉ quy trên mặt đất không dám ngôn ngữ, đáng quá, này mấy cái nha đầu cũng biết công chúa tuy rằng hôm nay mắng các nàng, ủy khuất các nàng, có thể sau nhất định sẽ bồi thường các nàng, cho nên trong lòng cũng không có gì câu gán hận. Nhưng thật ra đồng quý phi, nay đại lanh thiên bị thiên thủy một phen liền tức mang đánh, quải con mắng Khí một thân hãn, cả người đều ở phát run, chỉ vào Thiên Thụy muốn nói cái gì, lại cũng nói không nên lời. Ai nha? Thiên Thụy mắng một đốn, lại quay đầu nhìn về phía Đồng Quý Phi nương nương. Ngài đừng nóng giận a, ta biết, ngài a là thay ta sinh khí, khí này đó bọn nô tài không nhã lực, ta lãnh ngài này phân tình, này trong cung nô tài cái nào không phải như vậy, quá sinh khí, tiểu tâm đem chính mình thân thể khí ra cái gì tới, ta còn trông cậy vào ngài lại cho ta sinh một cái tiểu muội muội đâu? Đồng Quý Phi lắc lư hai hạ, thiếu chút nữa không té ngã, đỡ đi theo nàng phía sau lão Ma mà, môi kiên quyết tức giận nuốt đi xuống, xả ra một tia cởi tới công chúa cũng đừng quá cùng bọn hạ nhân so đo, có cái gì tốt không tốt đánh một đốn là được, ta nhớ ra rồi, ta trong cung còn có chuyện, đi trước. Nói chuyện, Đồng Quý Phi một trận gió dường như đi ra ngoài, chờ đến Đồng Quý Phi đi rồi, Thiên Thủy cười nâng dậy mưa xuân mấy cái tới, chớ An nói nhưng thật ra hủy khuất các người, các người trước đi xuống đi. Tìm với mama lĩnh thưởng tiền đi. Mưa xuân mấy cái lên tiếng, nối đuôi nhau đi ra ngoài, Thiên Thụy nhìn cửa cười lạnh lên người khác có thể nhẫn, ta Thiên Thụy cũng không thể nhẫn, tưởng đánh đo ta, môn đều không có. Nói xong câu này, Thiên Thụy lại nghe cách đó không xa truyền đến tiếng khóc, biết là tiểu tứ bánh bao lại khóc, nhịn không được thở dài người này bánh bao, thật thật khó dưỡng đâu, lúc này mới tới liền gặp phải như vậy một sự kiện tới, sợ là về sau ta này cảnh nhân cung thanh tịnh không được, cũng thế, ta cũng không phải kia nhậm người khinh. Ai ngờ tới liền tới, chúng ta thả nhìn." Đồng Quý phi từ cảnh nhân cung ra tới, khi cả người run lên, trong miệng thẳng nói thật là phản thiên, một tiểu nha đầu phiến tử, miệng như vậy lợi, chúng ta chờ coi, xem bổn cung như thế nào thu thập ngươi." "Nương nương." Đồng Quý phi phía sau lão ma ma nhỏ giọng nhắc nhở nàng ngài thả nói nhỏ tôi, này người đến người đi, tiểu tâm vô đại sai." Đồng Quý phi lợi mắt quét tới bổn cung chịu đủ rồi, bổn cung nói như thế nào đều trưởng quản cung vụ, lại thân là quý phi, vốn định cất nhắc ô nha thị. Hảo nhận nuôi nàng sinh Ca, kết quả đâu, hoàng thượng thế nhưng lướt qua buồn cung, đem từ Ca cho thiên thủy cái kia tiểu nha đầu, nàng đều là cái tiểu hài tử, lại cho nàng một cái hài tử dưỡng, hoàng thượng cũng không sợ người cười đến rụng răng. Lao ma ma túi đầu không nói, trong lòng nghĩ chuyện này ngọn nguồn, trong lòng hiếm lạ thực, vì cái gì hoàng thượng là có thể đem từ Ca cấp thiên thủy công chúa dưỡng, còn thiên thủy công chúa là thái tử thân tỷ, lại thân là cố luân công chúa, có vô tận sủng ái, nàng đã thực đủ hưởng thụ. Lại dưỡng một cái hài tử đối nàng tới nói chỉ là phiền thoái, không có gì thực chất tính chỗ tốt, cái kia công chúa cũng không phải ngốc tử, sẽ không làm ra loại sự tình này tới, như vậy, lại là cái nào ở. Trước mặt hoàng thượng rảo xong việc, đem tứ ca cho cảnh nhân cung. Không tự chủ được, Lao Ma Ma liền nghĩ tới Vinh Tần Gương mặt kia, Vinh Tần Tựa Hồ vẫn luôn cùng đồng Quý Phi không đối phó, nàng sở sinh Tam ca hiện tại hoàng thượng đều không cho nàng thấy, Tam ca đều không quen biết nàng, nhưng thật ra cùng thiên thủy công chúa cực thân cận. Khó bảo toàn không phải là vinh tần trong lòng không thoải mái, liền tưởng cấp đồng quý phi ngột ngạt, suy nghĩ biện pháp ở trước mặt hoàng thượng như thế nào đảo cổ, làm ra như vậy một hồi tử sự tới. Kia gì, mặc kệ là đồng quý phi vẫn là Lao Ma cũng chưa nghĩ vậy sự tình là đức quý nhân tự mình cầu, đều tưởng người khác đầu đuôi, trong lòng tính toán muốn như thế nào thu thập người nọ. Lao mama đỡ đồng quý phi cẩn thận trở về trường Xuân Cung, ngồi xuống định lúc sau, liền đem trong lòng ý tưởng nói ra tới, nhưng thật ra rất được đồng quý phi nhận đồng cho rằng chính là Vinh Tần cái kia đồ đê tiện chủ ý, quyết định tâm tư, về sau nhất định phải hảo hảo thu thập Vinh Tần. Vinh Tần tỏ vẻ, kỳ thật nàng hiện tại đã thực thành thật, thật sự không nghĩ tới nằm cũng có thể chúng đạn, nàng thật sự thử quan uổng. Chương 90 Đức Quý Nhân Tiểu Tâm Tư Đồng Quý Phi đi rồi, cảnh nhân cung lại tới nữa một đám Phi Tần, khi Phi mang đội, Nghi Tần, Huệ Tần đám người đi theo, đều tới cảnh nhân cung nhìn Tiểu Ác Ca, xảo thiên thủy náo nhân đau, chính là, nhân ra đều là một mảnh hảo tâm tới lại không thể đuổi người đi, đành phải cầm buồn nôn đương thú vị, làm ra một bộ ngây thơ chất phác bộ dáng tới cùng những người này chu toàn. Khó khăn đem những người này đều đuổi đi sau, thiên Thụy lúc này mới kêu hai cái tiểu thái dám đi theo, để ra hộp đồ ăn hướng cản thành cung đi đến, nàng không biết nàng nếu là lại ở cảnh nhân cung ngốc trong chốc lát, có thể hay không đụng tới mãn cung phi tần đều tới tìm tha, việc cấp bách, vẫn là chạy nhanh chạy đến cản thành cung trốn một lát thanh tĩnh đi, dù sao những cái đó các phi tử lá gan lại đại cũng không dám chạy càn thanh cung giảng toàn lợi nói thiên thụy đến càn thanh cung thời điểm liền nhìn đến bên ngoài đứng thật nhiều tiểu thái giám một đám đại khí cũng không dám xuyên bộ dáng nhao thiên thụy thực khó hiểu không biết rốt cuộc làm sao vậy theo lý thuyết lúc này khang hy tâm tình hẳn là thực hảo a để đánh thắng trận lại được nhi tử nói như thế nào đều không nên có khí đi đến nhĩ phòng chỗ thiên thụy kêu cái tiểu thái giám dò hỏi hoàng a mã làm sao vậy chính là lại có chuyện gì tiểu thái giám nhìn xem bốn phía không người Trước một cái ngàn chát đi xuống, lên sau nhỏ giọng nói nô tài cũng không biết là vì cái gì, bất quá, hoàng thượng là thu cái sổ con lúc sau liền tức giận, lúc này khí cũng tiêu không sai biệt lắm, không ngại, công chúa chính là có chuyện muốn gặp hoàng thượng, muốn hay không nô tài bẩm báo một tiếng. Tiểu thái giam trong lòng minh bạch, thiên thủy công chúa thánh sủng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, hoàng thượng cho dù trong lòng lại khí, cũng sẽ không đối thiên thủy công chúa thế nào, cho nên, trước liền lấy lòng vị này tiểu công chúa. Thiên thủy nghĩ nghĩ nói cũng hảo, ngươi đi bẩm báo một tiếng đi. Tiểu Thái giám thực mau đi ra, chẳng được bao lâu cười tiến vào nói công chúa, hoàng thượng thỉnh công chúa đi vào. Thiên thủy đứng lên sửa sang lại quần áo, từ đi theo tiểu Thái giám trong tay sách quá hộp đồ ăn tới vào chính điện, tiến phòng liền thấy Khang Hy đang ở cầm thứ gì tính toán. Thiên thủy cười cười Hoàng A Mã, nữ nhi hôm nay lại được chút mới mẻ trái cây. Riêng đưa tới cấp Hoàng A Mã ăn, này ngày mùa đông cả ngày không phải cá chính là thịt ăn, này đều ăn nhị. Nói chuyện, Thiên Thủy đem hộp đồ ăn phong tới án thượng. Từ bên trong mang sang một mâm đỏ tươi anh đào, còn có một mâm phấn nộn quả đào tới, Khang Hy ngừng bút quay đầu nhìn lên, tức khắc đã bị gợi lên muốn ăn, chỉ chỉ quả đào nói hảo. Vẫn là nha đầu nhớ kỹ chấm, nha đầu cũng ăn, chúng ta một khối ăn. Nói chuyện, Khang Hy cũng không đợi Thiên Thủy ăn, chính mình liền trước cầm lấy một cái quả đào tới gần một ngụm, lập tức hưởng thụ nhắm mắt lại này hương vị thật thật tuyệt, nha đầu, còn có sao, có lời nói đưa mấy cái cho thái hổ nếm thử. Thái hậu mấy ngày nay muốn ăn không tốt lắm." Thiên thủy cười gật đầu, cầm lấy một chuối anh đào tới ăn một ngụm, không kịp sát ngoài miệng dính đỏ tươi nước sốt liền nói còn có, "Hoàng A Mã yên tâm ăn đi, chờ một lát ta lại lấy ra chút tới." Hoàng A Mã phái người cấp Hoàng Thái Thái đưa qua đi. Khang Hy vừa nghe còn có đến ăn, tức khắc vui vẻ, từng ngụm từng ngụm ăn quả đào, thưởng thụ mới mẻ trái cây mỹ vị. "Kia gì? Đừng nhìn Khang Hy quý vì hoàng đế, có được toàn bộ đại thanh Giang sơn." Nhưng nói thật ra lời nói Hắn thật đúng là hưởng thụ không đến gì hảo ngoạn ý đâu. Những cái đó tiến thượng đồ vật đều là chọn trung đẳng tiên cống, căn bản sẽ không chọn tốt nhất tới. Hơn nữa, cấp hoàng đế đồ ăn phần lớn không dám dùng quá mức mới mẻ, liền sợ hoàng đế nào thời điểm nhớ tới tìm người muốn, kết quả lại không có kia đồ vật. Đến lúc đó, còn không chừng bao nhiêu người đi theo rơi đầu đâu. Cho nên, hoàng đế ăn đồ vật đều là hàng thông thường, các mùa quá véo tiêm đồ vật cũng không dám cấp hoàng thượng dùng. Giống thiên thụ lấy ra tới như vậy mới mẻ mỹ vị trái cây. Khang Hy trước kia nơi nào ăn qua, cho nên, rất là thích, rất có không no liền không bỏ qua sức mạnh. Thiên Thủy ăn mấy cái anh đào liền không hề ăn, chỉ là nhỏ giọng dò hỏi lên ta vừa tới thời điểm, thấy hầu hạ người đều ở bên ngoài đứng, một đám đại khí cũng không dám xuyễn, chính là bọn họ làm cái gì chuyện khác người, khí chứ Hoàng A Mã. Khang Hy ăn xong một cái quả đào, xua xua tay những cái đó nô tải nào có cái kia lá gan, Hoàng A Mã là khí phía dưới quan viên, một đám cầm triều đình bổng lộc, lại đều âm phụng dương vi, Không biết Trung quân ái quốc, chỉ nghĩ chính mình tư lợi, còn không bằng một cái thương nhân, thật thật văn nhã bại hoại. Lời này ý gì? Thiên Thụy sửng sốt một chút, không mặt mũi hỏi lại, có một số việc, không phải nàng một cái làm khuê nữ có thể hỏi, nên bảo trì trầm mặc thời điểm, vẫn là đến bảo trì mới hảo. Thiên Thụy không hỏi, không đại biểu Khang Hy không nói, ở Khang Hy trong lòng Thiên Thụy là không giống người thường, một là hắn yêu thích nhất nữ nhi, nhị là thần tiên đệ tử, song trọng thân phận thêm lên làm Khang Hy đối Thiên Thụy thực tín nhiệm có một số việc cũng không tính toán gần nàng, ngươi cũng biết tam phiên chi loạn xem như bình, trẫm cũng có thể đằng ra tay tới thu thập chỉnh ra, tự tiên đế khi liền rời giới cấm hải sự tình chấm cũng không tính toán lại chấp hành đi xuống, chấm liền nghĩ khai cấm biển, làm buôn bán mậu, cùng vạn quan hệ ngoại giao lưu, nhưng cứ như vậy, thu phục đài loan liền khó khăn khang hy cẩm khăn một bên sát tay một bên cười nói, thiên Thụy nghe xong, chậm rãi suy xét lên, từ hy kia ký lục sự tình đối khang hy đã kích là rất lớn. Làm Khang Hy ý tưởng cũng thay đổi thật nhiều, mấy năm nay Khang Hy một bên cùng Ngô Tam Quế đánh giặc, một bên xúc tiến nông nghiệp sinh sản, cổ vũ công thương nghiệp phát triển, hảo chút địa phương cũng không có bởi vì chiến tranh mà hiện tiêu điều, tương phản đảo hiện ra vài phần sinh cơ tới, Khang Hy cũng nhìn ra này công thương nghiệp phát triển đối với quốc gia thu nhập từ thuế mặt trên. Chỗ tốt, đương nhiên càng nhạc xúc tiến này phát triển tốc độ, lúc trước bởi vì Tam Phiên tri loạn, vùng Duyên Hải vẫn là cấm thương nghiêm, hiện giờ Tam Phiên Bình. Khang Hy liền tính toán khai cấm biển, phóng nhãn xem thế giới, nhiều cùng Tây Dương tiến hành giao lưu. Chính là, trịnh gia chiếm lĩnh Đài Loan, đây cũng là Khang Hy trong lòng một cây thứ, hắn mấy năm nay không ngừng hấp thu một ít tiên tiến quan niệm, đương nhiên cũng minh bạch Đài Loan tầm quan trọng, cho nên, thu phục Đài Loan là thề ở phải làm một việc, nhưng Hải cũng không thể lại cấm đi xuống, này hai việc đặt ở cùng nhau, liền có một chút tiểu xung đột mâu thuẫn. Khang Hy ý tưởng là phát triển hải quân, dựa vào thuyền kiên pháo lợi đánh hạ Đài Loan. Đáng tiếc chính là, đại thanh kỹ thuật gì theo không kịp, tạo không ra thuyền lớn, càng tạo không ra như vậy nhiều lợi pháo tới, Khang Hy phái người cùng Tây Dương các quốc gia tiếp xúc, tưởng trước tiêu tiền mua Tây Dương thuyền cùng tháo Kết quả, Khang Hy phái ra đi đại thần báo thượng một cái giới vị đơn, xem Khang Hy hít hà một hơi, tiêu thuyền pháo gì thật là quá quý, chính là đào giống đại thanh quốc khố cũng mua không bao nhiêu. Khang Hy người này đi, cũng là có điểm lòng dạ hẹp hòi ngờ vực tâm cũng thực trọng, hắn sợ đại thần dở cho bị bậm báo giới vị cao cho nên liền nghĩ đến đã hướng hắn quy phục Trần Ngẩng tới, người nọ là cái Hải Thương. Chính mình có đội tàu, cùng người Tây Dương tiếp xúc cũng nhiều, cũng sẽ Tây Dương lời nói. Khang Hy liền cùng Trần Ngẩng thư từ qua lại. Lam Trần Ngẩng cũng lộng cái báo giá đưa tới. Lúc sau, không nghĩ cũng biết, Trần Ngẩng làm cho báo giá đơn tỉ vị kia đại thần trình lên tới giá tiện nghi mau một nửa, quả thực là đem Khang Hy cấp tức chết rồi. Nhân ra một cái thương nhân đều rất có thành tin, cấp cái thật đánh thật giá cả, nay đại thần thế nhưng dở cho bị mệm. Đem giá cả cấp báo như vậy cao, hắn rốt cuộc muốn làm gì, cao hơn tới tiền chẳng lẽ đều tưởng dọn đến chính hắn ra sao? Cũng không sợ tiền nhiều hơn tạm chết hắn. Khang Hy càng giảng càng khí, giảng đến cuối cùng, đều tưởng tạp cái bàn, mà thiên thủy nghe nhưng thật ra cười. Đi đến Khang Hy bên người trấn an hắn Hoàng A mã trước đường tức giận, ta đảo cảm thấy. Không phải kia đại thần nói dối, mà là người Tây Dương cấp hai bên mặt giá cả không giống nhau. Nga! Như thế cái mới mẹ cách nói. Khang Hy lập tức liền nghe ở như thế nào không giống nhau. buôn bán, chẳng lẽ còn xem người để giới sao? Thiên thủy gật đầu cũng không phải là sao. Tiêu đại thần ý vào chính mình là triều đình quan viên, một bộ xú thí bộ dáng, khinh thường người Tây Dương tới, đương nhân ra là mang gì, hơn nữa hắn cũng không hiểu Tây Dương lời nói, nói giá thời điểm đương nhiên nhiều có bất tiện, thông dịch cũng không phải ăn chay. Không chừng ở bên trong động tay động chân, hắn ăn một đầu, này giá cả tự nhiên liền hư cao. Mà chân Ngẩn nhiều năm cùng người Tây Dương giao tiếp, cũng mua qua con thuyền, hắn minh bạch nơi này đạo đạo, giá khẳng định áp cứ thấp, này trung gian đã có thể kém thật nhiều đâu." Thiên Thụy nói xong, Khang Hi cũng nghe minh bạch. Nhịn không được gật đầu thì ra là thế, kia nhưng thật ra chấm trách lầm hắn. Rồi tay vô vô Thiên Thụy đầu, Khang Hi nở nụ cười tính, không khí, nào thời điểm ta đại thành, cũng có thể chính mình làm ra thuyền pháo tới, ta cũng không hoa kia tiền tiêu uổng phí mua người Tây Dương. Vừa nghe nói tạo thuyền phao, nhưng thật ra làm Thiên Thụy nhớ tới một người tới lập tức tiến đến Khang Hi bên thai nhỏ giọng nói Hoàng A Mã nói lên tạo thuyền tháo, nữ nhi nhưng thật ra nhớ tới một nhân tài tới chính là Ta Đại Thanh Tài Tuấn với hỏa khí mặt trên cực có tài năng Hoàng A Mã không ngại triệu kiến hắn mật lệnh hắn Thiên Thụy nói làm Khang Hi rất nặng coi do hỏi một phen người nọ tình huống lúc này mới gật đầu ứng hạ lúc sau lại cùng Thiên Thụy nói một ít lời nói muốn một ít trái cây lúc này mới làm Thiên Thụy cáo lui chờ Thiên Thụy với ly khai Khang Hy đã đi xuống ý chỉ, lệnh mang tử tiến cung kiến lên giá, hạ xong rồi chỉ, Khang Hy bình tĩnh nhìn cửa, lại một lần thở dài nếu thiên thụy vì nam, tác đại thanh vô ưu rồi. Đáng tiếc là cái nữ nhi thân, cũng thế, chỉ mong nàng về sau có thể phụ tá hảo bảo thành, định quốc căn bang, thành tựu không thế cơ nghiệp. Khang Hy nơi này cảm thán thiên thụy, trường xuân cung thiên điện Đức Quý Nhân cũng ở cảm thán thiên thụy. Đức Quý Nhân vô về cái ở trên người chăn gấm, sắc mặt có điểm bạch bạch. Tao mày hỏi bên người hầu hạ người cũng không biết tứ A-ca đi cảnh nhân cung thói quen hay không, vạn nhất hầu hạ người bất tận tâm nhưng làm sao bây giờ? Thiên thủy công chúa có thể hay không hảo hảo chăm sóc tứ A-ca? Đức quý nhân bên người hầu hạ quả mơ là cùng nàng cùng nhau tiến cung, hai người cảm tình cực hảo, nàng quay người lại bưng lên một chén rượu tới, đưa đến đức quý nhân bên miệng, cười nói ngại a cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, việc cấp bách là trước dưỡng hảo thân mình, tứ A-ca là chủ tử, là hoàng tử A-ca. Những người đó làm sao dám bất tận tâm, thiên thủy công chúa là tốt, chắc chắn đem từ A-ca chiếu cố thỏa đáng. Tiếp nhận chén thuốc tới một hơi đem rửa uống lên, Đức quý nhân cầm chén đưa cho quả mơ, vẫn là vẻ mặt lo lắng nuôi con mới biết ơn cha mẹ, từ A-ca là ta trên người rơi xuống thịt, ta có thể nào không nhớ thương. Quả mơ bung chén, quay đầu cấp Đức quý nhân cái cái chăn, nhịn không được oán trách vài câu không phải nô tỳ nói ngài, hảo hảo, làm gì không đem hải tử cấp đồng quý phi dưỡng, ngài lại ở tại trường Xuân cung. Tưởng nhìn một cái nhiều phương tiện, về sau, ở đồng quý phi trước mặt cũng có thể được yêu thích, tứ A-ca đi theo nàng, thân phận cũng tôn quý chút không phải. Ngươi chỉ biết này đó, nội bộ đạo đạo ngươi lại như thế nào biết. Đức quý nhân thở dài ngươi cho ta nguyện ý à, ta này hết thể còn không đều là vì tứ A-ca suy nghĩ, ngươi nhìn xem thiên thụy công chúa, nguyên hậu đích nữ, thân phận nhiều tôn quý, lại là thái tử thân tỷ, này hai triệu vinh sủng đã đặc hảo, há là đồng quý phi có thể so, còn nữa, dưỡng ở đồng quý phi bên người A AK không chừng bao lâu liền ghi tạc đồng quý phi danh nghĩa đâu, dưỡng ở thiên thủy công chúa bên người, đến bao lâu, hắn cũng là ta đức quý nhân nhi tử. Liền ngươi tâm nhắn nhiều, quả mơ cười cười. Không phải ta tâm nhắn nhiều, ta nếu không đa tâm, lúc này không chừng đi sớm làm sao. Đức quý nhân kéo quả mơ tay ta cũng không cầu khác, liền cầu A AK bình bình an an lớn lên, tương lai ở thái tử trước mặt được sủng ái chút, cùng thái tử còn có thiên thủy công chúa cảm tình hào chút, chờ thiên tử đăng cơ hắn có thể làm vẻ vang thân vương đem ta tiếp đi ra ngoài vinh dưỡng chúng ta mẫu tử vô cùng cao hứng ở một chỗ so cái gì đều cường ai quả mơ thở dài ta cũng biết tâm tư của ngươi cũng nguyện ngươi có thể hảo từ a ca có thể hảo tương lai các ngươi mẫu tử đoàn viên ngươi yên tâm đức quý nhân cười cười tương lai ta ra cung vinh dưỡng nói ta làm từ a ca cũng tiếp ngươi đi ra ngoài chúng ta còn ở một chỗ chương 91 tiếp 2 liền ba bánh bao xuất thế thiên thụy đứng ở hành lang hạ Trên người khoác đỏ thấm phiên trồn tía ra lông áo choàng, nhìn trên nền tuyết bận rộn cung nhân, một trận gió thổi tới, mang đến đến xương lạnh lẽo. Thiên Thụy không khỏi đem quần áo nắm thật chặt, nhìn đến kia quần áo nhan sắc, nhịn không được một trận cười khổ. Mắt nhìn đến cuối năm phía dưới, với Mama ma chính là nhảy ra này đó đỏ tía quần áo cấp Thiên Thụy xuyên, nói là thảo cái hảo điểm có tiền, năm sau một năm thuận thuận lợi lợi, bình bình an an. Thiên Thụy tuy rằng không quá yêu thích này đó diễm quá mức quần áo, nhưng đây là với Mama ma một fan tâm ý nàng đầy bất quá mấy ngày nay đành phải không phải mặc đồ đỏ liền lụm cả người tựa như năm ấy họa ôm cá vàng giả hàng năm có thừa tiểu đồng nữ trong người rất là yêu thích đặc biệt là thái hậu lão nhân gia bản thân liền thích vui mừng nhiều một chút này đại niên hạ đại gia hỏa đều hỉ khí dương rừng, dương rừng, lão thái thái trong lòng rộng thoáng hận không thể trong cung sở hữu chủ tử đều ăn mặc loè loẹt phú quý cắt tường một chút thấy thiên thủy này giả dạng càng là yêu thích không được thẳng la hét làm sở hữu a ca cách cách đều như vậy xuyên làm hiện tại mãn cung hải tử một đám đều cùng hồng hải nhi dường như nhìn tuyết rơi càng thêm đông đúc giống lông ngỗng giống nhau bay múa hơn nữa gió lạnh thổi qua thiên thủy khuôn mặt nhỏ đông lạnh đỏ bừng ôm trong tay lò sưởi mới muốn vào nhà đi liền thấy mấy cái tiểu thái giám lại đây vẻ mặt hỉ khí dương dương công chúa hoàng thượng làm bọn nô tài cấp công chúa đưa phúc tử tới thiên thủy cười gật gật đầu nhưng thật ra làm phiền nói chuyện làm người tiếp kia phúc tử chuẩn bị ở trong cung dán lên lại làm mưa xuân cầm tiền bạc đánh thưởng mấy cái tiểu thái giám Nàng chính mình về phòng đi cởi áo choàng ấm áp trong chốc lát, nhìn xem gian ngoài rơi xuống đất chung thời gian, nhịn không được hỏi thu phong tứ Ca đi vĩnh cùng cung như thế nào còn không có trở về. Người làm người bị cố kiệu đường đi thượng tiếp một tiếp, mắt nhìn này tuyết càng thêm lớn, đường lại đông lạnh hắn. Thu phong ngồi sổn ngồi xổm cười nói nô tỳ sớm biết rằng, vừa mới hạ tuyết kia trận khiến cho người tặng quần áo còn có cố kiệu đi, vinh cùng cung bên kia đức tần nương nương khó khăn thấy tứ AK một hồi, chính vui mừng đâu, đã gọi người tới. Lam nói cho công chúa một tiếng, nói là giữa chưa lưu tứ A-ca ở vĩnh cùng cung dùng quá cơm lại đưa về tới. Thiên thủy gật đầu tức là như vậy, ngươi liền nói cho phòng bếp nhỏ một tiếng, giữa chưa không cần bị tứ A-ca cơm. Làm hắn ở vĩnh cùng cung nhiều bồi bồi Đức Tần đi, Đức Tần cũng không dễ dàng. Công chúa thiện tâm thu phong cười tán dương một tiếng trừ bỏ công chúa, cái nào có thể đối tứ A-ca cùng Đức Tần nương nương như vậy thiệt tình thực lòng, người khác dưỡng A-ca cách cách, cái nào không phải nhưng tính hướng phía chính mình kéo. Tưởng sơ hợp lại lại đây, lại cứ công chúa, thường thường làm xấu khanh khách nhìn triệu giai quý nhân, lại làm người ôm tứ AK cấp Đức Tần Nương Nương xem, muốn nói đi, Đức Tần Nương Nương cùng triệu giai quý nhân cũng là cảm kích công chúa. Thiên thủy nghe thu phong như vậy khen nàng, nhịn không được cười ra tiếng tới, vậy vây tay cái gì thiện tâm không thiện tâm, này trong cung ai cũng không dễ dàng, chỉ cần không khinh đến chúng ta trên đầu. Có thể giúp liền giúp một phen, ta cũng không cần các nàng cảm kích. Chỉ cần tương lai các nàng không quên ơn phụ nghĩa cùng ta đỉnh làm ta liền cảm ơn trời đất. Công chúa lời này như thế nào giảng? Thu phong một mép lưu loát, nghe thiên thụy giảng có điểm chán ngán thất vọng, cùng ngày Tết không khí không hợp, chạy nhanh lấy lời nói tách ra đức tần nương nương sớm đối công chúa cảm ơn không được, hôm kia không phải còn chuyên môn làm ăn Tết quần áo tặng cấp công chúa cùng thái tử ra sao? Triệu giai quý nhân đặc đặc làm mấy song hảo dày cấp công chúa xuyên, có thể thấy được đều là có trí nhớ người, còn có. Mới vừa kim chỉ người trên đem ăn tết mấy bộ quần áo làm được. Đã đưa lên tới, công chúa muốn hay không thử xem. Thiên thủy chán đến chết, chính không biết làm gì đâu, vừa nghe Thu Phong nói có quần áo mới tặng tới. Đảo cũng tinh thần vài phần, đứng lên cười nói tức là như vậy, ta đây liền thử xem. Thu Phong gọi tới mấy cái cung nữ hầu hạ thiên thủy thí xuyên mấy bộ bộ đồ mới, một bộ đỏ thấm, một bộ màu vàng hơi đỏ, một bộ xanh lá mạn. Còn có một bộ đào hồng, đều là tươi mới nhan sắc, thủ công cũng hảo. Tia trên quần áo theo hoa, quả thực liền cùng sống dường như, làm thiên thụy lại không khỏi cảm khái một phen cổ nhân hào thủ nghệ. thì xong rồi quần áo, thiên thụy làm người đi xuống, nàng chính mình một người lẳng lặng ngồi ở trong phòng, bưng một ly trà chậm giải phẩm. Hôm nay sáng sớm thiên thụy liền đem 6 khanh khách cùng tứ ca tống cổ đi ra ngoài xem từng người mẫu phi, nay cảnh nhân cung cũng lập tức an tĩnh, ngày thường 6 khanh khách cùng tứ AK ở khi, cả ngày vây quanh thiên thụy chuyển, thiên thụy ngại nhân ra phiền, hiện tại khét ngược. Người đều đi rồi, nàng lại cảm thấy quẳng cung Cách cửa kính nhìn xem bên ngoài càng thêm đại tuyết rơi tử, thiên thụy phủng lò sưởi tay tới, trong lòng âm thầm cân nhắc đi lên, hiện giờ đã là Khang Hy 18 năm, lật qua năm chính là Khang Hy 19 năm, thời gian này quá thật đúng là mau đâu. Khang Hy 17 năm trong cung vô cùng náo nhiệt qua cái vui mừng năm, bởi vì tam phiên Chi luận bình, Khang Hy 18 toàn bộ kinh thành đều náo nhiệt vài phần, nhân tâm yên ổn, hơn nữa Khang Hy cổ vũ công thương nghiệp, Này Bắc Kinh thành các nơi thương hộ tụ tập nhưng thật ra có vài phần đời sau đại đô thị bộ dáng Lại có chính là, Khang Hy 18 năm khai cấm biển, thiết hải quan nha môn, liền như vậy một năm thu thuế chính là một bút rất lớn con số, mấy năm trước bởi vì chiến tranh mà hoa đi ra ngoài như vậy rất nhiều tiền bạc, sử quốc khố hư không, 18 năm mưa thuận gió hòa, thiên thụy cấp hạt giống cũng nổi lên tác dụng, nhưng thật ra lộng cái được mùa năm, lương thực sản nhiều, này thuế tự nhiên cũng thu đủ chút, thương thuế. Hải quan thuế còn có nông thuế thêm lên, quốc khố phong phú rất nhiều. Cho nên, năm nay này qua tuổi càng thêm vui mừng lên, khang hy hầu bao cổ, trong tay có tiền, người này cũng tinh thần, ngẩng đầu đỡ ngực, rất có vài phần tài đại khí thô thổ tài chủ kính, một cái kính cho chính mình thích mấy cái hài tử thưởng đồ vật, càng thêm đối thiên thủy tốt không được, hôm nay thưởng đồ trang sức trang sức, ngày mai thưởng tranh chữ, hậu thiên thưởng vật liệu may mặc, thiếu chút nữa không đem toàn bộ nội kho đều dọn cấp thiên thủy Đảo làm rất nhiều người xem ê răng Bất quá cũng lấy thiên thủy không biện pháp Một khắc kiện đại sự chính là Nay một năm trong cung lại thêm tân nhân Lại có hoàng tử hoàng nữ sinh ra Tháng năm bảy khanh khách xuất thế Mấy ngày hôm trước ngũ A-ca cũng sinh ra tới Ngũ A-ca vừa sinh ra Khang Hy căn cứ hiếu thuận Thái Hậu ý Tứ Trực tiếp liền đem ngũ A-ca ôm cho Thái Hậu dưỡng Thiên thủy nhìn Biết là nghi tần trước một đoạn thời gian Bởi vì sự tình làm Khang Hy bực Đây là ở gõ nghi tần ý Tứ Làm nàng về sau không cần véo tiêm hảo cường Náo trong cung không yên Nghi tần bắt đầu thời điểm thực thương tâm Khóc mấy chàng Sau lại nghĩ ngũ A ca ôm đến Thái hậu trước mặt Có Thái hậu sủng ái Thấy hoàng thượng cơ hội cũng nhiều Nói không chừng có thể được thánh sủng, Tương lai vạn nhất nếu là tranh cái kia vị trí nói Có Thái hậu dựa vào So khác hoàng tử nhiều vài phần phần thắng Cũng liền không khí vui mừng lên Kỳ thật Nghi tần không biết chính là Ngũ A ca tức là cho Thái hậu dưỡng Khang Hy lại thế nào cũng sẽ không làm ngũ A-ca có cơ hội sở cái kia vị trí, tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế sao có thể cho thái hậu dưỡng. Ai cũng không điên không nốc, Khang Hy nếu không phải trực tiếp từ bỏ ngũ A-ca, là tuyệt đối làm không ra việc này tới. Thiên thủy chính mình nhìn rõ ràng minh bạch, bất quá cũng chỉ là buồn ở trong lòng, sẽ không đối người nói về. Nói thật ra lời nói, gần nhất 2 năm quách la lạc thị nhất tộc sủng ái ngày hiện, xem người đỏ mắt, nhà bọn họ cũng có chút tìm không ra bác nhận không rõ ràng lắm chính mình vị trí, làm ra một ít mất mặt sự tình, cho Khang Hi không thích, bằng không, lấy Nghi Tần cái kia hảo nhan sắc, Khang Hi cũng không đến mức hợp với thời gian lâu như vậy cho nàng không mãn mũi. Thiên thủy véo chỉ tính. Năm nay Khang Hi một trai một gái đều là xuất từ quách La Lạc thị bụng, chỉ sợ phía sau đến có đã nhiều năm đều phải vắng vẻ quách La Lạc thị, cái kia Nghi Tần muốn ngồi mấy năm gẻ lạnh, cũng không biết mấy năm qua đi, Nghi Tần sẽ là như thế nào một loại tình hình. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Bất chi bất giác thiên gần buổi trưa, thiên thụy chính mình ăn cơm, đến trên giường nằm trong chốc lát, mới ngủ mơ mơ màng màng gian, liền cảm giác một đôi tay nhỏ ở chính mình trên mặt bò tới bò đi. Thiên thụy cười cười, biết là từ AK tới, đột nhiên mở to mắt, muốn dọa hắn một dọa. Lại nào biết, cái này từ Ca là gan rất lớn, không những không dọa đến, ngược lại cảm thấy cao hứng, ha ha nở nụ cười. Thiên thụy không có biện pháp, cái này tiểu gia hỏa đã trở lại. Nàng này giác sợ là ngủ không được. Đành phải xoay người ngồi dậy, ôm lấy tiểu tứ cười hỏi tiểu tứ khi nào trở về, thấy Đức Phi nương nương nhưng cao hứng, ở vĩnh cùng cung ăn cái gì. Liên tiếp hỏi chuyện xuống dưới, tiểu tứ càng là vui mừng, ôm thiên thụy cổ, cái miệng nhỏ ở thiên thụy trên mặt sóng một tiếng hôn một cái, mới nghiêng đầu nghĩ tới ăn thịt cháo thịt, không thích, thích tỷ tỷ. Người A. Thiên thụy điểm điểm tiểu tứ cái mũi muốn ăn nhiều thịt thịt mới có thể nhanh lên lớn lên A, còn có A, về sau không được ở Đức tần nương nương trước mặt nói thích nhất tỷ tỷ. Đức tần nương nương sẽ thương tâm. Tiểu tứ cái hiểu cái không gật gật đầu, suy nghĩ đã lâu mới trả lời tiểu tứ biết. Sau đó, tiểu tứ ôm Thiên Thụy, đầu nhỏ ở nàng trong lòng ngực tạch tới tạch đi, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói thích tỷ tỷ, tỷ tỷ yêu nhất tiểu tứ, nương nương có đệ đệ, chỉ thích đệ đệ. Thiên Thụy nghe xong cái nửa hiểu, suy nghĩ trong chốc lát mới cân nhắc quá vị tới, hóa ra tiểu gia hỏa này là ghen tị đâu, tiểu hài tử tâm tư là thực mẫn cảm, đặc biệt là tiểu tứ, tâm tư càng thế tâm nhãn càng tiểu đức tần trước kêu đối tiểu tứ kêu kêu một cái hảo mỗi lần đi kêu kêu một cái nhiệt tình nhưng hiện tại đức tần trong bụng lại hoài một cái hiện tại tháng cũng lớn nàng khó tránh khỏi tinh lực không kế đối tiểu tứ cũng liền chây lười vài phần tiểu tứ ra hỏa này tinh thực Khẳng định là cảm giác ra tới lòng dạ hẹp hòi ghi hận mới có thể như vậy giảng cân nhắc minh bạch tiểu tứ tâm tư thiên thụy trước sửng sốt một chút sau đó liền lôi kéo tiểu tứ bắt đầu giáo dục lên tiểu hài tử tuy rằng nói thực quân sự cũng thật làm hắn ký ức khắc sâu sự tình, hắn sẽ đã lâu không quên, vẫn luôn ghi tạc trong lòng, thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra cái gì tâm sự tới, thiên thủy nhưng không nghĩ xem tiểu tứ cùng Đức Tần bất hòa. Nói thật ra lời nói, con Đức Tần người này tuy rằng cũng không phải nhiều thuần lương người, cũng có một ít tiểu tâm tư, nhưng nàng hiện tại đối tiểu tứ nhưng thật ra rất tốt, có lẽ là tiểu tứ dưỡng ở cảnh nhân cung mà cũng không có dưỡng ở đồng quý phi bên người nguyên nhân đi. Đức Tần đối tiểu tứ thật đúng là một mảnh từ mẫu tâm địa. Cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều không quên cấp tiểu tứ đưa tới, quần áo dày vớ gì đó cũng đều tự mình làm. Thiên thủy minh bạch một cái mẫu thân ái đối hải tử có bao nhiêu đại ảnh hưởng, cho nên, ở Đức Tần Tấn vị Tần, có chính mình đơn độc cung điện lúc sau, liền thường xuyên tính làm người mang theo tiểu tứ đi xem Đức Tần, làm hai mẹ con bồi dưỡng cảm tình, một năm xuống dưới, hiệu quả là thực rõ ràng. Thiên Thụy không nghĩ làm chính mình làm không công, giáo dục tiểu tứ là thế ở phải làm, nàng ôm tiểu tứ. Nhỏ giọng lại ôn nu nói Đức Tần Nương Nương có tiểu đệ đệ, ngươi xem nàng bụng như vậy lại, đến có mười mấy cân trọng đâu, tiểu tứ ngấm lại à, làm ngươi mỗi ngày có mười mấy cân trọng đồ vật đi tới đi lui ngươi có thể hay không thực vất vả, cho nên đâu, tiểu tứ muốn thông cảm Đức Tần Nương Nương à, nàng hoài tiểu đệ đệ vất vả không được, cũng không có tinh thần, không phải không nghĩ. Đối tiểu tứ hảo là không có thể lực cùng tinh lực, chờ tiểu đệ đệ sinh hạ tới, Đức Tần Nương Nương nhất định sẽ đối tiểu tứ còn có tiểu đệ đệ giống nhau tốt. Nói những lời này, Thiên Thụy lại nghĩ nhất định phải tìm thời gian cùng Đức Tần nói chuyện, ngàn vạn đừng làm nàng bởi vì có tiểu nhi tử, mà xem nhẹ tiểu tứ. chương 92 Tết Thượng Nguyên Thiên Thụy còn không có tới kịp cùng Đức Tần giảng tiểu tứ sự, này năm liền đến, thời cổ ăn Tết cùng hiện đại nhưng không giống nhau, sự tình nhiều muốn mệnh, mặc kệ là chủ tử vẫn là nô tài, đều là bận bận rộn rộn, Thiên Thụy sợ ăn Tết thời điểm bởi vì loạn, lại làm cảnh nhân cung xảy ra chuyện gì, hoặc là có người hướng cảnh nhân cung xếp vào cái đinh thu mua nhân thủ vẫn luôn đặc biệt chú ý. Hơn nữa Đức Tần năm nay mới dọn đến Vĩnh cùng cùng, kia một cung nô tài cũng muốn quản thúc, nàng cũng vội không có bao nhiêu thời gian, Thiên Thụy đơn giản liền chờ thêm năm lại cùng Đức Tần giảng. Chư Tịch tế Tổ, Khang Hy đã bái thái miếu, buổi chiều lại triệu vương công các đại thần tiến cung, hiến tế qua đi kia tế bái dùng thịt heo gì đều cấp đại thần còn có trong cung mọi người phân thực. Thiên Thụy cũng phân đến một tiểu khối thịt heo, nhìn kia trắng bóng không một chút muối thịt luộc, Thiên Thụy này dạ dày liền thẳng phiên toan thủy. Sấn người không chú ý trộm thưởng tiểu thái giám ăn, nàng chính mình một ngụm không ăn, sau đó vui tươi hớn hở nhìn các đại thần gì vẻ mặt khó chịu dạng liều mạng nuốt thịt, nhịn không được ở trong lòng phun tao, kỳ thật đi, này cổ đại nhân viên công vụ cũng không phải như vậy hảo làm, cả ngày không phải việc này, chính là chuyện đó, hoàng thượng. Làm thế nào phải thế nào, một cái không chú ý, liền lộng cái tội khi quân, chẳng những chính mình chơi xong, liền người nhà đều đi theo xui xẻo. Tựa như hiện tại đi, rõ ràng kia thịt khó có thể nuốt xuống còn đến liều mạng ăn thiên thụy bởi vì tuổi con nhỏ phân thịt cũng ít mà những cái đó các đại thần hoàng đế không gì ấn tượng còn hảo phân thịt thiếu chính là những cái đó trong thần hoàng đế nhớ rõ liền không giống nhau tựa như tác nghệ đồ minh châu loại này đại thần kia phân thịt đều là thật lớn một khối nước sôi để ngội nấu đại thịt mỡ không một chút gia vị muối đều không cho phóng kia ăn lên tư vị thật là có quá sức kia nhị vị thật là liều mạng ăn đâu hoàng đế thường thịt ăn không hết là không được Đó là đại bất kính, là muốn chém đầu liệt. Ăn xong rồi thịt, những cái đó các đại thần một đám bước chân phủ phiếm mà lại bay nhanh đi ra ngoài. Thiên thụy xem có ca, lời trong lòng, này không chừng đi ra ngoài liền tìm cái nào góc xó xỉnh châu ngồi đi phun ra đâu. Đêm giao thừa quốc yến ra yến, chỉnh náo loạn nửa đêm. Lại thả pháo hoa, thủ tuổi, đại niên mùng một thiên thụy liền giường cũng chưa khởi, ông tiểu tứ ngủ kêu kêu một cái thơ ngọn, đơn giản tết nhất cũng không có việc gì. Nàng buổi chiều mới rời giường. Cơm sáng cơm trưa cũng chưa ăn, lên sau ăn một bữa no nê, buổi tối tìm Bảo Thành, Bảo Thành tới, năm cái hài tử vây quanh ở một khối chơi. Trừ bỏ tiểu tứ tuổi còn nhỏ sẽ không chơi ở ngoài, Thiên thủy cùng Bảo Thành, Bảo Thành còn có 6 khanh khách vừa vặn bốn người, vây ở một chỗ chơi thăng cấp, Thiên thủy cùng 6 khanh khách thắng thiếu thua nhiều, bị Bảo Thành cùng Bảo Thành dán vẻ mặt tờ giấy, Nhạc tiểu tứ ở một bên thẳng vỗ tay cười. Sơ nhị đến 15 Thiên thủy đều thực nhàn. Không cần học những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Cũng không có nhiều ít sự tình nhưng làm, nàng là công chúa, ở tại trong cung, cũng không cần chúc tết gì, mỗi ngày đều là cùng mấy cái huynh đệ tỉ muội một khối chơi, bằng không chính là chạy đến ninh thọ cung đậu Thái Hậu, hoặc là đến cản thành cung cùng Khang Hy bồi dưỡng cảm tình đi, nhoáng lên thần, tháng riêng 15 liền đến. Này ăn tết, từ trừ tịch đến 15, ra tháng riêng 15, này năm mới tính qua xong, thanh khi kinh thành này tháng riêng 15 tết nguyên tiêu chính là so qua năm còn muốn náo nhiệt. từ tháng riêng 13 khởi Mãi cho đến tháng riêng 17, toàn bộ kinh thành đều răng đèn kết hoa, các gia các hộ trước cửa ra hoa đèn, càng có chuyên môn hoa đăng hội, các màu xinh đẹp hình thái khác nhau hoa đang tập trung ở bên nhau cùng người ngắm cảnh. Lúc này tiết, làm mùa bán nhỏ cũng toàn tập trung ở hội đèn lồng thượng, từ đồ cổ ngọc khí đến các loại an vật cái gì cần có đều có. Có thể nói, tiết nguyên tiêu là một năm bên trong nhất náo nhiệt thời tiết, thiên thụy sớm đã có nghe thấy, bất quá, tới thanh triều gần ấy năm nàng thật đúng là không ra cung xem qua nguyên tiêu hội đèn lồng đâu năm nay thiên thụy sớm cầu khang hy muốn đi ra ngoài xem đèn khang hy đối mặt nhà mình bảo bối khuê nữ kia mắt trông mong đáng thương hề hề tiểu cẩu giống nhau ánh mắt tâm mềm nún mơ hồ liền đáp ứng rồi xuống dưới chờ khang hy nghĩ kỹ tưởng đổi ý thời điểm thiên thụy đã liền câu đều cùng khang hy kéo làm hắn tưởng đổi ý đều không thành vì khuê nữ an toàn khởi kiến khang hy đành phải liệu mình bồi quân tử hắn chuẩn bị chính mình mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi. Kia gì, chờ bảo thanh mấy cái biết chuyện này thời điểm, thật là hưng phấn tới rồi cực điểm, từ tháng riêng sơ 10 liền mỗi ngày đếm ngón tay mong 15, khó khăn, mong tới rồi nguyên tiêu ngày hội, giữa trưa thời điểm, mấy tiểu tử kia liền tụ ở bên nhau, chờ khang hy dẫn bọn hắn ra cửa. Tới rồi buổi tối, liền kia chính tông bát bảo nguyên tiêu mấy cái hải tử đều ăn không vô, ba ba chờ khang hy các màu chúc mừng lộng xong rồi, thay đổi quần áo, mang theo mấy cái thị vệ cùng tiểu thái giám, hết thể đều ăn bài thỏa đáng, ra lệnh một tiếng vài người cùng nhau ra cửa cung, thẳng đến hội đèn lồng. Muốn nói đi, nay Hoàng Thành là toàn bộ kinh thành mảnh đất trung tâm, các loại náo nhiệt địa phương ly Hoàng Thành đều không xa, Khang Hy mang theo mấy cái hải tử ra cửa cung, đi một chút xa chính là một chỗ hội đèn lồng, các màu hoa đang tụ tập lại có kia đại cô nương tiểu tức phụ cũng ra cửa, cùng từng người người nhà xem đèn, kia quả thực chính là người tế người, người ai người, biển người tấp lập, đi một đoạn ngắn lộ đều gian nan thực. Thiên Thụy cùng sáu khanh khách tay nắm tay theo sát ở Khang Hy phía sau, Bảo Thanh cùng Bảo Thành tắt nhìn đông nhìn tây, liền cùng đồ nhà quê dường như, nhìn đến cái gì đều hiếm lạ, Khang Hy cũng là lâu không có ra cùng, hắn không phải một cái có thể nhàn được người, nếu là không cho hắn lăn lộn điểm cái gì, có thể đem hắn nghẹn chết, cho nên, lúc này Khang Hy cũng là đầy mặt hứng thú, đi trong chốc lát đỉnh trong chốc lát, đoán cái đố đèn, mua cái tiểu chơi nghệ, mang theo mấy cái hải tử ăn, chút mới mẻ ăn vặt. Qua một hồi lâu, Vài người mới đã đi chưa nhiều ít lộ, tan quá, bởi vì quá mức trên trúc, thiên thủy mấy cái cũng cảm thấy rất mệt, đều ra một thân hãn, thiên thủy lôi kéo sáu khanh khách, túng túng khang hy vào áo, lớn tiếng nói a mã, chúng ta mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ một lát nhi đi. Khang hy cũng tế một thân hãn, cũng có nghỉ ngơi ý tứ, nghe thiên thủy đưa ra, thực mau liền đồng ý, hắn phía sau thị vệ là cái có nhãn lực, lập tức liền tìm cái ăn vật quán, đem kia nhàn dỗi bản ghế lau cái sạch sẽ, thỉnh khang hy mấy cái ngồi xuống lại cung kính đứng ở một bên hầu hạ. Nay chỗ ăn vặt quán là cái bán hoành thánh, nóng hầm hập hoành thánh ra nồi, Mạo một cổ tử nùng mùi hương nói, Thiên Thụy vốn là không có ăn cái gì thức ăn, hiện tại người được, thèm không được, nàng vẫn luôn ở trong cung nốc, những cái đó nước gấm đồ ăn ăn nhị hoài thực, lâu không có ăn này đó dân gian ăn vặt, trong bụng thèm miêu đã sớm miêu miêu tê, lập tức cởi cùng lão bản muốn hoành thánh tới ăn. Bảo Thanh mấy cái nhìn đến, cũng từng người muốn chính mình thích hoành thánh, không trong chốc lát, hoành thánh chín, Thiên thủy hướng trong chén thả ớt cay, ăn mạo nhiệt khí, cay người đầu lưỡi đều ma hoành thánh, thiên thủy cảm thấy hôn thân thoải mái, kia lỗ chân lông bị cay đều mở ra, cả người đều ra bên ngoài mạo nhiệt khí, thống khoái không được, cũng không phải là ở trong cung ăn những cái đó tinh mị đồ ăn có thể so được với. Thống khoái A. Thiên thủy nhạc tán thưởng một tiếng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ ăn xong rồi hoành thánh, lại lôi kéo sáu khanh khách đi đoán đố đèn. Khả xảo chính là, hoành thánh quán bên cạnh cách đó không xa liền có mấy cái thư sinh chế hoa đăng. Hơn nữa viết đố đèn tới làm người đoán, thiên thủy nhìn nhân ra kêu hoa đăng rất đẹp, đặc biệt là kêu đèn kéo quân, họa nhân vật sinh động như thật, họa sĩ si rất là lợi hại, làm chính trầm mê với hội họa trung thiên thủy rất thích, lôi kéo sáu khanh khách qua đi, thể muốn đem kêu đèn kéo quân lộng tới tay. Sáu khanh khách thích trong đó một cái đèn hoa sen, cũng rất có hứng thú nhìn. Đoán đố đèn người rất nhiều, thiên thủy cùng sáu khanh khách thì vào là tiểu hải tử, tuổi con nhỏ, thân mình lùn, thực mau liền chui vào phía trước Mắt trông mong nhìn nhân ra rán ra tới đố đèn. Có mấy người vừa vận đoán đố chữ, được đèn lồng, cao hứng cầm đi, thiên thụy nhìn, này đố chữ đảo không khó đoán, Tỉ như kia được mùa đánh một chữ, nhưng còn không phải là di tự sao, một bên là hòa một bên là nhiều, hòa chính là hoa màu, hoa màu nhiều đại biểu được mùa, đây là di tự, buổi sáng, đánh một chữ chính là ngày tự, mọi việc như thế, rất đơn giản. Sáu khanh khách nhìn chúng đèn hoa sen đố đèn nhưng thật ra có điểm khó khăn, câu đố là con thỏ thỉnh lá hổ. Sáu khanh khách suy nghĩ trong chốc lát không nghĩ ra được, mắt nhìn liền có người muốn nhanh chân đến trước, Thiên Thụy quĩnh lên, lớn tiếng nói cái này ta biết, đây là thu không đủ chi. Tức khắc, vây quanh người toàn vui vẻ, nhìn cái này xinh đẹp tiểu nha đầu kia đáng yêu bộ dáng, tuy rằng bái hoa đăng kia thư sinh cảm giác đứa nhỏ này thông minh có điểm quá mức, tăng quá, Thiên Thụy lớn lên quá đẹp, manh thư sinh một trận mềm lòng còn có vui mừng, vô cùng cao hứng hái được đèn hoa sen giao cho trên tay nàng. Thiên Thụy bắt lấy đèn hoa sen đưa cho sáu khanh khách Lại đi tìm nàng nhìn chung đèn kéo quân câu đố, nàng vóc dáng tiểu, tìm không hào tìm, phí thật lớn sức lực mới tìm, nhìn lên, tức khắc có điểm há hốc mồm, này mê nhưng thật ra rất có khó khăn a kia câu đố là thanh mai trúc mã, đánh binh pháp tôn tử một câu, kia gì, binh pháp tôn tử thiên thủy nơi nào đọc quá, kiếp trước nàng liền không phải văn khoa sinh, này một đời tuy rằng học rất nhiều, nhưng cái gì binh pháp tôn tử, 36 kế linh tinh sách cổ nàng thật đúng là không thấy quá đâu, dựa theo khang hy ý tứ. Một nữ hài tử học cái kia làm gì, chẳng lẽ còn muốn đánh đánh giết giết không thành. Thiên Thụy cảm thấy cũng là Nga, dù sao nàng tương lai huynh đệ có rất nhiều, đều có kia có thể mang binh đánh giặc, cũng không thiếu nàng một nữ hài tử học cái này, đương nhiên cũng liền không chạm vào những cái đó thư. Nhưng còn bây giờ thì sao, nhân ra làm đánh binh pháp tôn tử một câu, nhưng xem như đem Thiên Thụy cấp khó ở, trong lòng thẳng phun tao kia thư sinh, ngươi nói ngươi một thư sinh, không cho đoán luận ngữ, không cho đoán tứ thư ngũ kinh. Làm gì lộn cái binh pháp tôn tử, nhân ra thật không biết hay Thiên thủy nơi này chính vì kia đèn kéo quân buồn dầu muốn nắm tóc thời điểm, cũng không biết từ nào chen vào tới một cái tiểu Nam Hải, thanh âm cực đại nói này đèn kéo quân làm không tội tiểu ra nhìn chúng. Thiên thủy cả kinh, ngẩn đầu vừa thấy, nhìn nửa ngày vui vẻ, con uống, thật đúng là đụng tới người quân đâu, này tiểu Nam Hải lại nói tiếp còn đã cứu nàng đâu, chính là năm ấy nàng ra cung thời điểm thiếu chút nữa không bị mã đụt vào, là người ta kéo nàng trốn rồi qua đi. Mới muốn cùng tiểu Nam Hải chào hỏi một cái, nói điểm cái gì, nhân ra đã tìm câu đố, nhìn trong chốc lát, nghiêng đầu tưởng tượng, chỉ chỉ đèn kéo quân nói này đèn là tiểu ra, đáp án đó là thiếu mà lui tới giả. Kia thư sinh thấy lúc trước một cái tiểu nữ Hải đoán chứ, hiện tại một cái không sai biệt lắm đại điểm tiểu Nam Hải lại đoán cái này đố đèn, trong lòng than, hiện tại Hải tử sao liền như vậy khôn khéo, thật là trường giang sóng sâu đè sóng trước, tán quá, thủ hạ không ngừng, đem kia tinh xảo hoàn mỹ đèn kéo quân hái được xuống dưới giao cho tiểu nam hải trong tay thiên thụy lúc này nhớ tới này tiểu nam hải là nhà ai tựa hồ hình như là phú sát gia cũng không biết kêu cái gì mắt nhìn nhân gia tiểu nam hải cầm hoa đang xoay người phải đi thiên thụy mắt thèm kia đèn kéo quân lập tức liền nóng nảy không chút nghĩ ngợi một phen tún chặt nhân gia ống tay áo trong miệng thẳng nói ai ngươi từ từ này nếu là cái đại cô nương tún tiểu tử ống tay áo khẳng định chính là một đại bắt quái tăng quá thiên thụy tuy rằng là cô nương lại là cái nho nhỏ cô nương tiểu nam hải tuổi cũng tiểu, hai người lôi kéo xả, đảo cũng không có gì, nam hải tử đáng yêu, nữ hải tử xinh đẹp, đứng chung một chỗ đảo thật đúng là giống một đôi kim đồng ngọc nữ đâu. Chương 93 Bảo Thành Thượng Thư Phòng Hành Trình Người Phú sát ra nam hải tử quay đầu lại, nhìn bầu trời thủy quen mắt, còn tưởng rằng là nhà hắn cái nào thân thích hoặc là bằng hưu ra hải tử đâu, lại hỏi có chuyện gì sao. Thiên thủy mắt trông mong nhìn nhân ra trong tay đề đèn kéo quân, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, làm tốt tư tưởng công tác. Trên mặt chán ra một cái ngọt ngào tươi cười, cái kia lấy lòng khoe mẽ nha, cái kia đèn kéo quân ta thực thích, không biết ngươi có thể hay không bỏ những thư yêu thích, ta có thể lấy những thứ khác đổi nha. Tiểu Nam hải nhìn xem thiên Thụy nhìn nhìn lại trong tay đèn, ở thiên Thụy cùng đèn kéo quân chi gian làm ra lựa chọn, cuối cùng, nhân ra rõ ràng lựa chọn đèn xin lỗi, cái này đèn kéo quân ta cũng thực thích, không nghĩ dùng nó đổi những thứ khác. Úc! Thiên thủy cực độ vệ vải, làm khó nàng bán đứng sát tướng cả buổi thế nhưng đổi lấy như vậy một kết quả kia gì thiên thủy ngươi đủ rồi còn bán đứng sát tướng liền ngươi kia tiểu bộ dáng còn sát tướng nhìn bầu trời thủy tựa hồ thực không cao hứng thực chán ngán thất vọng bộ dáng tiểu nam hải thực khó xử hắn cũng không biết vì sao dù sao không thích nhìn bầu trời thủy cái dạng này thực không có tinh thần chính là cái kia đèn hắn lại là cứ thích cũng luyến tiếc đưa cho người khác vậy phải làm sao bây giờ mới hảo thiên thủy là cái cảm xúc tới mau đi cũng mau người Chỉ chốc lát sau liền làm tốt tâm lý xây dựng, còn không phải là vừa đi đèn báo sao, có gì ghê gớm, tỷ về nhà làm tạo làm chỗ cũng cấp chát, chắc mười tới loại đèn kéo quân, mọi thứ đều so cái này xinh đẹp tinh xảo, còn có kia hoạ, cùng lắm thì, tỷ đến Hoàng A mã nội kho tìm những cái đó danh hoạ, hồ đến đèn thượng, tổng so cái này đáng giá nhiều đi. Thiên thủy vui tươi hớn hở chính mình đánh một hồi tâm lý trượng, sau đó túm ra dẫn theo đèn hoa sen tránh ở một góc sáu khanh khách triều tiểu nam hải gật gật đầu quân tử không đoạt người sợ ái tức là ngươi ô hiếm, vậy quên đi nói chuyện thiên thủy lôi kéo sáu khanh khách đi ra đám người triều khang hy bên kia đi đến nàng còn phải ma khang hy làm hắn hạ lệnh cho chắp đèn đâu tiểu nam hải thấy người ta xinh đẹp tiểu cô nương liền như vậy đi rồi nhưng thật ra rất hối hận thật không nên do dự thời gian lâu như vậy sớm đem đèn cho tiểu cô nương không phải được rồi sao có lẽ còn có thể thay đổi người ra ngọt ngào cười đâu sau đó tiểu nam hải liền như vậy đứng Sách theo đèn. Ngơ ngác nhìn Thiên Thụy đi xa phương hướng, liền cảm thấy đi, kia đèn tựa hồ biến không như vậy làm nhân tâm hỉ. Thiên Thụy cùng 6 khanh khách tìm được Khang Hy thời điểm, Khang Hy chính mang theo Bảo Thành cùng Bảo Thành thành thơi thành thơi ở đồ cổ quán trước truyền đâu, Khang Hy lấy hắn kia độc cụ tuệ nhãn. Xem đồ cổ nhiều năm mà được đến thưởng thức, chính phẩm bình nhân ra đồ cổ quán thượng đồ cổ ưu khuyết đâu. Thiên Thụy khỏe miệng chịu chịu nhìn Khang Hy trong chốc lát cầm lấy một cái bạch sứ bình hoa, nói nhân ra đây là giả. Thủ công còn không sao tích, trong chốc lát lại cầm lấy một nghiên mực, nói vừa thấy chính là triều đại chế, nơi nào là cái gì đường triều vật cũ, mà khác, cái gì đồ đồng, ngọc khí. Khang Hy giống nhau giống nhau đều chỉ ra không đủ chỗ, làm cho chung quanh vốn dĩ tưởng mua một kiện khách nhân đều đánh lui trong lớn, khí người lao bản thẳng lấy mắt xẻo Khang Hy. Thiên thủy trong lòng chửi thầm, liền Khang Hy như vậy người xấu mua bán, nhân ra lão bản nếu không phải nhìn hắn ăn mặc đều quý khí mười phần, không chừng đã sớm thẳng lên mặt tắt hai hắn. Nhìn lão bản bị Khang Hi nói thật sự không kiên nhẫn, kia trong mắt ưa ra hung quang, sợ nói tiếp đi xuống liền phải có giết người diệt khẩu hiểm nghi, thiên thủy chạy nhanh qua đi tốn đi Khang Hy, lại làm sáu khanh khách lôi đi chính vẻ mặt hứng thú bảo thanh cùng bảo thành. Chờ tới rồi người hơi chút thiếu điểm địa phương. Khang Hy mới trừng mắt người đứa nhỏ này, A Mã nhìn hảo hảo, ngươi làm gì tốn đi A Mã, cái kêu lão bản cũng là. Tịnh lấy giả đồ vật mông nhân, nhìn A Mã vạch trần hắn. Thiên thủy cái này khí nha, cắm xuống eo A Mã Ngươi được rồi đi, ngươi vạch trần nhân ra, ngươi không thấy kia lão bản đều mắt mạo hung quang sao. Ngươi muốn nói thêm gì nữa người xấu ra xinh ý, không chừng một lát liền có mấy cái tay đấm ra tới cùng ngươi tính toán sổ sách đâu. A mã tuy rằng mang theo thị vệ, không sợ bọn họ, chính là, ngài cũng đến ngấm lại nhà, như vậy một làm ở mỹ, một trận hỗn loạn, khó bảo toàn hôm nay buổi tối vị nào đại nhân ra tới du ngoạn sẽ đụng tới. Đến lúc đó A mã cải trang vi hành ra tới chơi trò chơi sự tình làm ngự sử nhóm đã biết. Ngài liền chờ sổ con một chồng ba thức cao, chờ phiền lòng đi. Nói xong lời nói, Thiên Thụy hứ một tiếng, vừa nhắc đầu nhỏ, trực tiếp đi phía trước đi, Khang Hy lúc này mới một phách đầu nhớ tới hắn đây là Cải Trang, Cải Trang A, nếu là làm ngự xử gì nhìn đến, chờ mấy ngày, hắn liền có phiền, lúc này mới tức tìm kêu láo bản tha tâm tư, đuổi kịp nhà mình quê nữ, cùng nhà mình quê nữ nói dân đi. Thiên Thụy cũng không có nói nàng nhìn chúng đèn kéo quân sự tình, tan quá, nàng không nói. Không đại biểu sáu khách không nói, sáu khách cực có hứng thú nói Thiên Thụy thấy thế nào người trong gia đèn kéo quân. Kết quả kia đố đèn nàng lại đoán không ra tới, để cho người khác được. Thiên Thụy tưởng cùng nhân gia đổi đèn, nhân gia còn không để ý tới nàng. Sáu khách một phen giảng thuật, nghe Khang Hy mấy cái cười không ngừng, đặc biệt là Bảo Thanh, càng là nhạc thẳng chỉ vào Thiên Thụy tổn hại muội muội không phải tự phụ học phú ngũ sa xa sao? Như thế nào một cái nho nhỏ đố đèn liền khó ở? Thiên Thụy bị nói có điểm thẹn quá thanh giận một giẩu cái miệng nhỏ còn không phải a mã, không cho ta đọc binh pháp, nhân gia kia đố đèn chính là buôn binh pháp đi, ta có thể đoán được đi lên liền có quỷ. hừ, chừng xong rồi bảo thành, thiên thụy lại tún tún khang hy ống tay háo a mã, ngài trở về lúc sau nhất định làm người cho ta chắc chút đèn kéo quân, nhất định phải so với kia cái con hảo, được chưa? khang hy xem nhi nữ cười đùa, cũng đi theo cao hứng, nghe được thiên thụy cầu muốn đèn, chạy nhanh gật đầu đồng ý hành, chờ hồi cung lúc sau, a mã làm người cho các ngươi chắc đèn. Mỗi người đều có. Nói chuyện, Khang Hy nhưng thật ra đối cái kia còn tuổi nhỏ là có thể đoán được đố đèn nam hải tử cảm khởi hứng thú tới, nghĩ chờ trở, trở về lúc sau nhất định làm người cha cha, nhà ai hải tử như vậy có tiền đồ, làm nhà mình thiên Thụy đều ăn ba ba. Khang Hy nói chuyện giữ lời, quả nhiên trở về lúc sau làm tạo làm chỗ chát hảo chút hoa đăng thưởng cho thiên thủy mấy cái, đặc biệt là thiên thủy, được mười mấy loại đèn kéo quân, làm cho mãn nhà ở đều là đèn, nhiều không chỗ phóng, thiên Thụy không biện pháp đành phải làm người quải đến trong viện đi. Sáu khanh khách nhìn, cũng đem nàng đến đèn quải đến giữa sân, còn có tiểu tứ cũng được chút, đều treo lên. Tới rồi ban đêm, sở hữu đèn một chút, các màu tinh mỹ hoa đăng, đèn kéo quân không được chuyển, đèn hoa sen, cá chép đèn, đồng tử đèn, ánh đèn hoa hồng hoặc hoàng hoặc lục, ngũ quang thập sắc, chiếu mãn viện rực rỡ. Nhưng thật ra dẫn cảnh nhân cung một cung bọn nô tài toàn buông trong tay sống ra tới xem đèn. Thiên thủy cảm thấy này đó thái giám cung nữ rất đáng thương. Khó được có cái thời gian có thể nghỉ ngơi một chút, cũng không trách tội bọn họ, đơn giản khiến cho bọn họ nhìn cái đủ. kia gì, thiên thủy chỉ đáng thương những cái đó các cung nữ, đảo đã quên cung phi nhóm cũng là rất đáng thương, vừa ở vào cửa cung sâu như biển, từ đây liền không có cái gì ra cung cơ hội, liền người nhà đều hàng năm không được thấy. Nay thượng nguyên ngày hội, vốn dĩ chính là một nhà hòa thuận vui vẻ thời tiết, Khang Hy lại mang theo thiên thủy mấy cái hải tử ra cung chơi, các nàng này đó cung phi liền mặt cũng không thấy. hơn nữa Chờ hồi cung lúc sau, chắc đèn đưa cho bọn nhỏ, khác còn chưa tính, dù sao là hài tử, các nàng cũng không so đo. Chính là, thiên thụy lại cứ đem đèn treo mãn viện tử, trời tối thời điểm điểm cái kia sáng sủa, cái kia xinh đẹp, dẫn hảo chút ly gần trong cung bọn nô tài không được nhìn xung quanh, vẻ mặt khát vọng, nhưng xem như đem những cái đó các phi tần đắc tội hạ. Nhân ra trong lòng toàn A, ngươi nói một chút, ngươi thiên thụy được đèn ta cũng không nói cái gì, ngươi chẳng lẽ liền không biết gì là điệu thấp sao. Ngươi không biết chính mình giấu đi xem sao, cố tình liền nháo mãn cung đều biết, điểm cái kia đèn chiếu sáng nửa cái tử cấm thành, này không phải minh khoe khoan sao, này không phải làm nhân ra chói mắt sao, có như vậy làm giận sao. Cho nên, thiên thủy bất chi bất giác chung, thế nhưng đắc tội một số lớn cung phi, đương nhiên, này đó nàng cũng không biết. Nàng chính nhà ca nàng đèn đâu. Thức mau, tháng riêng liền phải đi qua, này năm cũng coi như quá xong rồi, mắt nhìn xuân cũng tới. Liêu cũng mau tái rồi. Bảo Thành đi thượng thư phòng đọc sách chuyện này liền để thượng chương trình hội nghị. Khang Hy thấy Bảo Thành lập tức liền phải chân chính đọc sách nghiên cứu học vấn, nghĩ này mấy cái hải tử vẫn luôn kêu nhũ danh, cũng nên khởi cái đại danh, liền tra xét điển tịch gì, cấp mấy cái hải tử đổi danh đổi danh, đặt tên đặt tên, chiếu trong lịch sử, tất cả đều đổi thành lấy giận đi đầu tên. Bảo Thanh đổi thành giận thì Bảo Thành sửa tên giận nhưng Tiểu Tam nổi lên tên là giận chỉ, Tiểu Tứ kêu giận chân, ôm ở Thái hậu nơi đó dưỡng tiểu ngũ kêu giận kỳ. Tất cả đều cùng trong lịch sử một cái bộ dáng nhưng thật ra làm thiên thủy ngây người hơn nửa ngày, cảm thấy không đem tên này còn bướm rất thật đúng là không tồi. Mặt khác, khang hi thế nhưng cấp 6 khanh khách cũng nổi lên tên, têu tính lan, bởi vậy, lại có nhân tâm vùng, giấm, tan quá, 6 khanh khách là thật cao hứng, liên quan triệu giai quý nhân cũng rất nhạc à, nhà mình nữ nhi có tên, không cần cả ngày 6 nhi 6 nhi đều. hơn nữa, tên này vẫn là cùng các gã ca một chỗ khởi, nàng như thế nào không cao hứng. Bảo Thành được tân tên, lại sắp đọc sách, mấy ngày cũng là bận bận rộn rộn, vội vàng ôn tập công khóa, luyện tập cưới ngựa bắn cung gì, mặt khác, còn muốn chuẩn bị bút mực, hỏi tham sư phó tính tình, làm Bảo Thành rất ít lại đến cảnh nhân cung chơi. Thiên thủy cũng nhớ thương Bảo Thành, chuyên môn vẽ bản vẽ, mang theo cảnh nhân cung theo thừa may và cung nữ cấp Bảo Thành chế tạo gấp gấp cặp sách, lại thấy hắn hai ngày này cả người đều gầy, đau lòng không được, làm người làm ăn ngon, cấp Bảo Thành đưa đi bổ thân mình. Mặc kệ thiên thủy như thế nào nhớ thương, Bảo Thành đô muốn đi học đọc sách, từ nay về sau, sợ là khó được có thời gian chơi đùa. Qua tháng riêng, hai tháng mùng một Bảo Thành sáng sớm liền thu thập đồ vật, cất vào cặp sách bên trong, làm tiểu thái răng cõng, một đường vào thượng thư phòng, Khang Hy sớm chờ ở nơi đó, mang theo mấy cái sư phó tiến bảo, nói là chuyên môn chọn ra tới dạy dỗ Bảo Thành, thuận tiện cũng giao giáo Bảo thanh Bảo thanh cùng Bảo Thành hai cái đã bái sư phó, hai anh em tách ra phòng đọc sách, Sư phó nhóm lại dò hỏi Bảo Thành đọc qua cái gì thư, tiến độ như thế nào từ từ, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu giảng bài. Thiên Thụy nơi này, sáng sớm đứng dậy, đến phòng bếp nhỏ nhìn người làm thức ăn, lại phóng tới hộp đồ ăn bên trong, hộp đồ ăn bên ngoài bao vây miền tay mãi, làm người sách theo cấp Bảo Thành đưa qua đi. Kết quả, Thiên Thụy đợi trong chốc lát, kia đưa thức ăn tiểu thái giám lại chạy trở về, thức ăn còn ở trong tay sách theo. Thiên Thụy hỏi, biết được Bảo Thành đi sớm thượng thư phòng, sợ lúc này đã bắt đầu đọc sách lại hỏi khi, Tiểu Thái dám nói, về sau bảo thành tựu là cái kia điểm đi học, thẳng đến lúc trạng vạng mới tan học. Thiên Thụy nghe xong, đau lòng không được a, lúc này mới hoảng chợt nhớ tới Khang Hy kia đọc sách 120 biến cái gì cách nói, lập tức liền ngồi không được, nhà nàng bảo thành như vậy thông minh, đến nỗi đọc 120 biến sao, này không phải lãng phí thời gian sao, có thời gian kia sáng sớm ngủ nhiều một lát giấc thật tốt a, ít nhất hài tử ngủ dài hơn cao, thân thể cũng khỏe mạnh a. Không được, Thiên Thụy không bình tĩnh đứng lên ở trong phòng đi rồi vài vòng trong đầu bay nhanh chuyện cân nhắc đến tưởng cái cái gì biện pháp cùng khang hi dong dài dong dài làm nàng đừng như vậy lăn lộn bảo thanh cùng bảo thành kia gì nghĩ đến bảo thanh thiên thụy cảm thấy rất xin lỗi nhân gia bảo thanh đều đi thượng thư phòng 2 năm mỗi ngày đều là như vậy lại đây thiên thụy thế nhưng một chút cũng chưa quan tâm quá thế nhưng không biết nhân gia muốn khởi như vậy sớm còn muốn bối như vậy nhiều lần đổ vỡ thật đúng là thiên thụy hạ quyết tâm về sau nhất định phải đối bảo thanh hảo. Bồi thường nhân gia. Chương 94 sư phó xin đứng lên. Mưa Xuân, Thiên Thụy kêu một tiếng, Mưa Xuân ứng, thực chạy mau lại đây công chúa có cái gì phân phó. Ngươi dẫn người đi phòng bếp nhỏ, làm cho bọn họ làm chút điểm tâm còn có nhiệt canh, làm tốt lúc sau nhìn điểm thời gian, mau đến giờ thì khi, liền chạy nhanh cấp đại AK cùng thái tử ra đưa qua đi, liền nói ta nói, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút, nếu không hợp khẩu vị nói liền nói ra, ngày mai làm hợp bọn họ khẩu vị. Mưa Xuân cẩn thận nghe xong, Lệnh mệnh đi xuống, mang theo người đi phòng bếp nhỏ giám sát không đề cập tới, chính là thiên thủy chính mình ở trong phòng xoay trong chốc lát, liền thấy tiểu tứ lắc lư tiến vào, vào cửa thời điểm kia ngạch cửa cao, tiểu tứ thiếu chút nữa bị vướng cái té ngã, hắn phía sau vũ em muốn dịu hắn, kết quả bị tiểu tứ cấp uống lui. Tỷ tỷ, tiểu tứ bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm chặt thiên thủy tiểu tứ cũng muốn ăn điểm tâm, cũng muốn uống chè. Tiểu tử này, thiên thủy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thực cố sức đem tiểu tứ ôm lên Đi rồi hai bước đến trước giường, lúc này mới đem Tiểu Tứ phóng tới trên giường, sờ sờ hắn cái tay nhỏ lạnh lẽo lạnh lẽo, Thiên Thủy kéo xuống mặt tới Tiểu Tứ, như thế nào không nghe lời, đi ra ngoài chơi cũng không biết nhiều xuyên kiện quần áo, nhìn đông lạnh thành cái dạng gì. Ngươi nếu là còn như vậy, tỷ tỷ liền sinh khí. Thiên Thủy cũng bất quá là dọa dọa Tiểu Tứ, cũng không có thật sự thế nào, nàng bộ dáng này làm lâu rồi, số lần nhiều, Tiểu Tứ căn bản không sợ hãi, vẻ mặt cười hì hì bộ dáng Tiểu Tứ nghe lời, tỷ tỷ không khí. kia hảo. Thiên thủy kéo tiểu tư tay, tỉ đệ hai cái ở trên giường ngồi đối diện, trung gian làm người bậy một cái tiểu giường đất bàn. Thiên thủy duỗi tay từ giường đất bàn phía dưới lấy ra một ít đồ vật tới, tất cả đều bày ở giường đất trên bàn mặt. Đối tiểu tứ cười cười kia chúng ta bắt đầu học tập la. Tiểu tứ chú ý, người, người ở nơi nào. Nói chuyện, thiên thủy đem từng chương viết tự giấy cứng phiến phô ở tiểu giường đất trên bàn làm tiểu tứ tìm. Tiểu tứ là cái thông minh hài tử hơn nữa thiên thụy từ hắn cực tiểu thời điểm liền chú ý bồi dưỡng đối với một ít đơn giản tự tiểu tứ trên cơ bản đều đã nhận thức rõ ràng thực mau duỗi tay đem người tự cấp tìm ra tới phóng tới thiên thụy trước mặt khoe khoang cười cười tỷ tỷ ăn cơm cơm gia hòa này chỉ biết ăn thiên thụy lại làm tiểu tứ tìm mấy chữ lúc này mới triệt rất giường đất bàn làm người bãi cơm bảo thành đi nơi nào rồi thượng thư phòng nhận thức sư phó nhóm khang hy bồi hắn quen thuộc một chút hoàn cảnh Liên bởi vì có chuyện đi trước Bảo Thành nhìn xem Bảo Thành, mới muốn ngồi ở Bảo Thành bên cạnh đọc sách, đã bị người cáo chi đây là không thể, Bảo Thành là thái tử gia, đều có phòng cùng hắn đọc sách, là không thể cùng Bảo Thành một khối đọc sách, làm cho Bảo Thành rất là buồn bực. Bất quá, đây là Khang Hy ý chỉ, Bảo Thành cùng Bảo Thành đô không biện pháp. Đành phải tôn tử, Bảo Thành mang theo người vào bên trong nhà ở, hướng bày biện tốt ghế trên ngồi xuống, lớn tiếng nói hảo, cô chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Hôm nay giáo Bảo Thành sư phó là Hùng Ban Lý. Lão ra tử một phép tuổi, đầy mặt đều là nếp nhăn, bất quá, đi đường vẫn là rất có khí độ. Nhìn lên thân mình cũng thực lạnh lãng. Thỉnh thái tử ra ngồi song. Hùng ban lý làm cái thỉnh thủ thế, lúc sau liền đứng ở bảo thành phía trước cách đó không xa, xem bảo thành ngồi thẳng lúc sau, hắn liền bùn một tiếng quỳ xuống. Bảo thành bắt đầu còn tưởng rằng đây là hùng ban lý phải cho hắn hành lễ đâu. Liền chạy nhanh nói sư phó khởi đi. Nào biết, nhân gia hùng ban lý căn bản không để ý tới hắn lấy quá sách vợ phiên một tờ trong miệng thẳng nói thỉnh thái tử ra nghe hảo tử rằng học mà khi tập chi bảo thành chớp chớp đôi mắt sau đó đột nhiên mở to liền thấy người ta hùng ban lý còn hảo hảo quỳ gối nơi đó hơn nữa đã lại đọc một tờ thư này luận ngữ gì đó bảo thành biết cũng học quá trưởng thành sớm không thể lại chín cũng không cần nhiều nghiêm túc tăng quá hắn chính là làm không rõ vì sao tử cái này sư phối như vậy đâu dạy học sẽ dạy thư bái thế nhưng còn quỳ giáo Này một niệm phải một canh giờ, hay là lao nhân này phải quỳ một canh giờ? kia cái gì? Bảo Thành cho rằng hắn không phải một cái kiểu sa dâm giật người, cũng biết tôn sư trọng giáo, cũng không có muốn lao sư quỳ a. vì sao tử lão nhân này liền càng muốn quỳ đâu, chẳng lẽ là Hoàng A Mã ý chỉ? Bảo Thành mắt nhìn Hùng Ban Lý bởi vì quỳ thời gian dài một chút, cả người đều ở đánh hoảng, chạy nhanh tỉnh qua thần tới, từ ghế trên đứng lên, khẩn đi vài bước đến Hùng Ban Lý trước mặt hòa khí nói sư phó xin đứng lên đi. Ngươi quỷ gối nơi này đọc sách, cô như thế nào nhẫn tâm nghe. Hùng ban lý cũng không có đứng lên, mà là lại cắn một cái đầu thái tử ra thương tiếc lão thần, là thái tử ra ân điển, lão thần lại không thể không biết quân thần chi nghĩa, thái tử ra mời ngồi hảo, đem lão thần mới vừa đọc thuật lại một lần. Lão nhân này, quá quật, bảo thành không làm sao được, đành phải phất tay háo tử ngồi vào ghế trên, cứng đờ tiểu thân hình, đem kia vài tờ luận ngự thuật lại ra tới. Hùng ban lý nhưng thật ra rất giật mình. Hắn rõ ràng thấy hắn đọc sách kia sẽ thái tử là mất hồn mất vía cũng không có nghiêm túc nghe, nhưng lúc này lại là cực ma lưu một chữ không lầm học lại ra tới, thoát nhìn, này thái tử ra đầu thật đúng là hảo xử trí nhớ cũng hảo, thật không hổ là hoàng thượng nhi tử, Long chủ A. Kia gì, này không liên quan Long chủ sự, đây là người thiên thủy công lao được không? Bảo Thành thực không cao hứng nhìn hùng ban lý quỷ dạy học, học cũng thực vất vả nói, chính không biết nên thế nào khi, liền nghe được bên ngoài tiểu thái dám tiến vào nhỏ giọng nói hồi thái tử ra nên dùng đồ ăn sáng, mới vừa công chúa làm người tặng sớm một chút cấp thái tử gia cùng đại a ca dùng, còn nói là đặc đặc làm tới làm ngài nhị vị hưởng dụng, làm thái tử gia ăn nhiều một chút, nếu là có cái gì không hợp khẩu vị, nhớ rõ nói một tiếng, ngày mai công chúa sẽ làm người sửa đổi tới. Bảo Thành vừa nghe, nhạc lập tức đứng lên, qua đi làm người cẩn thận nâng dậy Hùng ban Lý tới cười nói sư phó, nên dùng nữa, sư phó là chính mình dùng, vẫn là cùng cô cùng nhau dùng. Hùng ban Lý lui ra phía sau một bước căn cứ quân thần bổn phận cung kính trả lời lao thần chính mình dùng đi thái tử ra thỉnh thấy hùng ban lý như vậy bảo thành cũng cảm thấy không thú vị liền chính mình đi ra ngoài khách khí biên trên bàn đã có tiểu thái giám ở bãi cơm bảo thanh ngồi ở cái bàn mặt sau đang chờ hắn đâu đại ca bảo thanh kêu một tiếng lúc sau ở bảo thanh bên cạnh ngồi xuống nghe kia đồ ăn mùi hương trong lòng nói vẫn là tỷ tỷ biết đau lòng là người làm được đồ ăn tất cả đều là ta cùng đại ca thích ăn thật là có tỷ hài tử là cái bảo a Bảo Thanh cũng thực thích kia đồ ăn, ăn không ít, chờ ăn qua lúc sau. Bảo Thanh do hỏi Bảo Thanh sư phó tự cấp hắn giảng bài thời điểm có phải hay không cũng quỳ giảng, hỏi rõ ràng lúc sau liền cảm thấy càng là không thoải mái, làm gì thiên quỳ trước mặt hắn giảng bài A, hắn lại không phải láo hổ, thế nào cũng phải cùng người khác không giống nhau, từ nhỏ cứ như vậy, ăn dùng cái gì đều đến cùng khác huynh đệ không giống nhau. Hiện tại đọc sách cũng không thể một khối đọc, sư phó cũng muốn quỳ, thật là làm nhân tâm khó chịu A. Bảo Thanh không cao hứng. Một ngày thời gian đều lôi kéo khuôn mặt nhỏ, xem ai đều là thở phi phi, làm Bảo Thành mấy cái ha ha hạt châu dọa kinh hồn tăng đảm, không biết lại là cái nào chọc giận vị này ra. Chờ đến lúc chạm vạ một tan học, Bảo Thành phi dường như chạy đi ra ngoài, đi theo hắn tiểu thái dám con cặp sách ở phía sau biên theo sát chậm cùng mới không đem người cùng ném. Bảo Thành trước tới cảnh nhân cung, liền mỗi ngày Thụy đã chỉ huy người ở bãi cơm, sáu khách khách, lúc này hẳn là kêu Tinh Lan, Tinh Lan cũng đi theo thiên thụy bên người. Hai chị em không biết đang nói cái gì, cười thành một đoàn. Tiểu tứ nho nhỏ thân mình đoàn ở trên sạc, trong tay cầm một cái hổ đông ở chơi, nhìn đến bảo thành thời điểm, ném xuống trong tay hổ đông. Hai chỉ tay nhỏ dối ra nhị ca, ôm một cái. Bảo thành qua đi ôm ôm tiểu tứ, lại bị thiên thủy kéo ra ngươi nhìn một cái ngươi, nào chạy, một thân hãn, cũng không biết chính mình tăng cường điểm, vạn nhất chứ phong. Nghe thiên thủy lại nhảy nói chuyện, bảo cảm giác thành tiểu giác rất tấm áp, ở thượng thư phòng một ngày nghẹn khuất cũng không có. Lôi kéo thiên thủy cùng tĩnh lan ngồi xuống. Giảng thượng thư phòng sự tình. Thiên thủy yên lặng nghe bảo thành giảng những cái đó sự tình. Nghe tới bảo cách nói sẵn có khởi hùng ban lý quỳ xuống đất dạy học khi Cả người đều ngây người, kêu cái gì. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua thành triều giáo thái tử đọc sách còn phải quỳ giáo. Này thái tử lão sư đến nhiều mệt à, một quỳ thời gian lâu như vậy, giáo hảo còn hảo. Nếu là một cái không tốt, hoàng thượng trách tội xuống dưới. Chính là ăn không hết gói đem đi. hóa ra Nay hoàng tử lão sư không dễ làm a, thật là bên ngoài ngăn nắp nội bộ chịu tội, thật thật không phải người làm sống. Tỷ tỷ, ta nhất định đến cùng hoàng a mã giảng một tiếng, đừng làm cho sư phó nhóm quỳ đi học, bọn họ chịu tội, ta cũng chịu tội, ta ngồi, bọn họ quỳ, lòng ta nạn trong nước gan a. Bảo cách nói sẵn con nói đứng lên, ở trong phòng thẳng xoay quanh. Thiên thủy mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, lời trong lòng, cuối cùng là đem Bảo Thành cải tạo một chút, cái kia thời không bảo thành chính là cực cao ngạo cái nào người đều xem thường, đừng nói là sư phó, chính là hắn thân huynh đệ hắn đều không thân cận, hiện tại nhìn lên, bảo thành cũng không như vậy cao cao tại thượng, cũng biết đau lòng người khác, biết thay người suy nghĩ, cái này liền rất hảo, hảo, thiên thủy cười nói ngươi đi cùng Hoàng A Mã nói, tuy rằng quân thần có khác, chính là từ xưa liền giảng tôn sư trọng giáo, ngươi tuy rằng quý vì thái tử, khá vậy không có làm lão sư quỷ giảng này vừa nói nói, ngươi hảo hảo cùng Hoàng A Mã nói một câu, làm hắn sau chỉ, Miễn sư phó nhóm này thì đi. Mỗi ngày Thụy tán đồng, Bảo Thành rất là cao hứng, cũng liền không đi rồi, trực tiếp lưu tại cảnh nhân cung dùng cơm. Sau khi ăn xong lại đậu tiểu tứ chơi một hồi lâu, lúc này mới hồi hắn kia dục khánh cung đi. Ngày thứ hai, Bảo Thành quả nhiên cùng Khang Hy nói, Khang Hy nghe xong suy nghĩ trong chốc lát cũng liền đồng ý. Hạ chỉ, làm hùng ban lý canh bân đám người về sau đi học khi không cần lại quỳ, càng là tán dương một phen Bảo Thành biết khiêm tốn, có nhân nghĩa chi phong gì. Từ ngày ấy khởi Bảo Thành đi học khi quả nhiên này đó sư phó không hề quỳ, Bảo Thành cũng ỷ vào Khang Hy cao hứng, có khi bởi vì một ít thư thượng nói cùng sư phó nhóm biện thượng như vậy vài câu, đừng nhìn Bảo Thành niên kỳ tiểu, nhưng đầu óc thông minh trí nhớ cường hãn cực kỳ, hắn không đến 3 tuổi liền từ Khang Hy tự mình khải manh, mấy năm nay đọc thư cũng nhiều đi, hơn nữa thiên thủy thường thường giáo hấn một ít tân quan nhậm gì, nói ra nói nói có sách, mách có chứng lại lý luận mới lạ, rằng những cái đó sư phó nhóm đều nói không ra lời. Sau lại. Vê đút, vê đút, vê đút, Thái tử gia thông minh, biết thư, thiện biện chi danh liền ở chúng thần bên trong truyền khai, càng ở 49 thành truyền khai. Thiên Thụy nghe xong chỉ là biểu môi, ám đạo không hưởng phí nàng mấy năm khí hậu dưỡng rủ, càng mỗi ngày đều có kia mới mẹ không gian đồ ăn cung phụng, muốn lại không thông minh, nàng đến một đầu đâm chết. Nhưng thật ra Khang Hy nghe xong, cực cao hứng, nhạc a vài thiên, gặp người liền khích lệ thái tử gia thông tuệ, có hắn năm đó phong phạm, chẳng những ngầm khích lệ, càng ở triều thượng khích lệ, biên khen biên nhạc. Cũng mệt kia mấy ngày trong chiều vô đại sự, quân thần cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tính nghe. Bồi vị này vạn tuế ra chơi, lúc sau đâu, bởi vì thái tử ra còn tuổi nhỏ liền có thanh danh này, lại bởi vì khang hi khích lệ, kinh thành hứng khởi một cổ tử khen nhi phong, nhà ai hài tử phạm là có một chút xuất sắc địa phương, nhân gia đương cha mẹ liền ở tụ hội khi lấy ra tới dùng sức khích lệ, thề muốn đuổi kịp vạn tuế ra kia sức mạnh, cũng nguyên nhân chính là vì cái này, kia trong nhà hài tử ngốc đầu ngốc não, không một chút xuất sắc châu đã có thể suối quẩy. Mỗi ngày bị phụ thân sách ra tới huấn luyện tài nghệ gì? Lại bị đương nương cờ trách, thật thật là phao vào nước đắng. chương 95 ra cung làm khách. Hoàng thượng, đây là ngài muốn nô tài cha đồ vật. can thanh cung, một cái ảnh vệ đệ thượng một trường giấy, lại nhanh chóng biến mất vô tung. Khang Hy nhìn bãi ở ngự án thượng trang giấy, mới muốn đi nhìn, liền thấy lương cửu công đội vàng tiến vào. Ở hắn thân này nhỏ giọng nói Hoàng thượng, tuyển châu vị kia vào kinh. Khang Hy gật đầu, xua tay làm lương cửu công nuôi ra Sau đó cầm lấy kia trang giấy đến xem nhìn, cười nói nhưng thật ra cái thông minh hài tử, cũng biết tiến tới, đáng tiếc thân phận không đủ, bằng không. Nghe Khang Hy tự nói, lương cửu công thấp đầu, hắn trong lòng minh bạch hoàng thượng giảng chính là cái gì, bất quá, không nên nghe không nên nói, hắn cái này đương nô tải một chữ đều không thể giảng, càng không thể nhớ kỹ, kia gì, cái kia bị hoàng thượng nhìn chúng hài tử không biết tương lai có cái gì tạo hóa, thân phận gì kỳ thật cũng không quan trọng, quan trọng là tự thân nỗ lực còn có cơ duyên kia hài tử cơ duyên cũng có, tự mình cũng đủ nỗ lực, tương lai thành tựu khẳng định là kém. Không được. Khang Hi nơi này đang ở cân nhắc mới vừa tra được phú sát ra đứa bé kia, nghĩ nếu là đứa nhỏ này thân phận lại cao một chút, có lẽ có thể triệu tiến cung tới bồi thái tử đọc sách gì, có lẽ tương lai có thể thượng chủ cũng không nhất định, sau đó lại nghĩ đến tuyển châu đôi phụ tử kia đã vào kinh, khẳng định là hắn làm ơn những cái đó sự tình có mặt mày, nhân ra vì hắn như vậy buôn tẩu, hắn cũng nên trông thấy nhân ra. Hảo hảo tạ ơn một phen. Hoàng thượng, thiên thủy công chúa cầu kiến. Lương cửu công thấy cửa tiểu thái giám địa bộ, chạy nhanh nhỏ giọng nhắc nhở đã tưởng vào thần Khang Hy. Khang Hy hoàn hồn, nói một tiếng, liền có tiểu thái giám đánh mảnh làm thiên thủy vào nhà. Thiên thủy nơi này tiến càn thanh cung đông nguan cắt, liền thấy Khang Hy mới phê sổ con, ngồi ở ngự án trước không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đánh chủ ý muốn cùng Khang Hy giảng bảo thành cùng bảo thành đọc sách sự tình, cũng mặc kệ Khang Hy đang làm gì. Cười tiến lên đem một cái hộp đồ ăn phóng tới ngự án thượng, lấy ra bên trong bảy biện hai bàn trái cây tới. Hoàng A Mã, đây là mới mẻ nhất quả nho, một khắc bàn là dương đảo, ngài nếm thử hương vị còn hảo. Thiên thủy biên bãi, biên cởi cầm lấy một chuỗi rửa sạch sẽ quả nho đưa cho Khang Hy. Lúc sau, thiên thủy từ mâm lấy ra một cái dương đảo tới, hướng tới lương cửu công cười cười, đưa tới trong tay hắn lương am đạt cũng nếm một cái đi. Người hầu hạ Hoàng A Mã vất vả. Lương Cửu công thực kích động lại kinh sợ nhìn trong tay kia dương đảo, thật là rất muốn ăn, tám quá, lại không dám ăn, này cũng không phải là bình thường đổ vật Trong cung các chủ tử đều không thấy được có thể ăn thượng một ngụm, thiên hắn một cái vô căn người được, muốn thật gì đều mặc kệ ăn, không chừng hoàng thượng liền ghi hận thượng, không chừng nào thời điểm tìm tới tội danh liền đem hắn cấp. Trái cây tuy rằng hấp dẫn người, tam quá, mạng nhỏ càng hấp dẫn người a. Khang Hy nhìn thiên thủy liếc mắt một cái sau đó quay đầu lại trường liếc mắt một cái lương cửu công công chúa cho ngươi ngươi liền cầm dùng đi lương cửu công cái kia kinh hỉ a chạy nhanh hướng khang hi còn có thiên thủy tạ ơn thực chân trọng đem kia dương đảo phóng tới ống tay áo bên trong giấu đi tính toán chở trở, trở về lúc sau trầm rãi hưởng dụng khang hi nơi này ăn một viên quả nho đã bị kia chua ngọt lại mang theo một cổ thanh hương hương vị cấp mê hoặc trong lòng cân nhắc ăn quán thiên thủy cấp trái cây lại ăn khác trái cây thật đúng là không mùi vị một chút muốn ăn đều không có hiện giờ Hắn là càng ngày càng không rời đi đứa con gái này, mỗi ngày đều phải uống khuê nữ cấp thần thủy, càng muốn ăn khuê nữ lấy ra tới đổ ăn sơ trái cây. Mặt khác, ba tánh gieo trồng hoa màu phần lớn cũng là khuê nữ cấp hạt giống. kia gì, Khang Hy liền cảm thấy đi, nếu là đột nhiên có một ngày thiên thủy không còn nữa. kia hắn nhật tử sợ là rất khó lại quá đến đi xuống, thiên thủy một chút lấy ra tới đổ vật liền cùng ma túy giống nhau, làm hắn thượng nghiện, mặt khác, làm cái này quốc gia cũng thượng nghiện. May mà. Thiên thủy đứa con gái này hiếu thuận, lại chính là không cái gì ra tâm, đối nàng những cái đó huynh đệ tỉ muội cũng đều thực hảo, một khắc dạng, thiên thủy đứa nhỏ này tính tình thẳng, từ trước đến nay có gì nói gì, không biết quanh co lòng vòng, đơn thuần gần như trong suốt, làm người rất là yên tâm, tựa như vừa rồi đi, thiên thủy thế nhưng ngay trước mặt hắn liền cầm trái cây hướng lương cửu công kỳ hảo, này nếu là người khác, có lẽ khang hy liền sẽ sinh khí, chịu đựng không được, nhưng đặt ở thiên thủy trên người, khang hy liền. Cảm thấy này khuê nữ không trị, tính tình quá đơn thuần, gì sự tình đều lưu với mặt ngoài, làm hắn rất là yên tâm, càng dễ dàng thân cận. Nếu là Thiên Thụy biết Khang Hy đối nàng là loại này ý tưởng, phỏng chừng sẽ nhạc hư, đây đúng là Thiên Thụy sở yêu cầu. Thiên Thụy không gì đại dạ tâm, chỉ nghĩ bảo hộ bảo thành bình an lớn lên, không cần lại giống như cái kia thời không như vậy giam cầm đến chết thì tốt rồi. Cho nên, Khang Hy này đuổi là muốn ôm chặt, nàng một nữ hài tử, lại không nghĩ tranh quyền đoạt vị.